theo giang nam vương giống to một tiếng khắp mặt đất tử khí lan tràn sau đó mấy đầu màu đen cự long từ lòng đất đằng không mà lên màu đen cự long hình dạng khác nhau hoàn toàn khác biệt bọn chúng đầu tiên là ở giữa không trung bay múa thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng long âm thanh âm cực lớn vang rền hoang dã bắt long hộ thể ở giữa không trung bay múa màu đen cự long lúc này nghe được triệu hoán sau đó liền hướng phía giang nam vương bay đi màu đen cự long một đầu một đầu chui vào giang nam vương thể nội từ n g đầu long ấn hình xăm bắt đầu ở trên người hắn lan tràn ra đầu tiên là cánh tay tiếp theo là lồng ngực cái cổ cuối cùng đến giang nam vương gương mặt châu ngừng lại bản vương rất lâu chưa bao giờ dùng qua chiêu này đã ngươi thích cận thân giao chiến vậy bản vương liền cùng ngươi vượt qua hai chiêu theo màu đen cự long toàn bộ biến mất không thấy gì nữa giang nam vương lúc này ngừng đầu nhìn trước mắt tương tiểu tranh sâm nhiên cười một tiếng sau đó liền vươn tay một quyền đánh tới cái này một thế nhanh như thiểm điện tại hướng dạ còn chưa kịp phản ứng lúc Quyền ảnh liền lao đến. ảnh đến. ảnh. lao Vào một đạo âm thanh lớn vang lên hướng d ạ bị đánh trúng về sau trực tiếp giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài tốc độ này nhanh chóng lực lượng chi lớn hoàn toàn cùng trước đó giang nam vương không thể so sánh một quyền về sau giang nam vương tốc độ không giảm trực tiếp một cái lách vào nhảy lên giữa không trùng tiếp lấy lại là giống to một tiếng thiên mệnh long quyền ngao ba bàn long nộ kích thiên mệnh long quyền ngao ba xích long gầm g ả o thiên mệnh long quyền ngao hắc long tiếp điện thiên mệnh long quyền ngao thanh long thăng thiên phanh phanh phanh phanh giang nam vương thân ảnh lúc này nhanh như thiểm điện căn bản là tìm không thấy tung tích ngoại trừ lóe lên một cái rồi biến mất hư ảnh rốt cuộc khó mà bắt giữ ngươi cho rằng cũng chỉ có những thứ này sao bản vương muốn để ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính quyền pháp hư ảnh lúc này lóe lên giang nam vương trực tiếp lơ lửng giữa không t r ú n g dừng lại tại t ư ờ n g tiểu tranh bên cạnh tiếp lấy trên tay tử khí lại lần nữa tụ tập long đầu h i ể n hiện thiên long t h á i tinh ứng long thôn nguyện t r ú c long diệt nhật phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh ba căn bản là thấy không rõ quyền ảnh toàn đập vào tương tiểu tranh trên thân lúc này nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ bên hai không dứt tiếng vang thỉnh thoảng ở giữa không trung vang lên giang nam vương lúc này giống như điên cuồng một k í c h cuối cùng thổ long ngao ngao ngao ngao ngao ngao, ngao ba lúc này to lớn tiếng long ngâm tại giang nam vương bốn phía gào thét giang nam vương trong tay toát ra long ảnh đã trừng mắt giữ tợn ánh mắt một mực khóa chặt lại tương t i ể u tranh thế muốn đem nàng thôn vệ ầm ầm ầm ầm đang muốn thống hạ sát thủ giang nam vương lúc này nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng vang hắn quay đầu nhìn lại một đầu to lớn cá sấu hung thú đang từ nơi xa chạy đến hộ i chủ linh thú Chậm! bản vương hôm nay liền muốn nàng chết ai cũng cứu không được nàng nhìn thoáng qua cự ngạt hung thú về sau giang nam vương liền nhanh chóng quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem tương tiểu tranh trong tay long ảnh đã phun ra ngoài tổ long quy tịch chương 65, ba đánh không lại liền thả tương tiểu tranh rầm rầm rầm khổng lồ tử khí giống như cuồng b ã o như cơn lốc để trôi nổi hướng dạ ở giữa không t r u n g không cách nào động đậy toàn thân trên dưới không có cái nào một chỗ không bị công kích nắm đấm giống như là mưa to gió lớn chút xuống mà hắn không có chút nào lực trở tay phát điên giang nam vương hoàn toàn không có chú ý tương tiểu tranh phản ứng hắn đầy ngập lửa giận muốn đem tương tiểu tranh nện đến vỡ nát phanh phanh phanh phanh phanh ẩm vê anh theo một k í c h cuối cùng tổ lòng quy tịch tương tiểu tranh thân thể lúc này trực tiếp bị nện xuống lòng đất phát ra một tiếng vang thật lớn không còn có phản ứng ngao san san tới chậm cự ngạc hung thú nhìn thấy tương tiểu tranh bị người trước mắt tổn thương hét lớn một tiếng mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng phía giang nam vương cắn chỉ là một con d ã thú ngay cả yêu cũng không tính cũng dám tới đã như vậy thiện ngươi về tây thiên nhìn xem cự ngạc hung thú hướng hắn đánh tới giang nam vương thần sắc đạm mạc trực tiếp dôi ra quyển một cái thuấn di liền v ọ t tới cá sấu trên đầu tiếp lấy hướng phía mũi của nó liền đập xuống ngao ngao ngao ngao cự ngạc hung thú phát ra một tiếng thống khổ chu lên trực tiếp bị giang nam vương một quyển nện đến tính cả thân thể xa vào đến dưới mặt đất một cái mấy chục mét hố to trong nháy mắt hình thành sau đó không rõ sống chết hừ xem được không thu thập xong cự n g ạ hung thú lại là một cái thuần lấn gì, giang nam vương trực tiếp rơi vào một chỗ mặt người máy phía trên nhìn xem người máy r ơ i ra camer a hắn một q u y ề n xuống dưới trực tiếp liền đem người máy đổi u thành vụn sát lại nhìn đỉnh đầu hoang o n g trực khiếu máy bay không người lái thả người nhảy lên một cước liền đá cái thất linh bắt lạc máy bay không người lái t u ô n ra từng tiếng vang mảnh vỡ liền hướng xuống đất bay là t ả mà đi À, phi hành tổ tranh thủ thời gian xuống tới chú ý ẩn ấp cái này giang nam vương thật là khủng khiếp chú ý ẩn ấp tòa thị chính quan sát thi vương tranh đấu người lúc này một trận bối rối theo từng bước từng bước ca mê ra biến mất bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm giang nam vương đã sớm phát hiện phía sau tung tích chỉ là không nghĩ tới phát cuồng giang nam vương đã như vậy kinh khủng cách xa như vậy đều phát hiện có người đang quan sát nếu như lúc trước hắn tại giang nam thành phố dùng ra một chiêu này đoán chừng toàn bộ giang nam thành phố cũng bị mất trong lúc nhất thời cả thị chính trong sảnh hỗn loạn vô cùng nhìn thoáng qua đang l i ề u mạng lui về phía sau giải rác máy móc giang nam vương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu những vật nhỏ này từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện chẳng qua là lúc đó bị tương tiểu tranh trực tiếp chọc giận để hắn mất trí mới không quan tâm đối tương tiểu tranh thống hạ sát thủ thu thập xong tương tiểu tranh tự nhiên là đến phiên bọn hắn t r ầ m rãi đi đến đã hình thành một cái hố to biên l i giới giang nam vương lại liếc mắt nhìn nằm tại đáy hố tương tiểu tranh lúc này tương tiểu tranh không n ú c đ í c h tựa hồ triệt để chết bản vương có ý tốt tới chiêu hàng không biết tốt xấu đây là kết quả của ngươi lần nữa mắt nhìn tương tiểu tranh giang nam vương ngầm xì một ngụm dự định rời đi ừng giống như là ảo giác giang nam vương đã xoay qua chỗ khác thân thể lập tức lại chuyển trở về hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tương tiểu tranh thi thể vừa rồi trước khi đi hắn tựa hồ thấy được tương tiểu tranh lại bóng n ú c n í c h ôi đau quá đau quá vừa rồi cái kia một hồi ta đoán chừng chịu hơn một v ạ n quyền cái này giang nam vương làm sao lợi hại như thế tương tiểu tranh một chút sự tình đều không có ta sắp đau chết nằm trong lòng đất giả chết hướng dạ nhìn xem bờ hố duyên quan sát hắn giang nam vương nội tâm một trận thất bại chịu nhiều như vậy dưới tương tiểu tranh thân thể ngay cả lớp da đều không có phá ngược lại là giang nam vương buộc phát lực trùng kích xông vào dưới mặt đất thân là phương này thổ địa hướng dạ ngược lại bị thương tổn đặc biệt là cái kia một kích cuối cùng trực tiếp đem hắn nện vào lòng đất lần này cảm thụ liền cùng bị kim đâm nhói nhói tùy theo mà tới hắn vốn cho là hắn sẽ không đau mới là đồng thời trước đó đối giang nam vương tạo thành tổn thương cũng nghiệm chứng kết quả nhưng không nghĩ tới giang nam vương bạo phát đi ra thực lực c ư nhiên như thế kinh khủng mắt nhìn lòng đất cùng mặt đất khoảng cách hướng dạ đoán chừng một chút cái này không sai biệt l ắ m có đến mấy mét sâu lần trước để hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng đau đớn vẫn là đến từ cái kia hai tên ra hỏa hướng dạ không nghĩ tới lần này hắn lại thể nghiệm đau đớn người cái tiểu cương thi không nên đắc ý ta muốn để tương tiểu tranh ra giết chết ngươi mắt thấy mình đánh không lại hướng dạ không thể không lần nữa xin giúp đỡ tương tiểu tranh hắn ngay cả giang nam vương thân ảnh đều không nhìn thấy lại mình bên trên không phải bạch bạch bị đánh sao nghĩ đến chỗ này hướng dạ tâm niệm vừa đậu hống hống hống hống giống tương tiểu tranh tiếng gầm gư tại chuyển giao quyền khống chế về sau trong nháy mắt liền văng lên nàng từ đ á y hô chậm rãi đứng thẳng trên người bùn đất tứ tán lan xuống chậm rãi ngầm đầu nhìn xem giang nam vương chính là một trận gầm thét vô tận đoán khí giải khai gông xiềng từ trên thân tương tiểu tranh lan tràn mà ra h o á n khí tràn ngập quỷ vực tràng cảnh tại nàng xung quanh dần dần hiện hiện lần này h o á n khí không chỉ có trên người tương tiểu tranh tạo thành một cái vòng bảo hộ càng nhiều h o á n khí hóa thành hát vụ trực tiếp từ cửa hàng phun ra ngoài tạo thành một khối nhỏ không gian tuyệt vực tương tiểu tranh lúc này thọc sâu nhảy lên trực tiếp từ đáy hố nhảy ra ngoài hống hống hống hống giống bàn long nộ kích lúc này thấy tình thế không đúng giang nam vương hướng thẳng đến tương tiểu tranh liền đánh tới quyền ảnh bên trong long ảnh gào thét nhảy ra cái hố tương tiểu tranh tránh đi giang nam vương công kích sau đó triệt để đem hắn khóa chặt trước đó chính là người này ở trên người nàng đập hơn một vạn quyền đây là hướng dạo bị động bị đánh ghi chép lại nàng hiện tại ra muốn tìm người này báo thủ làm sao còn sống một kích xuất thủ sau bị tương tiểu tranh tránh khỏi giang nam vương nhịu nhữ mày hắn cảm thấy có chút giật mình kinh lịch như thế cuồng bạo công kích cái này thi vương làm sao còn có thể sống sót nàng hẳn là chết đến mức không thể chết thêm m ớ i đúng làm sao đột nhiên lại đi lên không đúng đã không phải là tương tiểu tranh biến thành biến thành vô hồn chi thi giống như là bừng tỉnh đại ngộ giang nam vương nhìn xem giống như như dã thu tương tiểu tranh một chút hiểu rõ tới ý thức trực tiếp đánh tan một lần nữa hóa thành g i ã cương mặc dù là hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa từng ngày qua nhìn thấy đây giang nam vương một lần nữa bình tĩnh lại hắn nhìn xem tương tiểu tranh khinh thường cười cười sau đó hướng về phía tương tiểu tranh rỗi rỗi tay đều đã thành d ạ cứng cũng được bản vương lại bồi nói còn chưa nói chuyện tương tiểu tranh giống như lóe lên một cái rồi biến mất như ánh chớp trực tiếp liền hướng phía giang nam vương nào tới ngay sau đó tương tiểu tranh trên thân nồng đậm đ o à n khí tứ tán ra triệt để đem giang nam vương bao khỏa ở cùng nhau người đáng chết bản vương a a a a tương tiểu tranh lúc này không quan tâm ôm giang nam vương đầu liền bắt đầu gặm đột nhiên gặp trọng kích giang nam vương nhất thời bị đau nhịn không được kêu lên lan lan đi a a a a a a a a a a a a a a vô biên đoán khi đem giang nam vương bao khỏa ở cùng nhau hoán hận cùng lệ khí theo mà đến chui vào giang nam vương trong đầu hắn cảm giác có chút không thích hợp cái này giã cương làm sao so trước đó càng lợi hại hơn rồi a a a a a a a a ngươi là quái vật gì bản vương bản vương linh khí linh khí làm sao sẽ mất đi hiệu lực a a a a a a chương sáu mươi sáu bốn đau quá nha đau quá nha có thể đập tới đến tiếp sau a giang nam tỏa thị chính bên trong một đám người vây quanh một cái duy nhất còn có điều giữ lại máy quay phim hướng về phía giữ g ì n nhân viên hỏi đến tiếp sau đến tiếp sau đập đến rất mơ hồ tương tiểu tranh trên thân hiện ra một đống màu đen khí thể che lại cũng không thể thấy rõ chuyện phát sinh kế tiếp kết quả đây lại có người lên tiếng hỏi giang nam vương trước đó vô địch thân ảnh đã để người nơi này sinh ra bóng ma b ộ c phát ra mình thực lực chân chính giang nam vương xa so với trước đó còn kinh khủng hơn phương viên ở giữa tung hoành tan tác cao tốc ca mê ra thậm chí đều không thể đập tới thân ảnh của h ắ n cái này khiến người của quân bộ trực tiếp đem giang nam vương thực lực ước định trên phạm vi lớn nâng cao trước đây không lâu quân bộ đã phát hoàn toàn mới thông cáo giang nam vương tạ linh thực lực đã đạt đến thần hồ kỳ kỹ, kỹ chỉ so với tương tiểu tranh hơi thấp một điểm hiện tại bọn hắn căn bản là phán đoán không ra đến ngọn nguồn là t ư ờ n g tiểu tranh lợi hại vẫn là giang nam vương lợi hại kết quả đập không tới cuối cùng chỉ thấy giang nam vương đột nhiên vây quanh đất hoang chạy từ bên ngoài nhìn chỉ có một trận bóng đen đ ê m sau cùng đoạn ngắn một tấm một tấm truyền phát ra giữ gìn nhân viên chỉ vào mơ hồ chụp ảnh bên trong bóng đen nói bóng đen cũng không lớn giống như là một cái quả cầu cũng đồng thời hướng ra phía ngoài k h u ế c tán giang nam vương cùng t ư ờ n g tiểu tranh khả năng ngay tại trong đó chỉ là không cách nào nhìn mình trong đó cảnh tượng bọn hắn nhất thời cũng chia không rõ đến cùng ai thắng ai thua chuẩn bị hướng quân đội nhân viên xin điều động đạn đạo bộ đội đi cái này giang nam vương thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta trước mắt có thể giải quyết hiện tại tin tức tốt duy nhất là giang nam vương đã rời đi giang nam thành phố đi hướng vùng ngoại thành cứ như vậy chúng ta có thể phòng ngừa một chút tổn thất trọng đại có người lúc này mở miệng nói ra lấy trước mắt giang nam vương bản tính cùng thực lực tất cả mọi người đã đem hắn vạch đến hẳn phải chết danh sách dạng n à y một cái thực lực kinh khủng hơn nữa còn là không bị khống chế thi vương quốc gia đều là chưa từng thỏa hiệp tương tiểu tranh sở dĩ không bị n h ầ m vào là bởi vì nàng hoàn toàn không có thể hiện ra hắn tính nguy hiểm nàng sẽ chỉ an tĩnh đợi ở mảnh này rừng liễu thủ hộ viên kia cây liễu cũng là sẽ không đi thông qua trước đó phán đoán phân tích nàng hoàn toàn là thuộc về loại kia phi thường an ổn nhân viên đồng thời lại thân thụ hiện tại tin tức ảnh hưởng chỉ cần hảo hảo câu thông căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề nhưng cái này giang nam vương ta đề nghị chờ một chút trước giải hiểu rõ tình huống bên kia lại làm kết luận chúng ta còn không rõ ràng lắm nơi đó cụ thể thắng bại vẫn là phái gia dị năng giả điều tra một lần mới tốt có người không đồng ý trực tiếp đem trong lòng mình nói ra giang nam vương mặc dù thực lực kinh khủng nhưng không có nghĩa là quân bộ không có cách nào trị hắn chỉ là muốn nhìn bọn hắn nguyện ý nỗ lực bao lớn đại giới mà thôi trước mắt chỉ là không hiểu rõ tình huống tạm thời không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng đúng rồi ngươi nói l à trưởng phòng còn tại bên kia cái kia trước tranh thủ thời gian nhìn xem l à trưởng phòng tình huống a đúng đúng đúng ngươi nhắc nhở đến ta chúng ta xem trước một chút l à trưởng phòng có hay không xảy ra chuyện nói tới chỗ này toa thị chính bên trong người lại bận rộn ách tương tiểu tranh tiểu thư ngươi trực tiếp liền đem giang nam vương chỉ là treo lên không sợ hắn tránh thoát sau chạy lúc này l à trưởng phòng đã đi theo tương tiểu tranh đi tới rừng liễu cái này rừng liếu hay là hắn lần thứ nhất tiến đến lần thứ nhất nhìn thấy tương tiểu tranh lúc đám người bọn họ vẫn chỉ là tại hoang dã khoảng cách rừng liếu còn có thật dài một khoảng cách ở trong đó tình huống ngoại trừ vệ tinh bên trên định vị quan sát hắn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt bên trong đến cùng là một phen như thế nào cảnh tượng đi theo tương tiểu tranh cùng nhau đi tới la trưởng phòng không ngừng nhìn bốn phía g i xét chỉ bất quá nhìn sau khi hắn liền từ bỏ ngoại trừ trung tâm nhất cái kia lớn nhất một gốc cây liếu so sánh rõ ràng bên ngoài những cây khác cùng bên ngoài không có gì khác biệt hiện tại lại bởi vì là mùa thu cây liếu trên cành cây khắp nơi trùi lùi cơ hồ không có cái gì không có gì đẹp mắt đem nội tâm hiếu kỳ phóng thích xong la trưởng phòng liền đem câu chuyện chuyển hướng tương tiểu tranh tương tiểu tranh ngay tại phía trước kéo lấy hôn mê bất tỉnh giang nam vương không nhanh không chậm hướng phía cây liễu đi đến sau đó tại dưới cây liễu ngừng lại nàng đầu tiên là vươn tay ôm lấy cây liễu tựa h ồ tại cùng cây này tại câu thông tiếp lấy lại vớt ve thật lâu lúc này mới nhảy lên từ trên cây liễu cuối cùng chỗ bẻ mấy cây nhỏ b ẻ cành liễu tiếp lấy liền đem giang nam vương nhấc lên sau đó làm bộ liền muốn buộc chặt a a a cây liễu tính âm trừ tạ dùng nhánh cây đến buộc cương thi không còn gì tốt hơn chỉ là cái này cành liễu có thể trói chặt giang nam vương sao hắn nhưng là có năm một nghìn hai trăm lịch sử thi vương cùng bình thường cương thi căn bản cũng không có thể so sánh nhìn một chút tương t i ể u tranh cử động la trưởng phòng vẫn còn có chút hoài nghi dùng nhánh buộc chặt t à vật đích thật là có tốt đẹp hiệu quả nhưng bắt trở lại thế nhưng là thi vương giang nam thành phố đã từng bá chủ làm sao có thể tùy tiện liền đây là vật gì vì sao có thể khóa lại bản vương linh khí a đây là là linh vật cánh liễu ngươi từ nơi nào có được cái này vật nơi này tại sao có thể có nguyên bản hôn mê bất tỉnh giang nam vương bị tương tiểu tranh một trận giày vò trực tiếp liền thanh t ỉ n h lại hắn liều mạng d i y g i a muốn từ c h ó i buộc bên trong triệt để tránh thoát nhưng nhìn thoáng qua trên người buộc chặt chi vợt tiếp theo tại hướng bên cạnh quét qua kém chút lại hôn mê bất tỉnh nơi này không chỉ có một cái quỷ dị thi vương coi như xong tại sao lại tung ra một cái muốn thành tinh cây liễu trước đó dùng xiềng xích khóa ta hiện tại đ ổ i ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn là khí lực của ngươi lớn vẫn là ta tiểu nữ nhi cành càng chặt hướng dạ không thèm để ý giang nam vương chỉ là thận trọng cầm tiểu liễu thân cây bên trên cành liễu thật nhanh trên người giang nam vương xoay tròn buộc chặt Đến cùng là cầm tiêu luật mình một đoàn thế cùng mình người qua. Cái này buộc chặt kỹ xảo cũng là càng ngày càng thuần thủ. Mặc cho Giang Nam Vương như thế nào liều mạng dây rua, hướng cầm cái buộc chặt Mặc cho là luật lượt là liều một tiêu thủ. qua, ruột, xảo kỹ dạ dây s ừm n sưng động, liền g sau, bất lắt đ chỉ chốc e Giang、nam、Vương trói Nam thành một cái bánh ừ, còn á bánh i trưng. Ừm, c có cái này đem giang nam vương buộc chặt tốt về sau hướng dạ lại rút ra một cây cành liễu chống r ô n g cước quơ cành l i ễ u phát ra một trận ô ô tiếng vang đón lấy hướng dạ hất lên Ba. À à à à à à à. giang nam vương thảm liệt kêu lên một chút liền xông ra đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đ ừ n g đánh nữa đừng đánh nữa đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, đau nhức. ba a a a a bản vương sai cũng không dám lại tới không cần đánh nữa ba a a a a a a a giang nam vương lúc này giống nhận lấy cực hình thống khổ không thôi g i a n tại dưới cây liếu liều mạng dãy rùa có như vậy đ â u không bị la trưởng phòng cứu lên tới long d i ệ m lúc này tỉnh hắn vớt vớt bụng nhìn thấy tương tiểu tranh đã đem giang nam vương cũng treo lên đến không ngừng dùng đầu quật kỳ quái hướng la trưởng phòng hỏi trước đó hắn cũng không phải không có bị tương tiểu tranh đánh qua mặc dù đau n h ấ t là đau n h ấ t nhưng cũng không trở thành đến loại trình độ này nhìn xem giang nam vương đã vặn vẹo thần s á c giống như là gặp một loại nào đó cực hình thê thảm vô cùng ngươi nếu là biến thành cương thi bị cành liễu rút cũng sẽ giống như hắn không không thật có lỗi tới chậm ban đêm hẳn là còn có hai càng ta đang cố gắng chương sáu mươi bảy loạn thế lên tông môn giang nam thành phố một chỗ âm u trong tầng hầm ngầm mấy cái thấy không rõ gương mặt người chính xì xào bàn tán chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ đem giang nam vương tỉnh lại nhờ vào đó hy vọng có thể cùng hắn đ ạ t thành đồng minh các ngươi hiện tại nói cho ta giang nam vương không có một người cầm đầu mặc áo bào xanh mũ mềm che khuất đại bộ phận khuôn mặt hắn ngự a khí chấm thấp để lộ ra một tia đẻ nén phẫn nộ chính hướng về phía những người khắc quát các ngươi có biết hay không vì tỉnh lại giang nam vương chúng ta hao tốn bao lớn đại giới hai tháng chuẩn bị ba tên đã tiến vào dị năng cục trung tầng làm viên bên ngoài nhân viên ủng hộ cùng đại lượng tài chính hiện tại các ngươi nói với ta giang nam vương không có như muốn đem mấy người nuốt vào mũ mềm thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói mấy người trầm mặc không nói trên gương mặt có mồ hôi thấm ra căn bản cũng không dám đáp lời ngươi tới nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thấy không người dám đáp lời mũ mềm thủ lĩnh trực tiếp chọn lấy một cái cách hắn gần nhất người hỏi bóng người nhìn thấy thủ lĩnh tìm tới hắn về sau doa một đầu mồ hôi lạnh một chút toát ra không ít hắn xoa xoa mồ hôi trắng trâu vẫn là mở miệng giải thích giang nam vương sau khi tỉnh dậy dị năng cục người liền chạy tới chúng ta căn bản là không có thời gian tiếp xúc với hắn sau đó thì sao sau đó la trưởng phòng chủ động khiêu khích giang nam vương bị bắt bại lộ giang nam vương thực lực điểm này chạm đến quân bộ thần kinh trên cơ bản la trưởng phòng bị bắt sau trong nháy mắt người của quân bộ lập tức liền chạy tới lúc này chúng ta càng không cơ hội tiếp xúc ngươi cũng biết nếu như chúng ta tùy tiện xuất hiện rất dễ dàng bị người của quân bộ phát giác tiếp xuống đâu tiếp xuống quân bộ tiếp nhận giang nam vương khả năng tuyệt đối khó có thể ứng phó trực tiếp trốn đến dưới mặt đất các ngươi có hay không nếm thử liên hệ giang nam vương chúng ta một mực an bài dị năng giả trong lòng đất tìm cơ hội cùng giang nam vương liên hệ nhưng là người của quân bộ đồng dạng đối giang nam vương cực kỳ coi trọng các loại tiên tiến dụng cụ đều sớm chuẩn bị kỹ càng chúng ta hoàn toàn không có cơ hội tốt đến một bước này về sau ngươi trực tiếp nói cho ta giang nam vương không có lại là cái gì ý tứ người của quân bộ đã rút lui giang nam thành phố không có gì bất ngờ xảy ra khả năng rất lớn giang nam vương đã triệt để bị tiêu diệt theo phán đoán của chúng ta nếu như giang nam vương bất tử bọn hắn tuyệt sẽ không rời đi người của quân bộ tại điện đài phát biểu tuyên bố sao cái này ngược lại là không có giang nam vương náo ra tới động tĩnh lớn như vậy phối hợp trước đó chúng ta tại giang nam thành phố tản lợi đồn quân bộ ngay cả cái tuyên bố đều không nói liền trực tiếp đi rồi là đúng thế tòa thị chính có quan hệ với lần này giải thích sao cái này ngược lại là có tòa thị chính phát ngôn viên nói là quân bộ nhân viên tại giang nam thành phố tiến hành một trận trong thành phố công thành diễn tập hiện tại diễn tập kết thúc mỹ mãn lấy được vô cùng trọng yếu thành quả thông qua lần này diễn tập quân bộ có thể càng nhanh phối hợp tòa thị chính đối ngoại ý muốn tiến vào giang nam thành phố hung thu tiến hành nhanh chóng phản kích phòng ngừa về sau lại xuất hiện lần trước cự ngạc hung thu tại giang nam thành phố mạnh mẽ đâm tới trắng cảnh rất nhiều thị dân biểu thị đối lần này diễn tập trình độ độ cao tán thưởng nói cách diễn tập địa điểm mấy chục cây số đều có thể nghe được tiếng pháo nổ vang có quân đội như vậy tại coi như ở m ỹ bọn hắn cũng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ chỉ những thứ này chỉ chút này chẳng lẽ liền không có người phát hiện giang nam thành phố trong cổ mộ nam triều giang nam vương không thấy à? nhà bảo tàng người đánh ra thông cáo nói giang nam vương thân thể bởi vì bảo hộ không thích đáng đã xuất hiện hư thối hiện tượng khảo cổ nhân viên ngay tại khẩn cấp cứu rút biên tiếp tục biên nghe đến đó m ũ mềm nam lần nữa giận dữ cái này giang nam tòa thị chính người hoàn toàn là đem dân chúng bình thường làm khỉ đuồng nghịch hoàn toàn liền không có sự thật nói ra cái kia giang nam vương là thật không có phán đoán của chúng ta là không có nhưng tình huống cụ thể chúng ta không rõ ràng tòa thị chính đem chuyện này liệt vào độ cao cơ mật không phải nhất định cấp bậc người căn bản không hiểu rõ tình huống bên trong t ố t t ố t t ố t làm tốt giang nam tòa thị chính người hoàn toàn chính xác có một bộ trận nguy cơ này trực tiếp hóa thành vô hình nghe đến đó mũ mềm thủ lĩnh đứng lên vây quanh cái ghế chuyển vài vòng tòa thị chính người các phương diện chi tiết xử lý phi thường đúng chỗ bọn hắn căn bản là tìm không thấy cơ hội suy tư một lát hắn cảm xúc rất nhanh lại ổn định lại các ngươi liền thật t r a không được giang nam vương đi đâu không đây chính là năm một nghìn hai trăm giả thi vương chúng ta lúc trước bảy ra trận pháp vẫn là bắt phương tụ linh trận có thể trên phạm vi lớn tăng tốc thực lực khôi phục lấy năng lực của hắn coi như mới thức tỉnh không lâu cũng sẽ không liền chút tiếng vang đều không có xuất hiện liền không có chúng ta đã cố gắng đăng t r a nhưng không người nào dám lộ ra một lần kia tình huống nếu như hỏi thăm số lần quá nhiều rất dễ dàng gây nên bọn hắn cảnh giác n ũ mềm thủ lĩnh nghe được cái này ấn theo đầu cảm thấy sự t ì n h có chút khó giải quyết hắn nghĩ một lát sau đó lại mở miệng hỏi gần nhất giang nam thành phố còn có hay không khác tin tức hoàng sơn chùa mân mê ra linh thú đâu ta nghe nói con linh thú này một mực tại nước biết sông hoàng sơn chùa người cũng không có thu phục liền ngay cả giang nam dị năng cục cũng không có đi quản đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi rõ ràng sao chuyện này chúng ta đã có chút mặt mày dị năng cục người bên kia cha không ra cái gì nhưng là hoàng sơn trong chùa người bởi vì vàng theo lẫn lộn chúng ta vẫn là cha được điểm có ý tứ sự tình là cái gì mau nói cũng không phải là linh thú sự tình là liên quan tới tăng nhân cùng giang nam tòa thị chính vấn đề gần nhất từ phương bắc tới mấy tên đắc đạo cao tăng tại hoàng sơn chùa nghỉ ngơi vài ngày sau liền tập thể đến tòa thị chính tìm sở t r ư ở n g phiến phước cứ tất bọn hắn tựa hồ là muốn đi chấn áp một cái đại ma nhưng giang nam thành phố tòa thị chính người không cho phép hiện tại lâm vào giảng co hoàng sơn chùa thiên diệp trụ trì một mực tại hòa giải nhưng cũng vô pháp xử lý giữa bọn hắn xung đột phương bắc tới đắc đạo cao tăng trấn áp đại ma giang nam thành phố ở đâu ra đại ma những cái kia lão ngoan cố tới đây làm gì nô、no, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì chúng ta đều có thể ở chỗ này thêm chút lửa những cái kia con lửa chọc tự cho là trừ ma hàng yêu là công đức vô lượng tiến hành có tốt như vậy phá o h ô i làm gì không cần sử dụng đây nghĩ đến chỗ này m ũ mềm thủ lĩnh cười cười hướng về phía ngồi mấy người mở miệng phân phó nói làm rõ ràng những cái kia con l ừ a chọc muốn làm cái gì sau đó căn cứ tình huống chúng ta muốn ủng hộ vô điều kiện tốt nhất là nhiều hóng hóng gió để bọn hắn mâu thuẫn thăng c ấ p tốt nhất là đánh nhau mấy cái đức cao vọng trọng cao tăng xảy ra vấn đề liền xem như giang nam tòa thị chính nhất thời cũng khó có thể chống đỡ tiếp lấy chúng ta tại đến phía sau trợ rút làm cho cả giang nam thành phố càng loạn càng tốt đúng rồi nếu có cơ hội chúng ta có thể phái người tại dẫn mấy đầu hung thú tới thừa dịp loạn trực tiếp đem dị năng cục người rửa sạch thu được chúng ta cái này đi chuẩn bị thu được nhiệm vụ về sau mấy cái đứng ngồi không yên người như là đạt được đại xá thật nhanh rời đi người trước mắt mà mũ mềm thủ lĩnh nhìn xem rời đi đ á g người cũng không nói gì nữa hắn dội ra ống tay háo trong tay háo lộ ra một tấm lệnh bài lệnh bài bên trong t h ỉ n h l í n h điêu khắc một phá chữ loạn thế lên tông môn không loạn chúng ta làm sao có thể có cơ hội đâu chúng ta tu l u y ệ n người cho tới bây giờ đều là đấu với trời Đấu với đất, đấu với người, tiêu diêu với với người, tại, tự n g h ị chương thiên h đi. Coi n từ từ, mà c sáu mươi tám ha ha ha lão nạp đến hàng ma cuối thu khí sảng thời tiết trận trận gió thu thổi tới cuốn lên trên mặt đất từng tầng từng tầng lá rụng hướng dạ lúc này đang đứng tại giang nam vương trước mặt khẽ túi đầu một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời mà giang nam vương nắm chặt nằm đấm sắc mặt đỏ lên hắn cưỡng ép khống chế lại bởi vì phẫn nộ mà run rẩy thân thể tiếp lấy miệng bên trong hét lớn một tiếng bản vương tuyệt không làm cái này thô bị chân mượn lúc này hai cái thùng nước chính bày ở bên chân của hắn trong thùng nước đều có mấy món quần áo một cây hoán áo nện chính khoác lên phía trên hơi trướng mắt trừ cái đó ra còn có bù câu bài bột giặt một túi lông m ộ c x o á t một thanh nhìn xem giang nam vương thần sắc hướng dạ thờ ơ chỉ là chậm rãi giơ tay lên lộ ra cảnh liêu sợi đ ằ n g khoảng t r ư ờ n g dài hơn hai mét Chập. bản vương bản vương làm là được nhìn xem cái kia giống như cổ tay phẩm chất sợi đ ằ n g giang nam vương nhớ tới hai ngày trước tao nổ thống khổ ai hô một tiếng đành phải một cái nhấc lên thùng nước sau đó b ụ mặt chạy đi chỉ chốc l á t liền không thấy thân ảnh lúc này mới đúng nhìn chăm chú lên giang nam vương rời đi thân ảnh hướng dạ lúc này mới chậm dại xoay người cầm lấy một sự vật liền quan sát giang nam vương chối ngọc trên mũ miệng cái đồ chơi này hẳn là có thể đáng không ít tiền a đem cái đồ chơi này bán có thể hay không thay cái thiên thạch xem như tam quang đại trận trận nhãn cẩn thận loay hoay nửa ngày hướng dạ gãi đầu một cái nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý hắn lập tức nghĩ nghĩ lấy sau cùng lên chuỗi ngọc trên mũ miệng liền hướng phía long diễm một đoàn người ở lại thùng đ ư ờ n g hàng đi đến chỉ chốc lát sau đã đến trước của phòng đông đông đông đến rồi đến rồi từng tiếng âm vang lên la trưởng phòng từ cửa sổ ló đầu ra n hướng ì n n g ờ i t i là t ư tiểu tranh về sau, lập tức Tường tiểu tranh tiểu thư, tìm ta liền việc. sau, ra, cửa nàng đón Hướng về lập có đem đem mở bảo. dạ nhìn lướt qua cái này thùng đựng hàng làm thành phong ở lớn nhỏ mười cái bình phương một khung tấm sắt giường chiếm cứ lớn nhất không gian bên cạnh thì là một trường gỗ tròn bàn nhỏ trên mặt bàn có bút có cuốn sổ cuốn sổ mở ra phía trên có chữ viết tấn xem ra la trưởng phòng đã đợi ở chỗ này bận rộn đã nửa ngày quan sát sau một lúc hướng dạ xoay đầu lại nhìn xem la trưởng phòng trực tiếp đem cầm ở trong tay chuỗi ngọc trên mũ miệng trực tiếp một đưa chuỗi ngọc trên mũ miệng liền bị la trưởng phòng nắm bắt tới tay bên trên giang nam vương m ũ a không đúng là chuỗi ngọc trên mũ miệng tương tiểu tranh ngươi là muốn tặng cho ta sao cái này đông xỉ rổ trưởng phòng rất quen bị giang nam vương tù binh thời điểm thế nhưng là mỗi ngày có nhìn thấy giang nam vương đeo cơ bản liền bất ly thân hiện tại giang nam vương bị bắt cái này chuỗi ngọc trên mũ miệng tự nhiên là rơi xuống tương tiểu tranh trên tay bán lấy tiền đưa cho ta ta liền nhận a ta đã sớm thấy thèm ha ha ha ha la trưởng phòng thuần thục đem tương tiểu tranh đưa tới chuỗi ngọc trên mũ miệng thu tới tay dự định chuyển tay liền giao về nhà bảo tàng c h ờ một chút hả bán lấy tiền lúc này cầm qua chuỗi ngọc trên mũ miệng la trưởng phòng tay chỉ trệ ngừng lại ây tốt a không phải cho ta a đây chính là ách quốc bảo không thể bán tiền bán muôn phán ây tương tiểu tranh tiểu thư làm sao đột nhiên đòi tiền đâu đòi tiền cũng không cần bán cái này đi đầu góc thật nhanh chuyển nửa ngày la trưởng phòng vội và nói g n nói đùa loại quốc gia này cấp văn vật đầu cơ trục lợi nhưng là muốn hình phạt chỉ là nhìn thoáng qua tương tiểu tranh hắn cảm thấy vấn đề này không cần thiết nói ra vẫn là hỏi trước một chút tương tiểu tranh làm sao đ ô n g nhiên đ ố i tiền cảm thấy hứng thú mới lạ trận nhãn thiên thạch mua không nổi đổi lần này hướng dạ nói nhiều lên hắn cầm điện thoại di động lên nhanh chóng phát ra mấy đầu giọng nói tin tức về sau sau đó mở ra cất giữ mạng quan hệ đến thiên thạch giá cả tiếp lấy liền đem điện thoại đưa tới cầm hướng dạ điện thoại nhìn hồi lâu sau đó lại hỏi thăm mấy lần về sau la trưởng phòng cuối cùng hiểu rõ ra tam quang đại trận tương tiểu tranh nhẹ gật đầu ta hiểu được cái này thiên thạch đích thật là thật đắt biết rõ ràng chân tướng về sau la trưởng phòng cũng nhẹ gật đầu hắn đã minh ngộ tương tiểu tranh dự định cái này tam quang đại trận phải có n h ậ t nguyện t i n h c h i lực mới có thể phát huy ra tác dụng dùng thiên thạch làm t i n h c h i lực trận nhãn không còn gì tốt hơn chỉ là không có thái dương c h i lực ngươi nên làm cái gì nghĩ nghĩ trong đầu nhớ kỹ trận pháp dụng cụ la trưởng phòng kỳ quái hỏi bất quá hắn lại rất nhanh bồi thêm một câu cái này mũ miệng coi như xong vẫn là vật quy nguyên chủ đi vượt qua một nghìn năm đồ cổ đều xem như văn vật là không thể giao dịch cái này trái với ách có thể đưa chính là không thể bán tương tiểu tranh tiểu thư nếu như cần ta có thể hướng tòa thị chính cấp phát mua cho ngươi một cái tới dù sao ngươi giúp chúng ta mới giải quyết một cái đại phiền toái không phải dài rong nửa ngày la trưởng phòng vội vàng nói cái này giang nam vương từ khi bị tương tiểu tranh bắt tới đây về sau vậy nhưng thật sự là so con thỏ còn trung thực cùng trước đó ngang ngược cản rỡ dáng vẻ so sánh hoàn toàn biến thành người khác nguyên bản la trưởng phòng là muốn đem giang nam vương mang đi trực tiếp để tòa thị chính người xử lý nhưng rất đáng tiếc tương tiểu tranh không đồng ý đã tương tiểu tranh không đồng ý vậy hắn cũng chỉ có thể tạm cư tại cái này đối giang nam vương một chút thường ngày hành vi làm một chút đăng ký cũng coi là cho tòa thị chính người có một cái trả lời chắc chắn đương nhiên la trưởng phòng cũng rõ ràng giang nam vương vì sao trung thực như vậy bởi vì tương tiểu tranh ở trên người hắn một mực buộc mười mấy cây cành l i ê u cành l i ê u gắt gao phong ấn lại hắn linh khí hắn ngoại trừ có thể hoạt động bên ngoài một điểm dị năng đều không dùng được nếu như không có tầng này hạn chế la trưởng phòng đã sớm chạy bạo tẩu giang nam vương hắn nhưng đánh b ấ t quá nghe đến đó hướng dạ nhẹ gật đầu ngược lại không có ở nói tiếp cái gì không cần tiền càng tốt hơn hắn lúc đầu cũng không muốn đem cái này mũ miệng bán cái này mũ miệng bên trên hạt châu vẫn rất đẹp mắt nếu như có thể lưu lại hướng dạ định đem mũ miệng phía trên ngọc châu tháo ra cho tương tiểu tranh cùng tiểu liễu cây một người làm một cái vòng chân hai người bọn họ hẳn là đều sẽ thích nghĩ tới đây tương tiểu tranh trực tiếp quay người rời đi à, tương tiểu tranh tiểu thư ngươi muốn rời khỏi ngươi còn không có giải quyết thái âm c h i lực thái dương c h i lực đâu thái âm c h i lực ngươi như thế nào giải quyết để giang nam vương làm trận nhãn a giang nam vương hoàn toàn chính xác có thể làm trận nhãn nhưng là thái dương c h i lực làm sao bây giờ ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ bắt tên hòa thượng tới làm trận nhãn đem những hòa thượng kia thế nhưng là thù rất dai ngươi tuyệt đối không thể làm như thế cho một cái liền sẽ đến một tổ đến lúc đó khắp thiên hạ chùa miếu đều sẽ cùng ngươi vì ha ha ha ha ha ha đại ma quả nhiên ở chỗ này trí thiện trụ trì nói không sai nơi này thật có một cái tu luyện r a linh trí thi vương ma đầu nhân gian cũng không phải các ngươi dương ngoài địa phương bàn nhược hộ pháp đại nhật như lai c h ấ n một đạo tiếng quát vang lên một cái tay cầm thiền trượng hòa thượng đống nhiên liền từ hoang dã bên ngoài nhảy ra ngoài hán đầu tiên là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tương tiểu tranh nhìn hồi lâu ngay sau đó vung tay lên một vện kim quan g phật tấn liền hướng phía tương tiểu tranh lồng ngực trực tiếp đập tới phật tấn chính giữa tương tiểu tranh phía sau lưng sau đó phát ra h oanh một tiếng vang thật lớn trong lúc nhất thời đá vụn bay múa đuôi đất tràn ngập người người người là ai mắt thấy tương tiểu tranh bị người dùng phật tấn oanh kích còn chưa kịp phản ứng la trưởng phòng một mặt ngốc trệ ha ha ha ha ha thí chủ chớ hoảng sợ lão nạp tuệ trí thụ nhìn an chùa trí thiện trụ chỉ n h ở chuyên tới để hàng ma càng bất động a hôm nay cứ như vậy đi ta trước mắt thiếu ba canh á mỗi ngày còn canh một tăng thêm cố định hai canh ngày mai sẽ là ba canh liên tục ba ngày cảm ơn mọi người đặt mua cảm ơn mọi người khen thưởng quyển sách này thành tích quá vượt quá dự liệu của ta nha lần nữa cảm ơn mọi người ta sẽ hảo hảo tiếp tục viết nhưng là đừng nói ta nước ga ngắn nhỏ á ta đang cố gắng chương sáu mươi chín tam quang đại trận trình tự là như thế nào người người người ngươi lạ như thế nào tiến vào cái này r ừ n g liễu ngươi vì sao công kích tương tiểu tranh này nha ta thật sự là uy uy uy lang sông sao các ngươi mẹ nhà hắn là thế nào thủ có tên hòa thượng chạy vào rừng liễu cũng không biết tương tiểu tranh tiểu thư ngươi không sao chứ một trận kinh hãi về sau la trưởng phòng vội vàng hành động hắn đầu tiên là chất vấn hòa thượng này đến cùng l à như thế nào tiến đến sau đó lại cầm điện thoại di động lên bấm cho canh dự ở ngoại vi dị năng cục làm viên quát hỏi truy trách cuối cùng lại tranh thủ thời gian chạy đến tương tiểu tranh bên cạnh kinh hồn táng đảm kiểm tra xuống tương tiểu tranh thương thế phát hiện không có vấn đề gì sau lúc này mới nổi giận đùng đùng chạy đến tuệ trí đại sư bên người lớn tiếng hỏi ngươi là nơi nào tới hòa thượng thông chi hoàng sơn chùa đăng ký sao ở tạm chứng có hay không ngươi độ được đâu lấy ra ta muốn kiểm tra la trưởng phòng một phát bắt được tuệ trí hòa thượng liền tranh thủ thời gian đẩy ra phía ngoài một bên giống to một bên nháy mắt ra hiệu nhìn xem tuệ trí g i a hiệu hắn mau chóng rời đi ha ha ha ha ha thí chủ xem ra thiện tâm chỉ là bị ma đầu kia cưỡng ép bị nàng cho thúc đẩy nhưng không quan trọng lão nạp chuyến này chính là vì hàng ma mà đến độ hóa này ma tuệ trí đại sư đã đại khái minh bạch người này cử động bởi vậy trực tiếp mở miệng c h ấ n an hắn nói ngươi là ở đâu ra hòa thượng nghe không hiểu ý tứ mau đem độ điệp lấy ra ta muốn kiểm tra la trưởng phòng lúc này khóc không ra nước mắt đây không phải rõ ràng tới cho tương tiểu tranh làm trận nhăn à. hắn nói đều không có nói hết lời cái này bỗng nhiên nhảy ra hòa thượng trực tiếp liền bật đi ra muốn hay không trùng hợp như vậy ngươi tranh thủ thời gian cùng ta tới vì cứu hòa thượng này la trưởng phòng không thể không dùng tới mình dị năng một tay lấy hắn k è m ở liền muốn dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh thí chủ ngươi vì sao cử động như vậy ờ ta hiểu được ngươi là sợ cái này thi vương phát cuồng thí chủ không cần lo lắng lão nạp tu luyện cũng không phải bình thường các tăng nhân phổ độ chi pháp mà là chuyên khắc ma đầu đại nhật như lai tâm kinh cái này tâm kinh mênh mông quang minh chính là cái này tả vật đối thủ một mất một còn tuệ trí hòa thượng khẽ vươn tay trực tiếp liền hóa giải là trưởng phòng dị năng ngay sau đó giống như là muốn hướng hắn chứng minh như lai tâm kinh bảng bạc chi lực liền triển lộ ra một vòng đại nhật quang ảnh sau lưng tuệ trí hiển lộ giống như cổ tịch bên trên miêu hội phật chủ hạ phàm ngươi dùng đến làm gì la trưởng phòng kinh hãi lần này xong trước đó hòa thượng này nếu như không triển lộ phật pháp la trưởng phòng còn có thể cùng tương tiểu tranh giải thích xuống lấy đại hòa thượng này công pháp không hợp nguyên do hồ lộ qua nhưng bây giờ hòa thượng này trực tiếp dùng ra coi như tương tiểu tranh tại xuẩn cũng rõ ràng người này tu luyện chính là nàng cần thái dương c h i lực hiện tại hòa thượng này t hai kiếp khó thoát hàng yêu trừ ma là lao nạp thuộc bổn phận sự tình ta xem thực lực ngươi cũng xem là tốt đợi lát nữa đánh nhau ngươi ngay tại một bên vì ta áp trận là được lão nạp hôm nay bởi vì cùng tòa thị chính bên trong những cái kia lao ngoan cố lý luận nửa ngày tức không nhịn nổi trực tiếp một người liền chạy tới ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức để trí thiện trụ trì thận trọng như thế ma đầu đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự căn bản cũng không phản ứng la trường phòng tuệ trí hòa thượng liền đem hôm nay tao nộ nói ra các ngươi cái này giang nam tòa thị chính người coi là thật ghê tởm có ma đầu xuất hiện chẳng lẽ còn mặc kệ cái kia thiên diệp trụ trì một tay trừ ma thủ đoạn cùng l a o nạp không thua bao nhiêu kết quả bởi vì tòa thị chính quan hệ căn bản không thể ra tay các ngươi những người này xa đoạn nha thế mà cùng ma đầu cùng một ruột một bên nói tuệ trí hòa thượng thôi động linh lực một đạo kim trung hư ảnh bắt đầu hiện hiện sau đó càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng kim trung hóa thành người lớn nhỏ một mực bao phủ đến tương tiểu tranh vị trí cấp trên ma đầu ta xem ngươi hành vi cùng người thường không khác cũng chính cũng chóc, cũng chúng nghe nói tòa thị chính quan viên nói lên, ngươi không tạo thành vô tội giết chóc, trên tay cũng không dính chúng sinh màu tươi. Hôm nay n giết thị thế Hôm tội tươi. tòa xuất tạo tay sau màu về vô láo ạ phật cũng liền ư đưa ngươi người ngươi ngươi ớ n chấn trên thân đoàn đoán g mở một mặt, một độ tiêu trừ, tà tại thả chỉ cái chờ hóa khí, khí h là kia ra. áp, p pháp vô biên che đậy kim trung lúc này nhận tuệ trí pháp sư không chế kim quang lớn tránh từng đợt phản âm từ kim trung bên trong vang lên giống như là có vô số tăng nhân tại cộng đồng t ụ kinh thanh âm to rõ hùng vĩ đồng thời kim trung s ắ c ngoài bắt đầu có phản văn hiển hiện sau đó càng phát ra loại sáng chờ đến kim trung sáng đến cực h ạ n kim trung cuối cùng phát ra một trận ông âm thanh minh hướng phía tương tiểu tranh thân thể liền trực tiếp chấn áp xuống đại nhật như lai ngày hỏa luyện tâm kinh chứ ma độ p h ạ n thiên nam vô a di đ à phật làm xong đây hết thể về sau tuệ trí hòa thượng cuối cùng ngừng lại hắn nhìn một chút đang đứng tại kim trung bên trong không nhúc nhích tương tiểu tranh đang nhìn nhìn một bên trận mắt hốc mồm la trường phòng lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra ma đầu kia xem ra đã bị thu phục công đức viên mãn la trưởng phòng ngươi rất không cần phải lo lắng ma đầu kia từ nhìn thấy ta một khắc kia trở đi liền chưa phản kháng chắc hẳn sớm đã có nhập phật c h i tâm chỉ cần chờ ma đầu kia trên người một thân đoán khí hóa đi ta sẽ dẫn nàng quỳ y ngã phật a di đà phật nghiệm một tiếng phật hiệu về sau tuệ trí đại sư cảm thấy chuyến này thật đúng là thuận lợi không thể tưởng tượng nổi mặc dù trước đó nghe trí thiện trụ trì nói đến cái này đại ma một thân ngập trời hoang khí cần cẩn thận đối đãi nhưng tận mắt thấy ma đầu kia về sau hắn phát hiện không gì hơn cái này hoang khí mỏng manh mặc dù hành vi cử động cùng thường nhân không khác nhưng tóm lại chỉ có thể coi là rất có tuệ căn phổ thông cương thi mà thôi trí thiện trụ chỉ chỉ là tại nói chuyện giật gân ngươi đây là đang làm cái gì ngươi còn không đi nhanh lên la trưởng phòng trận mắt hốc mồm nhìn xem tuệ trí đại sư làm hết thảy sau đó lại nhìn xem bị kim trung bao phủ tương tiểu tranh lộ bột một tiếng thầm hô không tốt tương tiểu tranh mặc dù một mực không làm phản kháng nhưng từ nàng ánh mắt kia liền có thể đánh giá ra tương tiểu tranh sở dĩ không phản kháng là tại cẩn thận quan sát đến tuệ trí hòa thượng ánh mắt của nàng đầu tiên là vượt qua tuệ trí đại sư thân thể đối sau lưng của hắn sinh ra hư ảnh thiên luân nhìn c h ầ m c h ầ m trọn vẹn nửa ngày ngay sau đó lại là túi đầu xuống như đang ngẫm nghĩ tiếp lấy lại từ trong túi lấy điện thoại di động ra đánh mấy chữ về sau liền bắt đầu tìm đọc đi cái gì lão nạp còn muốn siêu độ nàng đâu tuệ trí pháp sư phất phất tay lần nữa đỡ được thúc giục hắn la trường phòng hắn cảm giác người này phi thường kỳ quái luôn luôn thúc hắn đi làm gì ngay sau đó hắn lại nhìn bị kim trung cháo ở tương tiểu tranh một chút ngươi đang làm cái gì nhìn xem như thế hành vi tương tiểu tranh tuệ trí pháp sư lòng hiếu kỳ trực tiếp câu lên hắn là lần đầu nhìn thấy một cái ma đầu bị chấn áp về sau phản ứng đầu tiên lại là móc điện thoại ma đầu kia tựa hồ có chút ý tứ a chưa làm qua suy nghĩ nhiều t h ì tuệ trí đại sư một cái đi nhanh liền trực tiếp đi tới ma đầu kia bên cạnh xuyên thấu qua kim trung hư ảnh liền hướng phía tương tiểu tranh điện thoại nhìn lại tam quang đại trận trình tự là như thế nào cái thứ nhất trận nhãn trước thả cái gì chương bảy mươi thật sự là tức chết ta vậy nghĩ không ra n g ư ờ i ma đầu kia thế mà đối với trận pháp một mạch cảm thấy hứng thú dựa vào trước tuệ trí đại sư liếc mắt liền thấy được tương tiểu tranh trên điện thoại di động màn hình chỉ gặp tương tiểu tranh không ngừng lật xem từng cái trang web tựa hồ đang tìm một loại nào đó trận pháp tin tức ma đầu trận pháp này một mạch bác đại tinh thâm đồng thời đều ghi chép tại cổ tịch phía trên nghĩ tại trên mạng lục soát những thứ này sợ là khó nha tuệ trí đại sư đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu sau lắc đầu mở miệng nói ra hắn ngược lại là biết hiện tại có chút tuổi trẻ khách hành hương gặp phải vấn đề liền theo thói quen tại trên mạng tìm đáp án nếu như chỉ là đơn giản một chút thường ngày v ẫ n đ áp lệ hiện đại sự vật đương nhiên dễ dàng tìm tới chỉ là nghĩ tại trên mạng tìm trận pháp một mạch tin tức cái kia hoàn toàn liền không khả năng trận pháp nhất đạo tin tức thế nhưng là so tu luyện công pháp đều hy hữu thời cổ trận pháp bí tịch đều là do làm các môn các phái á p hòm bảo vật căn bản liền sẽ không lấy ra tùy tiện thị chúng không người nào nguyện ý đem mình bản môn bản tông trận pháp tiết lộ ra ngoài liền sợ lo lắng bị người phát hiện nhược điểm về sau bị người hữu tâm đạt được sợ sinh biến số mặc dù hiện đại tiến vào internet thời đại Các loại theo i n tầng tầng n tức lớp lớp, ư người n trận hình, nguyên môn không động g là lao loại cổ tịch các các chỗ, có chủ pháp phái bí y dấu ở sẽ đ m những này b ạ lộ ra.、Theo、tuệ h e o t trí pháp sư kiểu nói này kim trung bên trong bóng người một trận ngừng lại sau đó ngẩng đầu yên lặng nhìn xem hắn ha ha ngươi ma đầu kia thật là có ý tứ ngươi đây là tại hướng lao nạp thỉnh giáo a thôi thôi thôi ta xem ngươi mặc dù đoán khí c u ấ n thân nhưng không máu tanh chi vị nghĩ đến cũng chỉ là mới sinh linh trí nhỏ c ư ơ g thôi hôm nay ngươi n g u y ệ n thúc thủ chịu c h ó i không dạy nổi ác ý ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi giảng giải giảng giải giải thích cho ngươi tục ngữ nói từ xưa phật đạo bản một nhà cái này tam quang đại trận tuy thuộc đạo tạng liệt kê nhưng chúng ta phật môn cũng không phải là sẽ không nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ con lựa chọc ngươi im miệng cho ta nghe đến đó la trưởng phòng quá sợ hãi hắn vội vàng v ọ t tới tuệ trí bên người vươn tay liền muốn hướng hắn trên miệng c h á n thí chủ ngươi vì sao năm lần bảy lượt ngăn cản lão nạp nhưng từng là đối lão nạp lòng mang bất mãn bị la trưởng phòng như thế đánh quái tuệ trí pháp sư không thể không ngừng lại hắn lóe lên chuyện trực tiếp né tránh cái kia nguyên bản định che miệng hắn đại thủ người này chẳng biết tại sao luôn luôn tại ngăn cản hắn chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra lão nạp ngay tại độ hóa ma đầu kia a năm lần bảy lượt quái nhiều hắn thật coi hắn phật môn người mỗi một cái đều là thiện tâm hạng người i n g ư ơ không muốn nói la trưởng phòng nhìn thoáng qua tương tiểu tranh phát hiện tương tiểu tranh chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn tựa hồ đối với hắn cũng lòng mang bất mãn nhưng hắn quay đầu lại nhìn một chút trước mắt lao hòa thượng này rốt cục vẫn là nhịn không được dậm chân trái lương tâm nói ra tương tiểu tranh hiện tại còn không biết như thế nào b y trận còn có cứu vãn khả năng ngươi người này thật đúng là có ý tứ ngươi là bị ma đầu kia bắt sao vì sao luôn luôn nói ra chút q u á dị ngữ điệu thôi thôi thôi lão nạp một lòng hướng phật hôm nay đã hàng ma thành công không muốn sinh thêm sự cố nếu như ngươi còn như vậy q u ấ y dày lão nạp độ hóa ma đầu lão nạp không ngại để ngươi kiến thức tâm hỏa nộ phật tuệ trí pháp sư thần tình nghiêm túc chừng là trưởng phòng một chút tiếp lấy lại là nghĩ đến cái gì đó vội vàng đánh một tiếng phật hiệu a di đ ạ phật lão nạp kém chút phá giới lắc đầu tuệ trí pháp sư lắng lại hạ tâm tình một lần nữa đi đến kim trung trước mặt nhìn một chút trước mắt dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn tương tiểu tranh trong lòng tràn đầy vui mừng cái này đại ma không chỉ có một lòng hướng thiện đồng dạng còn có cầu học như khát tinh thần dạng này ma độ hóa thành công cũng coi là nhân gian ca t ụ mới vừa nói đạo cái nào rồi a đúng đúng đúng là tam quang chi trận b ả y trận nguyên lý đầu góc hồi tưởng nửa ngày nhìn xem kim trung bên trong nhân chủ động đưa di động đưa tới trước mặt hắn nhắc nhở hắn tuệ trí lập tức liền nhớ tiếp lấy hắn liền tiếp tục nói cái này tam quang trận cùng tam tài trận đồng suất một triệt nhưng lại hoàn toàn khác biệt tam tài người chính là thiên địa nhân tam quang người chính là nhật nguyệt tinh đầu tiên cần thu thập nhật nguyệt tinh cái này ba loại thuộc tính c h i vật cái này vật động lòng người nhưng vật vậy nói cách khác chỉ cần thỏa mãn điều kiện này người đều có thể hóa thành trận nhãn tạo thành cái kia nhật nguyệt tinh tam quang đại trận ngay cầm đầu nguyệt vì bên trong tinh vì mạc nhật xuất nguyệt ẩn chúng tinh phủ nguyệt lật trời ngược lại hiệu biển sôi núi p h a vỡ một đạo kiếm khí bỗng nhiên quét ngang mà đến tuệ trí đại sư bỗng cảm giác không đúng hắn lập tức thả người nhảy lên trực tiếp né ra sau đó kiếm khi dán hắn cả sa m ạ qua đem hắn bên cạnh bảo thổi đến bay phất phới sau đó hắn n g n g đầu liền thấy la trưởng phòng cầm trong tay một thanh trường kiếm chính l i ề u mạng tụ tập dị năng rất nhanh lại một đường kiếm khí hướng phía hắn đuổi sát m ạ tới la h ắ n kim thân đặt ma hộ thể nhìn xem lại muốn đánh tới kiếm khí lần này tuệ trí đại sư vừa sợ vừa giận hắn đầu tiên là trốn đến một bên ngay sau đó ngự lên vòng bảo hộ kim quang trận trượt lúc này tuệ trí pháp sư giống như kim nhân đào thương bất nhập thí chủ như thế được một tấc lại muốn tiến một thước thật coi lão nạp là người thiện có thể lấn đại thiện nhân hay sao lạnh lùng quét la trưởng phòng một chút lần này coi như tuệ trí đại sư bản tính bình thản cũng không nhịn được bị la trưởng phòng kích động ra l ử a giận ta thế nhưng là tại cứu ngươi ngươi không muốn hiểu lầm cho tới bây giờ la trưởng phòng không thể không hạ quyết tâm chủ động đối tuệ trí đại sư xuất thủ nếu quả thật muốn bị hắn đem tam quang đại trận bảy trận chi pháp nói ra vậy hắn căn bản là không có cơ hội nhìn xem tuệ trí hòa thượng đã đem bất thiện ánh mắt nhìn về phía hắn la trưởng phòng thu hồi vũ khí ngay sau đó quay người mà chạy tranh thủ thời gian theo đ u ổ i ta truy ta còn có cơ hội một bên chạy trốn la trưởng phòng một bên yên lặng n g h ĩ đến thật sự là gỗ mục không đ i ề u khắc được vậy tuệ trí pháp sư nhìn thấy nhanh như chấp liền chạy ra khỏi đi cực xa khoảng cách la trưởng phòng lần nữa lắc đầu một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất đã chủ động rời đi hắn cũng liền không truy cứu nữa ừng ngươi đây là muốn làm cái gì ánh mắt chuyển tới nhìn thấy kim trung bên trong tương tiểu tranh thấy được nàng chậm dại nắm tay thu hồi tuệ trí đại sư k ỳ quái hỏi vừa rồi la trưởng phòng công kích cái kia một hồi ma đầu kia tựa hồ cũng sinh lòng bất mãn chính gắt gao nhìn chằm chằm la trưởng phòng vươn tay bộ dáng như muốn đem hắn bóp chết tại kim trung bên trong làm sao có thể bóp chết la trưởng phòng lắc đầu đem cái này quái gì ý nghĩ bài trừ não hải t ố t cái kia quái dày lão nạp tục nhân đã rời đi chúng ta tiếp tục đi nhìn thấy kim trung bên trong cũng chầm chậm ngồi xuống tương tiểu tranh tuệ trí đại sư hài lòng nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy mới vừa nói đến cái nào rồi đúng ngày cầm đầu nguyệt v ì bên trong tinh vì mạt nhật xuất nguyệt t ậ n treo núi ngược lại hiệu biển sôi núi phá vỡ tức chết t a vậy tức chết t a vậy hôm nay lão nạp không hảo hảo giáo hấn ngươi một trận Để ngươi kiến t h ứ chương một c ú t tâm hỏa nộ Phật, lòng ta kho yên. Tâm hỏa nộ Phật, bất động minh hỏa kho hỏa nộ lòng yên. nộ động v Phẫn tiếp Theo hắn hóa thành nộ tướng. Ông. Theo đại sư gầm lên giận tuệ trí trực sư gầm đại đêm dữ, bảy ấ t tôn, một động đ bóng lưng mươi mắt, mắt mốt vương bất phàm chủ động chạy đến rồi nhìn xem tuệ trí pháp sư theo sát lấy la trưởng phòng đi xa hướng dạ liền muốn vươn g tay trực tiếp đem cái này trói buộc hắn kim trùng cháo cho trực tiếp đập nát nhưng lập tức nghĩ nghĩ hắn vẫn là ngừng lại dưới mắt hòa thượng này mặc dù nhất thời bán hội sẽ không trở về nhưng hắn cũng không nóng nảy như thế một hồi nếu như hắn nguyện ý chủ động đem tam quang trận pháp bố trí phương pháp nói ra không còn gì tốt hơn tránh khỏi hắn t ạ i tốn sức tâm lực đi tìm bảy trận phương pháp cái kia la trưởng phòng lần này không biết nguyên nhân gì quyết tâm muốn giúp hòa thượng này vừa rồi hắn có đến vài lần nhịn không được muốn xuất thủ chỉ là nghĩ tới cái kia thiên thạch còn không có đưa tới tạm thời không tốt cùng hắn trở mặt nghĩ kỹ đôi sách hướng dạ một hồi liền bình tĩnh lại h ò a thượng kia đoán chừng không lâu lại sẽ tới như vậy c h ờ một chút chính là thừa dịp hiện tại nhàm chán lại mở ra điện thoại nhìn một cái nhìn xem có hay không khác hữu dụng tin tức vô ý thức lật qua lại website lúc này một đầu tin tức hấp dẫn đến hắn chú ý hoa bố tư bảng xếp hạng thứ hai mươi vị vương bất phàm tiên sinh gần đây thả ra hảo n ô n nguyện ý nỗ lực nằm trăm vê đốt nguyên thủ lao thu thập các nơi linh dược manh mối vương bất phàm nói thiên địa này linh dược có giá khó cầu bỏ ra nhiều tiền khó mà mua sắm chẳng bằng trực tiếp thay cái phương thức chỉ lấy tập có linh dược manh mối là được đến lúc đó nghiện mình tin tức chính xác lập tức liền đem thủ lao đánh vào tài khoản quyết không nuốt lời nếu có một số người có khó khăn khó nói không tiện ra mặt cũng có thể lợi dụng internet con đường tự mình c á o chi hộp thư liên lạc ít ít dãy số ít ít ít a là vương bất phàm tin tức nhìn đến đây về sau hướng dạng ngừng lại ôm điện thoại ấn mở tin tức giao diện liền bắt đầu hướng xuống tiếp tục xem vương bất phàm thế nhưng là tương tiểu tranh cựu nhân từ khi đem tiêu luật minh phái đi ra về sau hai người bọn họ vẫn luôn không có thu được cái gì đầu mối hữu dụng đừng nói tìm tới người tiêu luật minh hai người thậm chí ngay cả vương bất phàm ở nơi nào cũng không biết mặc dù bọn hắn có giang nam thành phố cục cảnh sát trợ giúp vừa có manh mối liền sẽ cáo trì. nhưng vương bất phàm tinh đến cùng quỷ rất ít tại một tòa thành thị ở lâu thường thường tiêu luật minh mới biết được tin tức hướng phía vương bất phàm lưu lại thành thị đuổi theo lúc vương bất phàm lại biến mất không thấy căn bản là không có người biết hắn lại đi đâu hiện tại vương bất phàm chủ động xông ra đôi này hướng dạ siêu tập tin tức của hắn có thể cung cấp không ít trợ giúp thu thập các nơi linh dược manh mối năm trăm vê đút linh dược là cái gì lại nhìn một lần tin tức về sau toàn bộ tin tức đại khái nội dung đã thuộc nằm lòng nhưng linh dược là cái gì để hướng dạ trực tiếp mắt trợn tròn hắn đợi tại mảnh đất này bên trên tin tức một mực bế tắc căn bản cũng không rõ ràng linh dược này đến cùng là vật gì nhìn thấy vương bất phàm chủ động ló đầu ra nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua cái này linh vật manh mối cái kia hắn có hay không có thể lợi dụng cơ hội này đem hắn c ầ u dẫn tới nghĩ tới đây hướng dạ vội vàng hành động trước tiên đem phương thức liên lạc một mực nhớ kỹ cùng tồn tại vào tay cơ sau đó mở ra ước độ lục soát đưa vào từ mấu chốt liền bắt đầu lật lên xem linh dược phổ cập khoa học tư liệu dị năng giả vật đại bổ linh dược đầu tiên là nhìn thấy đầu này tin tức trọng yếu ngay sau đó hướng dạ liền thấy hải lượng tin tức s ô n g ra các loại trọng kim cầu mua linh vật tin tức nhiều vô số kể những tin tức này có chút là một mình tuyên bố cũng có là công ty cầu mua thậm chí ngay cả một chút hậu tố là hai mươi đạo quán hai mươi chùa miếu tài khoản cũng chạy ra các loại tin tức hô tạp một chút liền để hướng dạ bị hoa mắt khoa trương như vậy hướng dạ phát ra một tiếng cảm thán đ ô n g cảm giác chuyện này khó giải quyết trách không được lấy vương bất phàm tài lực cũng chỉ có thể cầu mua một chút con đường tin tức trước đó hướng dạ còn buồn b ự c làm sao không trước đó dùng tiền mua được rồi thế giới này chẳng lẽ còn có tiền không mua được đồ vật xem qua những tin tức này qua đi hướng dạ hiểu rõ ra thật đúng là mua không được ngoại trừ tư nhân tài khoản bên ngoài ngay cả các nơi chính thức dị năng cục cũng chạy ra nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm nhiều người như vậy đoạn vương bất phàm có thể mua được mới là lạ quan sát những tin tức này về sau t hướng dạ đã đối linh dược giá trị có sơ bộ dự phán ngay sau đó hắn đem những này tin tức chậm rãi bài trừ bắt đầu tìm kiếm một chút linh dược thư giới thiệu hơi thở linh khí khôi phục về sau thiên địa có linh khí vạn vật phát sinh biến hóa không chỉ là nhân loại có thể tu luyện dị năng giá t h ú trở nên hung mãnh liền ngay cả một chút thực vật cũng bắt đầu có biến hóa bọn chúng chủ động thu nạp thiên địa linh khí linh khí cải tạo tự thân sau đó phát sinh dị biến mà những thứ này dị biến thực vật chúng ta xưng là linh dược linh dược thưa thớt cũng bóng dáng khó dò xét có chút linh vật thậm chí sinh ra linh trí hiểu được bảo vệ mình chủ động tránh đi để cho người ta khó mà phát hiện trước mắt linh khí khôi phục mặc dù thời gian tạm ngắn nhưng cũng không phải không có linh vật sinh ra chính thức có ghi chép tin tức liền nhiều đến trên trăm đầu về phần bí mật giao dịch căn bản là không có cách dự đoán loại này có thể tăng lên dị năng bảo vật trọng kim có cầu nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn xảy ra có được linh dược người căn bản không nguyện ý chủ động bán linh dược thưa thớt nhưng ở giã ngoại cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm theo chúng ta quan sát thường thường phát hiện trước nhất linh dược tồn tại đều là cường đại hung mánh dị thú bọn chúng thường thường dựa vào mình khiếu giác hay là thiên phú tìm tới linh thực sở tại địa về sau liền sẽ chiếm cứ xuống tới chờ đợi linh thực thành t h ủ chúng ta căn cứ loại này đặc tính đang tìm kiếm linh thực lúc có thể chủ động tiến về hung thú chiếm cứ c h i địa tìm kiếm chỉ là dọc theo con đường này nguy cơ trùng trùng hơi không cẩn thận liền bị hung thú nuốt vào trong bụng không có nhất định thực lực các không thể một mình tiến lên đem một chút tin tức hữu dụng phân biệt sàng chọn ra hướng dạ cũng cảm giác càng ngày càng không đúng thực vật dị biến sinh ra linh trí chủ động bảo vệ mình để cho người ta khó mà phát hiện hung thu càng có thể phát hiện tiên cơ chiếm cứ chờ đợi thành t h ủ hắn yên lặng quay đầu nhìn xa xa viên kia cây liếu một chút sau đó lại kết hợp trên mạng trích ra miêu tả đây nói là tiểu liếu cây a tiểu liễu cây là linh dược không đúng tiểu liễu là một viên cây liều a c h ờ một chút đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì hướng dạng ừ n g lại vương bất phà muốn linh dược tin tức ta chẳng lẽ có thể không bỏ được hài tử không bắt được lang ta làm đi lần nữa liếc một cái cây liễu vị trí hướng d ạ hạ quyết tâm luôn luôn chiếu cố tiểu liễu cây lần này cũng muốn chiếu cố cho tương tiểu tranh mới là đều là nữ nhi của hắn không thể bởi vì tiểu liễu cây nhỏ liền đối nàng bất công hẳn là cùng hưởng ân huệ hòa thượng kia đâu làm sao còn chưa tới được rồi trực tiếp bắt được hắn cưỡng ép khảo vấn chính là a còn có la trường phòng ra hỏa này cũng không thể bông tha trong lòng yên lặng nhắc tới một câu hướng dạ liền muốn vươn tay trực tiếp một bàn tay đem cái này kim trung đập nát nhưng vươn tay về sau hắn lại ngừng lại sau đó nhu thuận ngồi xuống không núp ních nơi xa một hình bóng đã xuất hiện chính hướng phía hắn cấp tốc chạy đến kiếm này tu chân là thực lực bình thường đào mệnh công phu ngược lại là nhất lưu một hồi liền chạy không thấy được rồi được rồi lão nạp vẫn là độ hóa ma đầu kia đi ma đầu kia có tuệ tâm chống n ạ n h ba canh a mệnh chết ta ta đi ngủ đi nha chương bảy mươi hai ha ha ha ngươi cũng có hôm nay tới tới tới chúng ta tiếp tục đuổi đi la trưởng phòng tuệ trí lần nữa vội vàng mà đến hắn nhìn thoáng qua chính yên tĩnh ngồi tại kim trung bên trong tương tiểu tranh hài lòng nhẹ gật đầu ma đầu kia bản tính không tệ chịu được nhàm chán bình thường ma đầu bị chấn áp về sau cái nào không phải ý n g h ĩ n g h ĩ cách đánh vỡ giang cầm hoặc là chính là ở bên trong khẩu suất của n ô n nào có giống ma đầu kia an ổn lần nữa trầm ngâm một lát đem trước đoạn mất suy nghĩ một lần nữa tụ lên tuệ trí pháp sư háng r i ọ n g cái này tam quang đại trận len k e n lần này cũng không phải l à trưởng phòng lại chạy đến mà là tương tiểu tranh điện thoại di động vang lên nhìn thấy đây tuệ trí pháp sư có chút không vui nhưng vẫn là sông tương tiểu tranh gật gật đầu ra hiệu nàng xem trước một chút người hiện đại này chính là như vậy điện thoại một vàng sự tình gì đều không để ý trước hết nhìn điện thoại di động thật làm cho bọn hắn thành thành thật thật ổn định lại tâm thần nghe tâm kinh giảng phật pháp căn bản không thực tế tương tiểu tranh đạt được tuệ trí đại sư ra hiệu về sau vội vàng cầm lên điện thoại mở ra xem là một đầu mới tin tức tin tức phát tới người là la trưởng phòng tương tiểu tranh tiểu thư ta lập tức về giang nam thành phố viết xin báo cáo mau chóng đem ngài cần thiên thạch đưa tới chuyện lúc trước là ta không đúng xin đừng nên để ý đại hòa thượng này được rồi tương tiểu tranh tiểu thư khẳng định đặt quyết tâm sẽ không sửa đổi ta chỉ hy vọng tương tiểu tranh tiểu thư có thể đối hòa thượng này tốt một chút mặc dù chúng ta dị năng cục đối với mấy cái này các hòa thượng một ít cách làm có khúc mắc nhưng những người này trợ giúp quốc gia chấn áp hung thú cũng có công lớn cũng coi là có công đức người nguyên bản ta ý nghĩ là tìm được mấy tên phật môn bại hoại trực tiếp đưa đến nơi này nhưng bây giờ trước đó làm sự tình thật sự là xin lỗi xin đừng nên để ý về sau tương tiểu tranh tiểu thư có chuyện dê y cứ việc phân phó ta nghĩa bất dung tử lenken lại là một đầu tin nhắn phát tới hướng dạ xem hết cái tin này về sau tiếp lấy trực tiếp mở ra tiếp theo đầu gần nhất giang nam thành phố sự vật bận rộn có chút tổ chức cùng bực ngoại phần tử muốn mượn cơ hội này thừa cơ phá vỡ chính quyền quốc gia nhiều loạn bình dân sinh hoạt ta phải trở về trụ trì dị năng cục các hạng sự vật cho nên lần này rời đi sau ta liền sẽ không trở về giang nam vương sự tỉnh còn xin tương tiểu tranh tiểu thư hảo hảo đàm đường đừng để hắn rời đi dừng liễu la trưởng phòng lưu chạy thật đúng là nhanh xem xong tin tức về sau hướng dạ đầu tiên là cảm giác xuống la trưởng phòng khoảng cách cái này la trưởng phòng thật đúng là như tuệ trí đại sư lời nói chạy nhanh chóng lúc này cũng đã gần muốn chạy ra hắn có thể cảm giác được khoảng cách tại qua thời gian qua một lát lập tức liền muốn ra ngoài chạy liền chạy đi thiên thạch có thể cho ta đưa tới cũng xem là không tệ trong lòng nhắc tới hai câu hướng dạ liền không lại q u ả n hắn đưa di động thu lại con mắt chăm chú nhìn một bên chính chờ đợi hắn tuệ trí pháp sư xử lý xong nhìn thấy tương tiểu tranh điểm một cái tuệ trí đại sư lập tức cách kim trung cùng tương tiểu tranh mặt đối mặt an ổn ngồi xếp bằng xuống vừa rồi ngươi bận rộn thời điểm lão nạp nghĩ một lát luôn cảm thấy nơi nào có chút không ổn hiện tại lão nạp có mấy cái vấn đề muốn ngươi đến giải hoặc ngồi xuống tuệ trí đại sư lần này thật không có trực tiếp giảng giải tam quang đại trận bảy trận phương pháp mà là chăm chú nhìn tường tiểu tranh trên mặt có chút mờ mịt trước đó mới gặp người kia lão nạp cho là hắn là bị ngươi bức hiếp thú ngươi thúc đẩy mới không thể không lưu tại bên cạnh ngươi lão nạp mặc dù phật pháp nghiên cứu không sâu nhưng một thân tu vi cũng đạt tới lô i hỏa thuần thanh sáu tình trạng chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào siêu còn bận tụy h bảy liệt kê nhưng là lão nạp mới vừa đi đuổi bắt hắn lúc phát hiện hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh liền ngay cả một tay kiếm đạo chi thuật cũng đã đại thành giao thủ trải qua về sau lão nạp lại còn bắt không được hắn lão nạp muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau khi nói xong tuệ trí pháp sư chăm chú nhìn đang ngồi ở kim trung bên trong không nói một lời tương tiểu tranh hắn đã phát hiện vấn đề có chút không đúng chỉ là đến cùng là nơi nào không đúng hắn nhất thời bán hội nghĩ mãi mà không rõ cái này tương tiểu tranh ngồi tại kim trung bên trong vô cùng khéo léo kim trung cũng an ổn như cũ không có bất cứ vấn đề gì mà trước đó đuổi bắt la trưởng phòng lúc giao thủ hắn nhưng là thấy rõ ràng la trưởng phòng nhìn về phía tương tiểu tranh lúc trong mắt sẽ ngẫu nhiên toát ra một tia sợ hãi tại kết hợp lúc trước hắn năm lần bảy lượt q u ấ y nhiều hắn thúc giục hắn rời đi tựa hồ là nhắc lại trước mắt hắn ma đầu kia rất có vấn đề hiện tại ma đầu kia an vị tại cái này kim trung bên trong hắn muốn nhìn ma đầu kia đến cùng có gì đó cổ quái hồi phục tuệ trí đại sư chỉ là một đoạn trầm mặc tương tiểu tranh ngồi tại kim trung bên trong chỉ là nhìn chằm chằm hắn không nói một lời ngươi ma đầu kia xem ra là có chuyện gì giấu giếm lão n ạ p a nhìn xem nửa ngày không trả lời tương tiểu tranh tuệ trí đại sư lúc này thần sắc cũng nghiêm túc hắn suy nghĩ hồi lâu sau đó mở miệng nói ra thôi được đã ngươi muốn biết tam quang đại trận trận pháp huyền cơ lão nạp vẫn là sẽ như thực giải đáp bất quá trước đó lão nạp muốn ngâm tụng một đoạn phật kinh nếu như ngươi có thể n g h e vào cũng khắc chế oan khí của mình lão nạp liền tin tưởng ngươi thành tâm lễ phật cùng phật hữu duyên nếu như nghe không vào cái kia lão nạp cũng chỉ có thể bản vương thầy song đem đại tiểu thư a đại tiểu thư ngươi lại như thế nào tiến vào hòa thượng này kim trung bên trong đi lúc này dẫn theo hai thùng nước giang nam vương đ ố n g nhiên x u n g ra hắn nhìn một chút kim trung bên trong tương tiểu tranh lại nhìn một chút tương tiểu tranh bên cạnh hòa thượng một mặt vẻ ngờ vực nhưng rất nhanh hắn tựa hồ minh bạch cái gì ngay sau đó giang nam vương trực tiếp đem thùng nước ném một cái mặc kệ trong thùng quần áo trực tiếp rơi trên mặt đất lại dính lên cho bụi sau đó mở miệng cười ha hả ha ha ha ha ha, ha, ha ngươi cũng có hôm nay trực tiếp bước giải tiến lên giang nam vương vây quanh kim trung dạo qua một vòng sau đó vươn tay sở lên kim trung một cỗ quang minh hạo đáng chi lực trực tiếp chuyển tới một chút đem hắn tay trò bắn ra d i ệ u cấp d i ệ u cấp thật sự là ông trời mở mắt cuối cùng có người đem người cho c h â n áp ha, ha ha ha tiểu hòa thượng ngươi làm không tệ bản vương muốn phong ngươi làm quốc sư nhìn một chút y nguyên ngồi tại kim trung bên trong không nhúc n í c h tương tiểu tranh giang nam vương vui vẻ ra mặt một mặt đại thủ đến báo thoải mái t tuệ trí pháp sư lúc này sắc mặt đại biến hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem cái này đ ố n g nhiên xuất hiện giang nam vương một mặt vẻ kinh h ã i trong nháy mắt che kín gương mặt cái này cái này từ khí tràn ngập tại thân hóa thành hình n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là từ đâu chạy đến thiên ma cảm nhận được cái này nhân thân bên trên bị phong ấn mênh mông tử khí tuệ trí pháp sư vạn phần hoảng sợ hắn rội ra ngón tay run rẩy nhìn trước mắt người riêng này một chút hắn liền cảm thấy có vô biên tử khí đánh tới như muốn đem hắn kéo vào mười tám địa ngục hư tiểu hòa thượng ánh mắt không tệ liếc mắt liền nhìn ra bản vương thực lực nhìn thấy tuệ trí pháp sư đối với hắn như thế sợ hãi giang nam vương cảm giác phi thường hưởng thụ hòa thượng này ánh mắt cũng không tệ lắm không tệ c h ờ một chút giống như là nghĩ đến cái gì giang nam vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về tường tiểu tranh nhìn lại a bản vương vừa rồi mất trí đại tiểu thư xin đừng trách a quần áo hữu tạng bản vương lập tức đi ngay tẩy nói xong cũng lại ôm lấy thùng nước dự định chuồn đi chương bảy mươi ba người ta muốn cứu ma đầu ta cũng muốn chấn áp nhìn xem giang nam vương lòng như lửa đốt thu thập trên đất quần áo trực tiếp chạy đi tuệ trí pháp sư còn không có kịp phản ứng nhưng ngay sau đó để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh một mực ngồi tại kim trung bên trong tương tiểu tranh đã đứng lên sau đó liền thấy nàng trực tiếp vươn tay một bàn tay đập vào kim trung bên trên kim trung phát ra một trận ken thanh âm giống như chịu không nổi lực sau đó tại tuệ trí pháp sư hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp biến thành kim quang m ả n h vỡ biến mất không thấy gì nữa người người người người làm sao có thể tuệ trí đại sư tay không ngừng run r ẩ y chỉ vào tương tiểu tranh ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời mà tương tiểu tranh nhìn tuệ trí đại sư một chút lộ ra một cái ánh mắt khinh thường sau đó liền hướng phía giang nam vương chạy như điên bất quá thời gian qua một lát đã chạy ra ngoài một khoảng cách giang nam vương liền bị tương tiểu tranh níu lấy lỗ thai để tới a đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đừng méo lỗ thai b ả n vương không chạy một bên dãy r i ụ a một bên kêu to giang nam vương đã sớm không có trước đó phong phạm bị tương tiểu tranh dẫn theo tựa như là dẫn theo một con đợi làm thịt gà mái bất lực trở về tương tiểu tranh trực tiếp đem giang nam vương bước xuống tuệ trí đại sư bên cạnh sau đó chừng chòng mắt lần nữa ngồi ở bên cạnh hắn trong mắt ý vị không rõ tuệ trí đại sư máy móc quay đầu nhìn xem lội ở bên cạnh không ngừng xoa lỗ thai giang nam vương sau đó lại máy móc chuyển trở về nhìn xem ngồi ở trước mặt hắn tương tiểu tranh lão nạp thấy một lần thiên ma gặp lại ma chủ v u ơ n cười là ma chủ đang ở trước mắt lão nạp bần tăng có mắt nhưng không tròng không biết ma chủ chân thân pháp tướng nam vô a di đà phật nói xong hai câu này về sau tuệ trí pháp sư trực tiếp chắp tay trước ngực ngậm miệng không nói tình huống dưới mắt hắn đã triệt để rõ ràng trước đó la trưởng phòng cử động cũng hiểu rõ ra chỉ là hiện tại hết thể đã trễ rồi trước mắt hai người này đều không phải là hắn có thể siêu độ tồn tại trước đó hắn còn cười nhạo trí thiện trụ trì khuyết đại đem cái này dừng liễu bên trong đại ma đặt lên trời nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không có khoa trường tương phản còn có điều giữ lại mới là bên cạnh nằm giang nam vương một thân tử khí giống như mánh liệt biển cả để cho người ta thở không nổi là vì thiên ma mà trước mắt tương tiểu tranh thì hoán khí mịt mờ đã là phản bản quy nguyên chi thế đợi đến tất cả hoán khí biến mất ma chủ pháp tướng thì đ ạ i thành đến lúc đó ma chủ động lòng người nhưng phật nhưng ma nhưng văn vật thiên biến văn hóa không gì làm không được trừ phi là phật chủ tự mình xuất thủ nếu không rốt cuộc không người có thể chấn áp b u ồ n cười là hắn còn không biết lượng sức nghĩ siêu độ cái này một tôn ma chủ tiếp tục nhìn xem ngậm miệng không nói một bộ chờ chết trạng thái tuệ trí đại sư chờ nửa ngày hướng dạ rốt cuộc không có kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra gõ ra cái chữ kia ra hiệu tuệ trí pháp sư tiếp tục giảng giải cái này tam quang đại trận hắn nhịn lâu như vậy không phải là vì chứng minh hắn có bao nhiêu lợi hại hắn là đang chờ tuệ trí pháp sư chủ động đem tam quang đại trận nói ra chỉ tiếc chính là cái này giang nam vương hảo chết không chết xuất hiện vào lúc này một chút làm rối loạn kế hoạch của hắn hắn không thể không đánh nát kim trung đi ra ma chủ là để bần tăng tại cho ngài nói một chút cái này tam quang đại trận a nghe phát ra tới máy móc âm tuệ trí pháp sư mở mắt ra nhìn xem đối diện đối với hắn không có chút nào động thủ dấu hiệu tương tiểu tranh nghĩ nghĩ hỏi thôi thôi thôi ma chủ muốn cầu cạnh bần tăng bần tăng tự nhiên dốc hết toàn lực tương trợ còn chưa chờ tương tiểu tranh trả lời chắc chắn tuệ trí pháp sư liền chủ động nói ra ma chủ một mặt khác chính là phật sen sinh hai tòa một trắng một đen đã có bạch cũng liền có h á c lấy ma chủ thực lực tự nhiên không phải hắn loại người này có thể đối phó nhìn trước mắt ma chủ tuệ trí pháp sư nghĩ đến ma chủ đã đã ở nhân gian xuất hiện đây cũng là mang ý nghĩa nhân gian cũng sẽ có một tôn chân chính phật giáng sinh m à hắn có thể hay không chính là thụ phật chủ chỉ dẫn tiến về dừng liễu lấy thân tự ma ai tuệ trí đại sư đã bị cái kia dừng liễu bên trong ma đầu trộm tới đoán chừng muốn bị làm trận nhãn thiên diệp trụ trì nhìn xem la trưởng phòng gửi tới tin tức đấm ngực dẫm chân trong lúc nhất thời tức giận không thôi lão nạp đều đã nói với hắn không được tự tiện hành động muốn trước hướng tòa thị chính tạo áp lực để bọn hắn cung cấp trợ giúp hiện tại các ngươi nhìn như thế nào c h o phải đem la trưởng phòng gửi tới tin tức chuyển cho cái khác tăng nhân xem qua chúng tăng người từng cái kinh sợ không thôi a cái này đại ma hung ác chẳng lẽ tòa thị chính người không quan tâm liên để nàng ở nơi đó tự tiện đuổi bắt chúng ta tăng nhân mà không cho chúng ta một chút thuyết pháp c h í thiện trụ t r í lúc này đứng lên nổi giận đùng đùng nói ai cái kia la trưởng phòng lời nói là tuệ trí pháp sư chủ động xuất thủ công kích ma đầu sau đó mới bị ma đầu kia trở tay đuổi bắt về tình về lý đều là tuệ trí pháp sư không đúng bọn hắn căn bản cũng không để ý tới yêu cầu của chúng ta nhìn xem la trưởng phòng gửi tới tình huống báo cáo trong lúc nhất thời thiên diệp trụ trì cũng phạm và khó la trưởng phòng đã đem tiền căn hậu quả kỹ càng miêu tả ra nhìn xem sau cùng kết luận hắn cũng không thể không lắc đầu cái này hoàn toàn là tuệ trí đại sư tự tìm la trưởng phòng lúc ấy còn cố ý kéo hắn rời đi nhưng tuệ trí đại sư chính là không chịu vì giúp hắn la trưởng phòng đã triệt để đắc tội ma đầu kia hiện tại la trưởng phòng cũng không dám đi cái kia dừng l i ê u tổng lo lắng tương tiểu tranh sẽ chạy đến cũng đem hắn bắt tới phi một cái ma đầu mà thôi tòa thị chính người còn dự định giữ gìn nàng tới khi nào từ xưa thiện ác cả hai cùng tồn tại ma chính là ma cần chấn áp nàng hôm nay dám bắt tuệ trí đại sư có phải hay không ngày mai liền dám bắt thiên diệp trụ trì hậu thiên liền dám trực tiếp x ú c tòa thị chính ngã phật từ bi vi hoài kia là đối người lời nói mà ma, ma đã không phải người tuệ trí đại sư chúng ta nhất định phải biện pháp cứu được cái kia ma chúng ta nhất định phải đem nàng triệt để chấn áp trí thiện trụ trì nghe thiên diệp trụ trì thuyết pháp nhất thời khó thở tức giận nói nhưng cái kia đại ma không thể địch lại a thiên diệp trụ trì ngược lại là có lòng muốn trợ nhưng nghị nghị tòa thị chính thực hiện áp lực lại nghĩ đến nghĩ một lần kia đại ma ma diễm cái này căn bản liền không phải bọn hắn trước mắt có thể giải quyết hoàng sơn chùa trước mắt cũng không giúp được chư vị sư hưng nha nghĩ nửa ngày thiên diệp trụ trì không thể làm gì thở dài có một số việc tại tiếp tục làm tiếp chẳng khác nào qua tuyến hoàng sơn chùa trung quy về giang nam thành phố tòa thị chính q u ả n hạn chuyện ấ p trên ạ mệnh lệnh Diệp bọn hắn cũng không khỏi không phục tử. Thiên diệp chủ không cần khỏi phục khách khí, có thể hào hào h tới, tử. trụ i có c ê đái đã chúng chúng càng kích. nhóm, Nhưng ta một nhóm, chúng ta đã rất b â giờ t u Trí trộm tới, Đại đầu kia Sư bị ma đầu kia tới, ta k h ô g không thể không quản, còn o i cái kia đại ma, ta cũng phải nghĩ biện pháp đem Chí Đại như không chấn cũng nghĩ Chuyện pháp Sư cứu c áp ma, ta đem Tuệ Trí trở về. Chuyện còn lại liền từ ta tự mình tới giải quyết đi trí thiện trụ trì nhớ tới trước đó gặp phải một cái người thần bí trong lúc nhất thời trong lòng cũng đã có lực lượng Người kia tự xưng đến từ đại phá diệt môn, trong môn kia đại diệt tự từ phá c a o t h ủ đông đảo, nếu n h ư trí h i ệ n trụ chỉ có vấn đề g ì tìm có được thể b ọ bọn n hắn, bọn hắn n g u y ệ n động ý chủ t ư ơ n g trợ. d ư ớ i mắt tòa thị rút, chính không chịu rút, Hoàng Sơn chủ Sơn bốn ị thị quản chính không thể rút, có thể nói chế có c thể thể tại tòa rút, tứ là vô t h nếu người đồng ý giúp đỡ, chí thiện chỉ không ngại cùng bọn hắn thử tiếp xúc một phen. Trưng tiếp có chỉ xúc giúp đỡ, ý trí trụ thử một 74, ai cho phép ngươi đem đồ chơi lấy ra thời gian đã tiến vào cuối thu trên cây liếu c ả n h lá đã triệt để chóc ra sạch sẽ chỉ còn lại chủi lủi thân cảnh y mắng nói sắp đến mùa đông hướng dạ lúc này ngay tại dưới cây liễu bận rộn ba khối một mét sâu bề rộng chừng một mét cái hố đã thành hình phân biệt ở vào cây liễu xung quanh một khối khoảng trừng to bằng đầu người hòn đá màu đen chính để vào ở trong đó đây là la trưởng phòng đưa tới thiên thạch thiên thạch chất lượng vô cùng tốt nội bộ hình như có ẩn ẩn linh khí tiết ra nghe la trưởng phòng giải thích đây là chưa đốt sạch thiên ngoại tảng đá cùng trên địa cầu linh khí điều hòa sản xuất một loại hoàn toàn mới linh khí bọn hắn xưng là tinh c h i lực tinh c h i lực các loại ngày c h i lực n g u y ệ t c h i lực hoàn toàn khác biệt ngày c h i lực nóng r ự c quang minh n g u y ệ t c h i lực băng lanh âm u tinh c h i lực thì mênh mông bao dung v ạ n vật nhật n g u y ệ t tinh tam quang đại trận cần đem nhật nguyệt hai trận điều hòa mà điều hòa mấu chốt chính là ở đây thận trọng đem khối này tảng đá nhét vào cái hố bên trong đây là tinh c h i trận mắt chỗ dùng để điều hòa nhật nguyệt cực đoan hai loại sức mạnh nhất định phải thận trọng đối đãi ngay cầm đầu nguyện vị bên trong tinh vì mạn trước tinh sau nguyện tại ngày trình tự hoàn toàn là trái lại một bên mặc n i ệ m lấy đại trận phương pháp một bên đem thiên thạch vị trí cất đặt chính xác tại đem tinh chi trận mắt sắp đặt tốt về sau hướng dạ nghỉ ngơi một hồi thuận tiện ngẩng đầu ngắm một chút giang nam vương giang nam vương lúc này bị hướng dạ trói cực kỳ chặt chẽ đang nằm tại nguyện chi trận nhãn bên ngoài giống con nhuyên trùng dây rủa cũng la to vung ra bản vương bản vương quyết không làm trận này mắt mau vung ra bản vương nhìn lướt qua về sau hướng dạ không thèm để ý hắn sau đó chuyển tới ngày chi trận mắt chỗ bên ngoài tuệ trí hòa thượng ngược lại một mặt trăng nghiêm không hô không gọi từ từ nhắm hai mắt mặc niệm cái kia phật kinh rất an tĩnh tiếp xuống chính là nguyệt chi trận nhãn giang nam vương sẽ không giống lao hòa thượng kia yên tĩnh sẽ chủ động tiến vào trận mắt tạo thành đại t r ư ợ n ừ m đến nghĩ biện pháp để giang nam vương chủ động đem thái âm c h i lực kích phát ra tới nhìn xem giang nam vương mọi loại không nguyện ý dáng vẻ hướng dạ trầm ngâm một hồi túi đầu xuống tự hỏi đại tiểu thư mau thả bản vương bản vương có người thích hợp làm trận nhãn giang nam vương còn tại cái kia l à to thanh âm to đến đều để tuệ trí pháp sư không cách nào tụng kinh hắn nhìn thoáng qua tương tiểu tranh sau đó lại liếc mắt nhìn giang nam vương im lặng im lặng hai người kia đều là cái thế ma đầu hắn cảm thấy có thể còn sống sót làm cái trận nhãn đã rất tốt ba dài hai mét c ả n h liễu hướng thẳng đến giang nam vương rút đi giang nam vương phát ra một trận thống khổ chu lên a đừng đánh nữa ta làm ta làm nhìn thấy tương tiểu tranh muốn tiếp tục quật giang nam vương tranh thủ thời gian nhịn xuống kịch liệt đau nhức mở miệng cầu xin tha thứ sau đó nhẹ răng trận mắt không ra thật sự là thích gắn đòn lạnh lùng nhìn xem giang nam vương hướng dạ đem sợi đằng vung lên trực tiếp treo ở trên cây liễu tiếp lấy liền đi lên trước nhấc lên giang nam vương hướng n g u y ệ t chi trận nhãn chỗ vừa để xuống nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn hồi lâu chờ giang nam vương lần nữa lên tiếng nói ta làm ta làm về sau hướng dạ mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó đi đến tuệ trí đại sư trước mặt bần tăng mình đến không nhọc ma chủ phí tâm nói xong cầm lấy một mảnh bồ đoàn đặt ở ngày chi trận trong mắt về sau miệng hô một tiếng phật hiệu chủ động ngồi xuống ngày n g u y ệ t tinh trận thành nhật n g u y ệ t tinh tam quang đại trận lên theo trận nhãn toàn bộ kết thúc ở một bên trụ trì đại trận tây hồng thế hét lớn một tiếng thúc giục linh khí liền hướng phía tinh chi trận mắt vung đi lập tức tinh chi linh khí triệt để kích phát một c ỗ mênh mông lực lượng từ thiên thạch bên trong sông thẳng lên không giang nam vương bản vương phong h ả o cũng là ngươi cái này tiểu lâu là có thể tê ư muốn hô bản vương điện hạ nhìn xem tây hồng thế tại tương tiểu tranh bên cạnh cáo mượn oai hùm giang nam vương khí liền không đánh một chỗ đến hắn hung tợn nhìn chằm chằm tây hồng thế trong mắt cảnh cáo mùi nồng hậu dày đặc địa dưới xin khai trận bị giang nam vương t r ừ n g một cái tây hồng thế liền cùng bị nắm vớt cổ một chút khí tức bất ổn Cảm thấy một cô một mánh một Nam thấy liệt động tràn ngập toàn thân, thuận tứ hắn hồi, hô h động rung ngập liền Giang Vương lên. lắp bắp ý ừ bản vương biết nhìn thấy tây hồng thế chịu thua giang nam vương nhẹ gật đầu lúc này mới an tĩnh ngồi tại trận nhãn chỗ bất động nếu như không phải tương tiểu tranh lại cầm lên roi hắn không phải chừng chết cái này tiểu lâu là không thể thật sự cho rằng hắn bị c h ó i lại chính là quả hồng mềm có thể tùy tiện lắm a đại tiểu thư còn chưa mở c h ó i thái âm chi lực bản vương không dùng được thử thôi động mấy lần giang nam vương thận trọng nhìn xem chạy tới trước người t ư ờ n g t i ể u tranh vội vàng mở miệng nói ra hướng dạ đi đến giang nam vương trước mặt nhìn xem trận nhãn trô giang nam vương đầu tiên là hung hăng quất hắn một roi tiếp lấy thừa dịp giang nam vương ngã xuống đất kêu dên lúc mới thuận tay đem trói buộc ở trên người hắn cảnh liêu từng cái giải khai nhanh một đạo máy móc tiếng vang lên hướng dạ cầm lấy roi làm bộ lại muốn rút tới lập tức tốt lập tức tốt hơi hòa hoãn một chút đau đớn về sau nhìn thấy roi lại muốn rút tới giang nam vương tranh thủ thời gian thôi động lên thái âm c h i lực bàng bạc thái âm c h i lực tại giang nam vương thể nội bay lên r ộ i thẳng trời cao tuệ trí đại sư b ầ n tăng biết không cần tây hồng thế nhắc nhở một c ố quang minh hạo đáng chi khí bắt đầu từ tuệ trí đại sư trên thân tuân ra chỉ là cùng giang nam vương thái âm c h i lực so ra trên lệnh không biết nhỏ bao nhiêu chuyện gì xảy ra cái này ba c ố lực lượng vì sao không có tụ tập cùng một chỗ mà là chủ động tách ra đợi sau khi tây hồng thế nhìn lên trên bầu trời trực trùng vân tiêu ba đạo vĩ lực trong đó giang nam vương thái âm c h i lực độc bá thiên địa mà tuệ trí đại sư cùng thiên thạch n g u y ệ t tình c h i lực xa xa trốn đến một bên căn bản cũng không dám tới gần thật sự là cho cười đều nói bản vương không thích hợp làm trận nhãn cũng không nghĩ một chút bản vương là ai tiểu hòa thượng kia thái Dương chi lực cũng dám vương cũng cùng bản vương tụ hợp. Nhìn xem mình thái âm chi lực hợp. thái xem tụ âm c h i lực độc chiếm vị trí đầu giang nam vương một bộ đương nhiên bộ dáng ba a a a đại tiểu thư chờ chút chờ chút ta lập tức gọi cái cùng cái này tiểu hòa thượng thực lực tranh lệch không nhiều bộ hạ đến hắn tuyệt đối có thể làm thái âm c h i lực trận nhãn nhìn thấy tương tiểu tranh lại cầm lấy đằng tiền giang nam vương tranh thủ thời gian dừng lại trào phúng tuệ trí giọng điệu cuốn quýt ra hiệu vương lệnh kim giắc quân lên theo giang nam vương một trận triệu hoán hướng dạ cảm giác được ngủ say ở trong cơ thể hắn một cái pho tượng động sau đó một giáo quan bộ dáng người từ trong đất bò lên ra thẳng tắp đi tới giang nam vương bên cạnh ai cho phép người đem trong bụng ta đồ chơi lấy ra rồi chống lạnh hiện tại thời gian đổi mới là mỗi ngày bảy giờ tối khoảng chừng bắt đầu truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một sau đó nhìn tốc độ tại m ộ ư ơ i điểm khoảng chừng cảng t r ư ơ n g hai chương ba xem như tăng thêm bình thường là tại chừng hai giờ nhanh tại một điểm ta gõ chữ rất chậm cũng không cần t h ú c cá cho thêm điểm nguyệt phiếu a sáu trăm canh một nhiều lắm đổi thành bốn trăm tấm nguyệt phiếu thêm một canh có được hay không trước mắt nguyệt phiếu một nghìn chín trăm linh chín lưới dao một nghìn hai trăm ba mươi tám khen thưởng bốn mươi một nghìn sáu mươi trước mắt còn kém một chút xíu thiếu ba cảng ta nhớ kỹ na lười ra hôm qua cũng chỉ có năm mươi sáu cái tăng thêm no dẹt đại lão xà phòng khen thưởng cộng lại cũng liền nửa cảng nguyện phiếu mới hơn một trăm thấm cho thêm chút sức nha chương bảy mươi lăm trước hết nghĩ cái biện pháp đem vương bất phảm cầu dẫn tới đây là la trưởng phòng cho chúng ta lưu lại t r à ngươi dựa vào cái gì cầm đi uống long diễm nhìn xem ngồi trên ghế cái khác giang nam vương lúc này giang nam vương chính cầm một túi lá t r à đổ vào đến công phu trong chén tư thế thông thuận tự nhiên cảnh đẹp ý vui nhưng vậy căn bản chính là lá trà của bọn họ cái này giang nam vương thế mà trực tiếp cầm ra thậm chí đều chưa từng hỏi t h ă m q u a bọn hắn bản vương muốn làm cái gì chẳng lẽ còn cần trưng cầu ý kiến của các ngươi giang nam vương dùng trà đóng cẩn thận khuấy động lấy phủ ở cháo bột bên trên lá trà sau đó lại thổi nhẹ một luồng lương khí lúc này mới hứng hở trả lời dừng l i ê u cái kia nhật n g u y ệ t tinh đại trận đã thành t r ú n g thiên linh khi đem cái kia một mảnh t r e chắn cực kỳ chặt chẽ hướng dạ đã không cho phép bọn hắn tới gần mà bây giờ lại là cuối thu không có chuyện gì có thể làm giang nam vương liền thừa dịp thời gian nhàn hạ bắt đầu hiểu rõ một chút hiện đại thế giới mà đường tát dĩ nhiên chính là long diễn một nhóm người tương tiểu tranh cái kia người cầm đoán chừng hỏi cũng không có kết quả gì đương nhiên giang nam vương cũng không dám hỏi về phần còn lại mấy cái bảo vệ rừng đồng tử coi như hắn bị tương tiểu tranh phong ấn lại thực lực nhưng chỉ dựa vào thi vương cái kia một thân man lực đánh bọn hắn cùng đánh cháu trai dạng giang nam vương không lo lắng chút nào sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng ngươi Ngươi chiếm đoạt tốt nhất giường ngủ hơn nữa còn đem chúng ta toàn diện đổi tới nơi hẻo lánh mình một người chiếm lớn như vậy vị trí chẳng lẽ liền không cân nhắc người khác cảm thụ sao long diễm nghe được giang nam vương trả lời một trận giận dữ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại đánh thì đánh b ấ t quá nhưng là vẫn có thể cùng hắn nói một chút đạo lý để hắn hiểu được hiện tại cũng tám nghìn hai mươi b ố năm sớm không thể cái kia nguyên thủy một bộ ẩm g i a n g nam vương vũ bàn một cái phát ra một tiếng vang thật lớn cái bàn trực tiếp vỡ vụn ra liên đối lấy trên bản đồ uống trà từng cái rơi trên mặt đất rơi vỡ vụn bàn vương còn muốn quan tâm các n g ư ơ i những tiểu lâu l a này cảm giác thật sự là cho cười n g ư ơ i cho rằng các n g ư ơ i là ai dài dòng nữa các n g ư ơ i buổi tối hôm nay đều cho ta ngủ bên ngoài đi bàn vương t ẩ m cung cho phép các n g ư ơ i những thứ này điều dân v à ở đã coi như là cho các n g ư ơ i chỗ tốt cực lớn không muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thước g i a n g nam vương trứng mắt nhìn xem long diễm âm chầm nói cái này thùng đựng hàng vốn là long diễm một đoàn người trụ sở giang nam vương bị chạy tới nơi này tự nhiên là cùng mấy người k i a hôn ở cùng một chỗ nguyên bản lấy giang nam vương tính cách tự nhiên muốn đem bọn hắn toàn đuổi đi mới là dù sao hắn nhưng là giang nam vương chỉ tiếc chính là tương tiểu tranh cũng không có cân nhắc đến thân phận của hắn chỉ là xa tay một chỉ liền trực tiếp rời đi ý là giang nam vương liền cùng bọn hắn n g ủ cùng chỗ không có tương tiểu tranh rõ ràng an bài giang nam vương liền tự tiện làm chủ trực tiếp dùng vũ lực đem những n à y người hoành đến thùng đường hàng cổng lưu lại bất quá mấy mét vuông địa phương để bọn hắn nuốt ở nơi đó về phần hắn mình tự nhiên là ưu tuyển gần cửa sổ ánh mắt tốt đẹp địa phương cũng sai xử những người khác một lần nữa bố trí một chút ngươi ngươi khinh người quá đáng ta ta muốn nói cho tương tiểu tranh long diễm tức giận nhìn xem giang nam không cam lòng nói cái này giang nam vương so tương tiểu tranh còn không nói đạo lý tương tiểu tranh cho tới bây giờ chỉ quan tâm hắn viên kia cây liễu chỉ cần không ảnh hưởng đến viên kia cây liễu bọn hắn coi như tự do nhưng là giang nam vương chạy tới về sau đơn giản gặp lớn thai mặc kệ cái gì đều m u ố n nhúng tay vào đến r ử a theo sắp xếp của hắn đối đ ạ i bọn hắn tựa như là đối đợi mình tôi tớ tự nhiên bọn họ là ai bọn hắn là dị năng cục làm việc là có quốc gia phụ cấp nhân tài đặc thù đi nơi nào nơi nào người không đều là khách khí bọn hắn cái nào nhận qua cái này khí trong lúc nhất thời mấy người nhận lấy thiên đại hủy khuất nhưng ở giang nam vương vũ lực bức hiếp hạ không thể không nhịn khí thôn âm thanh nhưng hôm nay giang nam vương trực tiếp đem là trưởng phòng cho bọn hắn lưu lại một túi nhỏ theo văn di núi mang tới chân quý tiểu hồng bào đem ra ngâm uống cái này khiến long diễm cũng nhịn không được nữa chủ động đứng dậy muốn cùng giang nam vương rằng co cái này tiểu hồng bào quý giá vô cùng một khắc giá trị thiên kim chính bọn hắn đều không bỏ uống được kết quả bị giang nam vương một chút cho hết ngâm ừng xem ra ngươi vẫn không rõ s ở tình h u a chẳng lẽ nhất định phải bản vương đích thân từ điều giáo hạ các ngươi các ngươi mới hiểu quy củ giang nam vương nhìn xem nhìn hằm hằm mình long diễm cuối cùng từ trên mặt bàn đứng lên hắn lấy xuống trên đầu h ỉ n h lần mũ thuận tay quăng ra mũ liền vững vàng rơi vào trên cây áo sau đó lại nắm thật chặt cổ áo cà vạt thuận tiện lột đứng dậy mặc bạch sấn bên trên ống tay áo tiếp lấy đạp đạp đưa trước giày ra chậm dại hướng phía long diễm đi đến n g ư ơ i n g ư ơ i người muốn làm gì nhìn xem giang nam vương từ trên ghế đứng lên l o n g diễm một chút lui về sau mấy bước cùng giang nam vương kéo dài khoảng cách cái này giang nam vương mặc dù bị tương tiểu tranh phong ấn năng lực nhưng hắn đã biến thành thi vương chỉ riêng dựa vào nhục thân cũng có thể tại toàn bộ rừng liêu hoành hành không sợ căn bản là không có người kềm chế được hắn long diễm bọn hắn căn bản là đánh không lại làm gì bản vương phải thật tốt dạy dỗ ngươi nhóm đại tấn trong hoàng cung q u ý củ hạ nhân liền nên có hạ nhân dạng giang nam vương nhìn xem l o n g diễm xâm nhiên cười một tiếng trực tiếp nhảy lên liền vọt tới lòng diễm sau đó đem hắn nhấc lên ừng một đạo máy móc g ầ m thanh bỗng nhiên văng lên tương tiểu tranh giống quỷ đồng dạng xung ra nàng kỳ quái nhìn xem giang nam vương cùng lòng diễm trên mặt hỏi tham ý tứ nồng hậu dày đặc a đại tiểu thư ngươi tới rồi bản vương đang cùng tiểu gia hỏa này học thở học tập hiện đại xã hội thường thức đâu nhìn thấy tương tiểu tranh giang nam vương mau đem long diễm để xuống sau đó đem long diễm ôm đến bên cạnh thừa dịp tương tiểu tranh không chú ý r ộ i ra một cái tay k è m ở lòng diễm sau lưng vẻ mặt tươi cười nói lòng diễm ngứng mày ngay sau đó sắc mặt trướng thành màu gan heo hắn liều mạng gật đầu không nói một lời hướng dạ lười nhác chú ý bọn hắn làm cái gì chỉ là trực tiếp k h ẽ vương tay đưa di động đưa tới trước người bọn họ đại tiểu thư lại có chuyện phân phó bản vương nhìn một cái nói xong trực tiếp vươn tay liền nhận lấy tương tiểu tranh đưa tới điện thoại lựa chọn một phiến khu vực giả tạo ra có linh dược xuất thế dấu hiệu đồng thời thả ra lời đồn nhìn xem tương tiểu tranh trên điện thoại di động ghi chép tin tức giang nam vương kỳ quái hỏi n à y quái gì thi vương lại dự định làm cái gì hướng dạ nhẹ gật đầu cũng không có hướng bọn hắn giải thích cái gì sau đó trực tiếp rời đi nguyên bản hướng dạ là dự định dựa vào tiểu liêu xem như mồi nhử hấp dẫn vương bất phẳng tới nhưng là trải qua đối linh dược xâm nhập nghiên cứu hắn phát hiện tiểu liêu dễ cây vốn cũng không phù hợp điều kiện này đầu tiên tiểu liêu trên thân cũng không có linh khí phát ra trên người nàng cũng chỉ có tương tiểu tranh bổ sung oán khí nào có một thân đoàn khí linh dược sau đó chính là tiểu l i ễ u thân thể quá mức khổng lồ cùng chính thức ghi chép bên trên linh dược khác biệt chính thức ghi chép linh dược chủng loại rất nhiều nhưng là lớn nhất cũng bất quá lớn chừng bàn tay lấy tiểu l i ễ u cây độ cao mấy chục mét có quỷ mới tin viên này cây l i ễ u là linh dược nếu như tiểu l i ễ u cây thật là linh dược lấy tiêu luật mình một đoàn người ánh mắt đã sớm nhận ra mới là nhưng bọn hắn cho đến tận này cũng không có đem cây l i ễ u xem như linh dược cái này không phủ hợp lẽ thường cuối cùng chính là tiểu liễu cây địa phương quá m ẫ n cảm kia là t ư ờ n g tiểu tranh t r ô n xác địa phương hắn lo lắng vương bất phàm phát hiện nơi này có vấn đề lên lo nghĩ không tới làm sao bây giờ cho nên hướng giả càng nghĩ chỉ có thể chuyển sang nơi khác sau đó giả tạo ra có linh dược xuất thế dấu hiệu phàm là linh dược xuất thế chi địa đều có hung thú thủ hộ lợi dụng cái này đặc tính nguyên lý đến lúc đó đem cá sấu nhỏ cá hướng nơi đó quăng ra đang tìm một số người tản lời đồn nói không chừng vương bất phàm sẽ lên làm chỉ cần hắn dám bước vào mảnh đất này hướng dạ liền có thể có năm chắc tại hắn còn không có phát hiện cái vấn đề trước trực tiếp đem hắn bắt lấy đương nhiên biện pháp này có thể thành công hay không hướng dạ cũng không rõ ràng nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải thử một chút vì tương tiểu tranh dù là làm một chút việc ngốc hướng dạ cũng cảm thấy giá trị chương 76, tranh thủ thời gian cho ta đưa một cây linh dược đến cự ngạc hung thú nhìn thấy giang nam vương hướng phía nó đi tới há miệng máu phát ra hô hô uy hiếp tâm thành hy vọng nhờ vào đó có thể để cho hắn dừng bước nhưng giang nam vương chỉ là cười khinh bị cười trực tiếp một cái đi nhanh nhảy tới làm cho cự ngạc hung thú quay người liền muốn hướng nước biết sông trồn đi nho nhỏ hung thú nhìn thấy bản vương còn muốn chạy bản vương cho phép ngươi chạy sao nói xong r ố i ra hai tay trực tiếp bắt lấy cự ngạc hung thú cái đôi vừa dùng lực cự ngạc hung thú dễ r ủ i lấy liền bị giang nam vương kéo lấy hướng trên bờ túng đi b ố n cái móng vuốt trên mặt đất cày ra mấy đầu thật sâu vết tích đại tiểu thư vì cái gì không trực tiếp để cự ngạc hung thú canh dự ở cái kia giả tạo chi địa đâu còn muốn bản vương tự mình đến tóm nó giang nam vương lắc đầu hắn cảm giác không mỏ ra tương tiểu tranh tính tình muốn nói hắn giang nam vương đại tấn hoàng tộc từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên có thể nói là duyệt vô số người hạng người gì chưa thấy qua một người tính cách hắn chỉ cần nhìn lên một cái hắn liền có thể phán đoán bảy tám phần sau đó tại làm sơ giao lưu đối một người bản tính liền có thể phỏng đoán cái tám chín phần mười Thì như cái kia tây hồng thế giang nam vương nhìn một chút liền biết tây hồng thế t h ă n g đấu tiểu dân thái độ không cái gì lớn c h i hướng cả một đời cũng liền ở đây không có cái gì lớn cải biến mà long diễm liền sững sờ đầu thanh ngay cả nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đều không nếu không phải hơi học chút bản sự sau đó lại cơ duyên xảo hợp tiến vào triều đình như đến triều đình chức vị đoán chừng giống cái kia loại người sớm bị đánh chết về phần cái kia vân c h ạ c h cùng buôn lôi càng là không đáng chú ý cũng liền như thế Còn không bằng long diễm. chỉ ò n k ô n bằng lòng g diễm. c h tiếc đem r ừ n g l i ễ u bên trong những người khác bản tính mò được cái tám chín phần mười giang nam vương sửng sốt không cách nào từ trên thân tương tiểu tranh tìm ra một chút tin tức hữu dụng tới làm việc không có chút nào l o g i đối với phần lớn sự tình t h ợ ơ hành vi khó mà phán định đơn giản so với hắn người hoàng huynh kia còn muốn thâm bất khả chắc có đôi khi giang nam vương thậm chí hoài nghi hắn biết người thuật là giả bằng không thì vì cái gì hắn cho tới bây giờ liền đoán không được tương tiểu tranh muốn làm cái gì ngao ngao ngao cự ngạc hung thú dễ rủa gào thét làm rối loạn giang nam vương suy nghĩ hắn nhìn một chút cự ngạc hung thú khinh thường cười cười ngay cả yêu đan đều không có hung thú c ò n muốn từ bản vương trong tay tranh thoát ngươi là đang nằm mơ nói xong giang nam vương hai tay gia tăng lực lượng trực tiếp tay nhấc lên dài mấy chục mét cá sấu tựa như con chó chết bị giang nam vương kéo lấy hướng một cái hướng khác rời đi Cái kêu một vùng chính chi tiểu tranh an bài giả kêu một tương tranh tạo vùng an là đem ị a tranh tương tiểu muốn đại khái đ là muốn đem nơi này cá h thành ế tạo vườn b c chính xác rất có h thú hình. không hiểu hung thú hoàn thể tụ tập toàn rất loại Giang nơi Nam Vương rõ, sấu ẽ có dược linh x u t thế, thể nhưng h cũng có là nâng g thú hạ ổ. Đem cá sấu n lên địa điểm dự định giang nam vương t r ứ n g mắt cự ngạc hung thú liền bất động xem ra nó cũng rất sợ hãi người trước mắt bản vương hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ngoại trừ săn mồi đi săn thời gian khác nhất định phải thành thành thật thật đợi ở chỗ này nếu như ngươi muốn chạy ra vậy bản vương liền để ngươi kiến thức một chút là ngươi cái kia một thân khôi giáp cứng rán vẫn là bản vương quyền đầu cứng vung nồi đất kích cỡ tương đương nằm đấm cảnh cáo cự ngạc hung thú một phen nhìn xem cự ngạc hung thú thành thành thật thật gục ở chỗ này giang nam vương hài lòng nhẹ gật đầu cái này cự ngạc hung thú mặc dù không phải yêu thú nhưng cũng trí tuệ hơn người có thể nghe hiểu hắn lời nói dạng này sự t ì n h liền tốt giải quyết nhiều bằng không thì giang nam vương còn phải có phần hao tâm tổn trí lực để nó minh bạch đây cũng quá tốn thời gian làm sơ nghỉ ngơi giang nam vương nhìn thoáng qua long diễm mấy người mấy người bọn họ chính nông phu cách đắn mặc vung một thanh quốc tại một khối trên đất trống bận rộn trước đem một mảnh đất khai khẩn ra tiếp lấy lại tiện tay vung xuống một chút hẳn giống đất hoang thảm thực vật quá ít lộ ra rất thưa thớt liếc nhìn lại rất dễ dàng nhìn ra cái hư thực bọn hắn hiện tại chính dựa theo tương tiểu tranh yêu cầu chồng c ó đâu thoáng nhìn mấy lần về sau giang nam vương tự hồi thần lại hướng cái khác mấy cái hung thú địa bàn đi đến cái này hung thu thiếu đi không thể được nhất định phải nhiều lộ ra bọn chúng như muốn tranh đoạt bộ dáng dạng này mới đủ chân thực một bên hướng phía chuột đồng địa bàn đi đến giang nam vương một bên nghĩ lên gần nhất mới giải sự vật nhắc tới năm một nghìn hai trăm sau thế giới thật là có có chút ý tứ các loại kỳ dâm xảo kỹ chi vật có thể nói là tầng tầng lớp lớp sinh hoạt tập tục cũng có to lớn cải biến nếu như lúc trước hắn thật một đầu nóng dựa theo ý nghĩ của mình đến cưỡng ép cải biến thế giới này sợ không phải mình chết cũng không biết như thế nào chết từ long diễm trong tay lật ra khoa huyễn video ở trong đó xuyên thẳng qua tinh tế siêu cấp chiến hạm các loại người m á y phân loại một đài chủ pháo trực tiếp đánh nát một khỏa tinh cầu kém chút không có đem hắn trái tim dọa cho sống thế giới này đều phát triển đến trình độ như vậy đâu còn có hắn loại người này sinh tồn chi địa đương nhiên hắn về sau phát hiện đây là giả cũng không ít thu thập long diễm một trận đánh hắn tới nút ở cổng ngao ngao gọi một bên đồng bạn cũng không dám lên tiếng Bất tiếp lấy ban đêm vừa có thời gian hắn liền mỗi ngày thúc giục lòng diễm cho hắn dưới điện thoại di động chở những video này thậm chí đi ngủ cũng không ngủ thức đêm nhìn mảng lớn làm thi vương hắn nhưng ngủ cũng không ngủ ngủ cũng chỉ là thân là người bảo lưu lại tới quen thuộc có đẹp mắt như vậy kịch bản mảng lớn cùng vừa nhìn mảng lớn bên dài thế giới này tình cảnh sao lại không làm mặc dù có cá sấu hung thú ở chỗ này đồng thời đem đất hoang chúng quanh vây quanh tiểu ra hỏa hướng bên k i a đ u ổ i cố gắng tạo nên một bộ linh dược xuất thế cảnh tượng là không có vấn đề gì nhưng linh dược chúng quy là linh dược có thuộc về mình đặc biệt khí t ứ c coi như cách rất xa y nguyên có thể bị người phát giác hướng dạ nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam vương cùng một đoàn người bận rộn vẫn còn đang suy tư lấy kế hoạch tiếp theo đem cái này đầu góc vỗ à hắn không có đầu góc chính là tùy tiện ngẫm lại ra kế hoạch bày ra hành động về sau hắn phát hiện vấn đề vẫn là không ít xã hội hiện đại cũng không so cổ đại nô lệ thời kỳ hoàn toàn là lấy nhân lực ở bên ngoài lót thảm một chút xíu tìm kiếm phải biết mặc dù bây giờ là linh khí khôi phục thời đại nhưng linh khí không có khôi phục lúc quốc gia này vẫn là khoa học kỹ thuật đại quốc các loại tiên tiến dụng cụ tầng tầng lớp lớp giả đạ i trinh sát máy bay không người lái thẩm tra máy bay trực thăng lục soát thậm chí sẽ có hay không có người lợi dụng lập trình biện pháp đem linh khí dược liệu số liệu tiến hành thu thập làm ra một cái chuyên môn dùng cho linh dược dò xét công cụ đều nói không chừng bởi như vậy bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ phát hiện mảnh này dừng l i ê u hư thực từ đó đánh giá ra cái này hoàn toàn là lời đồn mặc dù hướng dạ bản thể rất lớn nhưng dùng máy bay không người lái từ trên cao quét một lần căn bản là không hao phí bao lâu thời gian là có thể đem toàn bộ đất hoang tìm lượn hướng dạ là rất rõ ràng điểm này tiêu luật minh một đoàn người máy bay không người lái còn một mực tại hắn nơi này đâu chỉ là chơi sau khi liền còn đưa bọn hắn hiện tại đoán chừng tại giang nam vương trên tay chỉ riêng cái kia một khung máy bay không người lái do xét hiệu suất không biết so với người lực mạnh bao nhiêu lần cho nên hướng dạ suy nghĩ thật lâu vẫn là phải nghĩ biện pháp làm cái chân chính linh dược tới không có linh dược những tiểu tử kia khẳng định vẫn là sẽ hướng phía rừng liêu phương hướng chạy sau đó để giang nam vương đi từng cái lại chạy về chỗ cũ vẫn là rất dễ dàng xuất hiện sơ hở xã hội hiện đại người cũng không phải cổ nhân từng cái quỷ tinh quỷ tinh phát hiện không đúng đầu chắc chắn sẽ không tới là thời điểm tìm la trường phòng trước đó cô ý thả đi hòa thượng kia sự t ì n h còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu hiện tại ta bên này có phiền phức không cho ta giải quyết long diễm những người kia cũng đừng nghĩ trở về nghĩ nghĩ hướng dạ liền làm xong quyết định chương bảy mươi bảy dừng l i ê u muốn loạn đã d ậ y rồi tương tiểu tranh muốn linh dược nghe được la trưởng phòng hỏi t h ă m làm thiếu ra trường học nhúng mày như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì sau đó một lát sau thư giãn xuống tới tiếp tục hỏi nàng muốn linh dược làm cái gì linh dược làm vật tư chiến lược dự trữ quân bộ khẳng định là có mặc kệ là dùng đến nghiên cứu khoa học làm nghiên cứu vẫn là lợi dụng linh dược cải biến thể chất đặc tính chế tạo siêu cấp chiến sĩ kế hoạch đều có đối tương lai vững chắc quốc phòng có tác dụng cực lớn mặc dù linh dược thưa thớt nhưng lấy quốc gia thế lực tìm kiếm có thể nói vẫn là có không ít thành quả không phải m u ố n là mượn la trưởng phòng ngốn nắn lam thiếu ra trường học tìm tử sau đó mở miệng nói ra vương tiểu tranh tiểu thư muốn từ chúng ta nơi này mượn một gốc linh dược trồng tại rừng liêu chỗ từ đó hấp dẫn vương bất phàm tới đây là tính toán của nàng đem vương bất phàm bắt được về sau nàng liền sẽ đem linh dược đưa về đem chuyện này đại khái ý tứ cùng lam thiếu ra trường học giảng giải một lần về sau lam thiếu ra trường học khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu mượn là không có vấn đề cân nhắc nửa ngày về sau lam thiếu ra trường học tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhẹ gật đầu l i nhưng xem n như đưa ư cho t ơ tiểu tranh một thành Người cũng không thành vấn gốc đề.、Người、đây là đ ồ n giang ý. La sau trưởng phòng h k nghe xong, đại hỉ, vội vàng hỏi nói, g hỷ, hỏi đại vội i nam tòa thị chính cũng không phải không có linh dược, dược, không không linh như loại này linh dược, lấy Giang n phải loại lấy a mặc Tòa Thị chính nắm trong tay tìm thể tìm được vài cọ. Nhưng là, giang nam Tòa Thị địa Giang Nam Chính Nhưng Chính có được cọ. nắm bàn, vẫn m vài là, dù có nếu như lấy ra cấp cho tương tiểu tranh vậy thật là không có linh dược tầm quan trọng là cái gì năng giả đều rõ ràng cho nên đối với linh dược phối cấp chế độ giang nam tòa thị chính sớm đã làm xong quy hoạch đ ỗ n g nhiên đem linh dược cho mượn đi nếu như không có mới linh dược xuất hiện rất dễ dàng để tòa thị chính người sinh ra bị động tại tận khả năng không ảnh hưởng tòa thị chính linh dược phối cấp chế độ dưới la trưởng phòng liền trực tiếp tìm được quân bộ làm thiếu ra trường học người của quân bộ nếu không có linh dược đánh chết hắn đều không tin thật coi quân bộ làm thịt nhiều như vậy hung thú bạch làm thịt những cái kia có linh dược địa phương quân đội có thể nói trước tiên liền sẽ đổi tới trừ phi là có nhiều chỗ không thể chú ý đến hay là rời xa để phòng phạm vi cái này không có cách dù sao quân đội thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là phải thủ hộ quốc gia thành thị ổn định làm đầu là như vậy giang nam vương không phải ở bên kia a chúng ta quân bộ có thể dùng một gốc linh dược đổi lấy giang nam vương tu hành công pháp giang nam vương đến từ năm 1200, căn cứ cổ tịch ghi chép đoạn thời gian đó mặc dù linh khí có yếu b ấ t dấu hiệu nhưng y nguyên tồn tại không ít cường đại tu sĩ Bọn hắn sáng trước、so、ạ tại o so thuật ta pháp chúng hiện nghĩ suy với a đ ợ c cần phải cường cầm công Cẩn châm phổ phải phần pháp thông không tranh như thế thận đổi ít, để tương tiểu tranh cầm một t năng Giang Nam Vương công pháp đến đổi như thế nào. dị đại ư để r nửa ngày, Lam thiếu trường học mở miệng Lam gia ra. mở Thiếu Trước học nói đó quân bộ liền phái người tiến đến quan sát giang nam vương dị năng chỉ tiếp buộc phát ra mình chân thực giang nam vương một chút liền đem những cái kia dò xét thiết bị đánh cho nát như bọn hắn nhất thời không dám tới gần liền đem chuyện này ngừng lại hiện tại tương tiểu tranh chủ động tìm tới bọn hắn tìm kiếm trợ giúp như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này đào móc ra giang nam vương trên thân ẩn chứa tài nguyên về phần tương tiểu tranh được rồi tương tiểu tranh một người hiện đại cái gì cũng không biết cái kia một tay cải thiên hoán nhật dị năng cũng có người đại khái phán đoán ra hoàn toàn là trên người nàng nồng hậu dạy đặc o á n khí dẫn đến về phần trên người nàng oán khí vì sao lại có nhiều như vậy bọn hắn đến bây giờ cũng làm đầu mối không rõ giang nam vương ách hắn có thể hay không không đồng ý ngươi quản giang nam vương có đồng ý hay không chỉ cần tương tiểu tranh đồng ý là được hiện đại dị năng mới vừa vặn cất bước rất nhiều đều là chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật cổ tịch bên trên ghi lại cũng có rất nhiều sai lầm một cái sống sờ sờ thi vương hơn nữa là có linh trí từ cổ đại sống sót thi vương trên thân ẩ n chứa tài nguyên có bao nhiêu khổng lồ ngươi chẳng lẽ không phân biệt được a chỉ là đáng tiếc chúng ta hoàn toàn không cách nào khống chế lại là nghĩ tới điều gì l à m thiếu ra trường học lắc đầu lộ ra một trận c ư ờ i khổ cái k i a một trận cùng tương tiểu tranh chiến đấu hắn đã nhìn qua lấy giang nam vương chân chính bạo phát đi ra thực lực quân bộ thật đúng là không nhất định có thể bắt được hắn coi như có thể bắt được hắn đại giới cũng quá khổng lồ hiện tại hắn có thể thành thành thật thật đợi tại rừng liêu không còn gì tốt hơn thông qua tương tiểu tranh quản chế bọn hắn luôn có thể có biện pháp từng chút từng chút đem hắn trên thân tích chứa bảo tàng móc ra linh dược linh dược mặc dù hy hữu nhưng muốn nhìn cùng cái gì đối đầu so có cổ đại hoàn toàn h pháp giang nam vương, căn bản không phải những linh dược kia có thể sánh được. Ừ, ta hiểu h i Giang kia cái ệ n công Nam Vương, căn bản này dược có được. được. c ta Ta Ừm, tương tiểu tranh hồi Nghe được lam Thiếu ra trường học giảng giải những thứ được Nghe giảng những n giải hồi ra Lam phục. học y h ắ nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Hoàn toàn thị gật đầu, biểu chính xác giang nam vương nguy hại lớn dựa theo vân lam nước chế định ổn định chính sách chắc chắn đem hắn thanh trừ đây là xây dựng ở quốc gia không cách nào k h ô n g chế dưới điều kiện nhưng nếu như k h ô n g chế được đến cái kia giang nam vương trên thân có đồ vật giá trị căn bản là không có cách đánh giá có thể nói không có cái gì có thể so sánh giang nam vương càng trọng yếu hơn học thức của hắn lịch duyệt cổ đại sử công pháp phương thức tu luyện các loại đều có thể từ trên người hắn thu hoạch được bây giờ bị tương tiểu tranh k h ô n g chế lại là thời điểm đ à o đ à o đồ trên người hắn đúng rồi mặc dù lấy tương tiểu tranh không coi như lấy giang nam vương thực lực có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận nguy hiểm nhưng là ta vẫn còn muốn nói rõ ràng làm thiếu ra trường học nhìn xem l à trưởng p h ò n g muốn rời khỏi lập tức giữ chặt hắn tiếp tục nói linh dược mặc dù cũng không thèm để ý thổ chất hoàn cảnh có thể tùy thời cấy ghép nhưng linh dược trời sinh thuộc tính sẽ liên tục không ngừng hấp dẫn đông đảo hung thú đến đây c ấ p đoạn người đến nhắc nhở tương tiểu tranh linh dược này trồng xuống nàng bên kia rừng liễu cũng sẽ không giống như hiện tại như vậy an bình lại tiếp tục nghĩ nghĩ làm thiếu ra trường học đem còn lại nói lời ẩn giấu đi xuống dưới không chỉ là hung thú sẽ đến đồng thời còn sẽ có rất lo xa nghi ngờ làm loạn người đuổi theo đến lúc đó người tới không chỉ có riêng là vương bất phàm một mình hắn đơn giản như vậy nhiều loại cao thủ sẽ tầng tầng lớp lớp đến lúc đó rừng liễu liền náo nhiệt bất quá quân bộ cần một số người tiến đến điều tra giang nam vương tình báo không chỉ là giang nam vương còn có tương tiểu tranh hắn muốn nhìn một chút hai cái này tính cách hoàn toàn khác biệt thi vương đến cùng sẽ cùng những cao thủ kia sinh ra dạng gì hỏa hoa sẽ có hung thú tới sao chẳng lẽ không phải bị tương tiểu tranh t r ộ p tới làm sùng vật la trưởng phòng sau khi nghe được lắc đầu cảm thấy không có khả năng cái kia hung thú ăn no dỗi việc lấy hướng chạy chỗ đó hiện tại rừng liễu bản thân hung thú liền không ít lại có cự ngạc hung thú giang nam vương một bên thủ hộ căn bản chính là vững như thành đồng hắn cũng muốn nhìn xem có cái gì hung thú đầu sắt dám đi nếu như đi cái kia càng tốt hơn la trưởng phòng cầu còn không được đi bên kia những hung thú kia cái nào không thành thành thật thật dạng này địa phương khác hung thú thai hại liền có thể thật to giảm bớt hoàn toàn là chuyện tốt một cọc nha có lẽ đem làm thiếu ra hiệu đính la trưởng phòng nói lời từ chối cho ý kiến sau đó quay người từ mình ngăn kéo chỗ lấy ra một cái usb còn có một việc phải nhắc nhở ngươi một chút đây là một cái cấu kết vượt ngoại thế lực tổ chức phản động tư liệu kêu cái gì đại phá diệt tông đi gần nhất bọn hắn cùng vượt ngoại nào đó giáo tông có liên hệ tựa hồ nghĩ bày ra chút chuyện không tốt các ngươi kiểm tra thêm lai lịch của bọn hắn khen thưởng cảm tạ cảm tạ t r ư ơ n g tiết từ phát sách đến lên khung rất nhiều độc giả cùng nhau đi tới đều cho ta lớn lao ủng hộ nhưng ta rất ít viết một chút cảm tạ đặc biệt là những cái kia khen thưởng người ta cho tới bây giờ không có ghi chép qua cho nên lần này ta tại cảm tạ t r ư ơ n g tiết bên trong muốn cùng mọi người nói một tiếng cảm tạ tạ ơn đêm tối bản hòa tấu hai trăm cái lơi ư dao cảm ơn ngươi tạ ơn đon một trăm cái lơi ư dao cảm ơn ngươi tạ ơn vô tâm một trăm hai mươi ba yêu huyễn tưởng lại đổi phế người chính là hai người các ngươi vào tháng trước ta không cách nào đạt được lưỡi dao ban thưởng thời điểm ác ý khen thưởng bảy mươi cái lưỡi dao nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn các ngươi hai tức giận a tạ ơn x a kèn dỉ cộ du chính dương môn hạ phòng cháy nữ no rẻ t đế thiên hạ sáu trăm sáu mươi sáu thanh vũ sách khách một trăm tám m bốn hai h a i t bảy ba h ba bốn t á m ư ơ tám thương thiên phục biển nhàm chán meo ngân chảo vận hoa phong lúa độc đảo nhỏ rác tất cả đều là bờ u g người mẹ nó tại dê ta chụp hy lữ giả lộc cộc lộc cộc mở cờ hai chín mệnh làm khen thưởng lưỡi dao cảm ơn các ngươi còn có phong bạo chỉ huy xạ kẻn gì cổ cóng nồi bộ da bị đánh bán manh bên trong đại ái ủ c ả đức lệ toa dưới ánh trăng thần ân nào đó không có tiếng t â m gì công nhân vệ sinh máy móc bốn an rẻ ở hàng tin mừng nhị thức x ứ đồ cắt cá ướp m ố i một đầu muốn ăn cái gì cứng rắn ngày hoa cúc khác đỏ thiên vũ hiên diên cờ cờ vê đốt trời y nhai ta yêu động vật tiểu dạ g ã y chim luyến thơ cho tàn đồng thu lúc tán ky không phải ky v ẽ đúp z giờ hờ tần thương đế chưa hết phở lạn giờ dễ đáng yêu nhất chín nghìn một trăm ba mươi mốt cá heo nhỏ hi hi lẹ gỗ t i ệ p chủ hồng sở an nguyên vẽ tê dại quả mận tu tư tư bảo bối tiểu diệp một pháo tụ năng lượng hố nào đó đế quốc thánh tra nhỏ hậu bối có đại mộng tưởng mọi người tốt tốt ca vải từ vương sự t ì n h đều mệnh thuyền giấy độ lạc hướng ngầm vũ ngô vương lớn cá chép mộ zh á t a thiết huyết quân công thủ tịch kỹ sư nhiều phất lãng hoàng vượn con nạ cụ du mụ tinh cây lưới dao khen thưởng đằng sau còn có thật nhiều thật nhiều cảm ơn các ngươi thật cảm ơn các ngươi từ hôm nay trở đi về sau các ngươi khen thưởng ta nhất định phải cầm tiểu b u ồ n b u ồ n n h ớ kỹ tạ ơn túi đầu chống nạnh ta cũng muốn làm cái gõ chữ cơ nhà nhưng ta chính là mã đến trầm nhà bình quân ba giờ một trường ta cũng không có cách nào nhà bất quá ta vẫn là phải cảm ơn mọi người ủng hộ ta đang cố gắng cho ta n g u y ệ t phiếu a nhỏ r i ọ n g vẫn là thiếu ba c h ư ờ n g t r ư ơ n g bảy mươi tám tên của ngươi gọi liễu cuối thu thời tiết thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo buổi sáng tỉnh lại ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tầng thật mỏng tiết sừng r á n g tại mặt trời còn chưa dâng lên lúc sau đó nhanh chóng biến mất long diễm một đoàn người sớm đã mặc vào áo giả kín áo khoác bên trong thêm một kiện giữ ấm quần áo trong để chống đỡ thời tiết rét lạnh l i ê n ngay cả giang nam vương cũng bức bách long diễm mấy người chuẩn bị cho hắn một bộ vì thế long diễm lại cùng giang nam vương đòn khiên một lần nói cái gì ngươi một cái cương thi muốn cái gì m u ố n chính là không cho về phần kết quả đương nhiên là bị giang nam vương đổi ra thùng đ ư ờ n g hàng tại cửa ra vào đông lạnh một đêm nha hướng dạng ngược lại nhìn khí trời biến hóa thợ ơ hắn lúc này lần nữa đi tới cây liễu bên cạnh quan sát đến cây liễu tình huống cây liễu sinh trưởng tốc độ đã chậm lại cùng mới vừa vào mùa thu lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng hiện tại có thể nói là hoàn toàn lâm vào đ ỉ n h trệ đồng thời tiểu liễu cây cảm xúc theo bắt đầu mùa đông tiếp cận có thể cảm nhận được tin tức cũng càng ngày càng ít đã bắt đầu tiến vào ngủ đông kỳ nữa nha Chủ động tới gần cây liếu, vướt cây liếu đã dài đến cần động đã đến gần tới vướt liếu, liếu dài ve b A người ôm ấp tráng kiện nhanh hướng ôm ấp cây, di ạ c ư ờ cười, cười rất vui i rất vẻ. a d đà phật Tuệ trí pháp sư nhìn đứng ở dưới cây liếu xuất thần tương tiểu tranh yên lặng nói một tiếng phật hiệu sau đó lại bất động tam quang đại trận đã thành coi như không kích phát mình thái dương c h i lực đã hình thành trận pháp cũng sẽ tùy thời đem hắn thể nội linh khí rút ra hình thành một đạo che đậy khí cơ cây liếu ngủ say khí cơ che đậy trước hết nhất bắt đầu còn náo động lên không ít động tĩnh một mực quan tâm cây liếu trạng thái cự ngạc hung thú trong đêm từng mấy lần tiến vào rừng liễu ngoại vi hung thú từng cái cũng nôn nóng bất an chỉ tiếc đều bị giang nam vương ngăn cản trở về cũng thua thiệt giang nam vương tại bằng không thì bạo động hung thú thừa dịp loạn tiến vào rừng liễu tăng thêm phá hư hướng dạ một chút thật đúng là đổi không hết trên bầu trời bay trong nước du lịch trên mặt đất chạy thổ điệu bên trong đào đất tất cả đều chạy ra tư thế kia liền ngay cả hướng dạ đều cảm thấy kinh hãi tên của ngươi ta đã sớm nghĩ kỹ lúc đầu nghĩ tại ngươi lúc xuất thế nói cho ngươi nhưng là hiện tại ngươi tựa hầu ngủ thiết đi khẳng định nghe không được cho nên ta trước hết lặng lẽ nói cho ngươi tên của ngươi gọi liêu tinh tinh ta lật ra thật nhiều cổ tịch tìm tới đây này những người kia liền sẽ không lấy tên hết biết đoán m ỏ ta hy vọng ngươi về sau có thể càng dài càng lớn giống thanh thanh cỏ xanh dạng trải rộng toàn bộ rừng liễu không trải rộng toàn bộ hoang dã đúng rồi lễ vật của ngươi ta cũng chuẩn bị xong nha nhìn thấy tương tiểu tranh trên chân vòng chân sao chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên ngọc châu bắt đầu xuyên nhìn rất đẹp a đem cái này chuỗi ngọc trên mũ miệng tháo ra giang nam vương rất tức giận bất quá hắn sinh khí cũng vô dụng bởi vì hắn đánh không lại tương tiểu tranh cái này chính là của ngươi lễ vật a hy vọng ngươi có thể thích từ trong túi lại lấy ra một chuỗi vòng chân hướng dạ nắm ở trong tay lung lay giống như là đang t r e o chọc cây liễu một lát sau hướng dạ mới yên lặng cười một tiếng đều ngủ lấy ngươi có thể nhìn thấy mới là lạ ngủ đi ngủ đi ta không quáy dày ngươi nha ta muốn đi một bên khác giúp ngươi tỉ tỉ bắt cửu nhân ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi về sau liền bảo ngươi thanh thanh lại tại trong lòng mặc niệm vài câu hướng dạ thu hồi vớt ve thân cây tay lần nữa nhìn tiểu liễu cây sau đó quay người rời đi nhánh cây có chút rung động chấn động r ứ t xuống vài miếng đại ố vàng lá khô cần giang nam vương một loại công pháp đưa ta một gốc linh dược cái này không có vấn đề a nhìn xem la trưởng phòng gửi tới tin nhắn hướng dạ một chút liền đứng lên hắn nguyên địa đi vài bước bốn phía nhìn một tuần cách đó không xa long diễm mấy người như cũ tại trưởng cỏ mà giang nam vương không thấy t â m hơi để cho ta nhìn xem người chạy đi đâu nói xong hướng dạ liền lợi dụng bản thể năng lực bốn phía tìm kiếm lên giang nam vương tung tích tìm được hả ngươi nghĩ đối đầu kia bạch xà làm cái gì thuận thổ địa thị g ắ á c nhìn lại giang nam vương ngay tại hoang dã khu vực biên giới hai tay ôm một đầu có hắn thân eo thô bạch xà không ngừng lôi kéo mà bạch xà căn bản khó mà ngăn cản giang nam vương cự lực chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng dãy ruộng xà tinh ngàn năm hóa thành hình bản vương cũng muốn nuôi một đầu bạch xà tinh ra danh tự bản vương đã nghĩ kỹ liền bảo ngươi bạch tố trinh hảo hảo đi theo bản vương tu hành không cần thời gian ngàn năm bản vương liền có thể để ngươi kết đan thành tinh đi theo cái kia cây liếu làm cái gì ngươi cho rằng cái kia liếu thụ tinh là ngươi cái tên này có thể nhung chạm bất ả n Vương quá thời gian qua một lát giang nam vương thân ảnh liền xuất hiện ở hướng dạ trong tầm mắt người cắn bản vương làm gì được rồi tạm thời không cùng ngươi cái này còn chưa mở linh trí hung thú s o đo tới tới tới bản vương dạy ngươi như thế nào tại ban đêm hấp thu cái kia thái âm chi lực không bao lâu ngươi liền có thể kết đan h ò a yêu giang nam vương nói xong liền gắt gao trói lại bạch xà đầu rắn căn bản cũng không để ý lúc này bạch xà đã một mực đem hắn quấn thành bánh trưng ngươi lại là công ai nha thật sự là tức chết bản vương lãng phí một cách vô ích bản vương thời gian dài như vậy được rồi được rồi công liền công a bản vương cũng cần mấy tên hộ pháp đồng tử ta nhìn ngươi cũng không tệ về sau liền theo bản vương giống như là phát hiện cái gì giang nam vương đ ố n g nhiên dừng lại một lát sau tựa hồ cũng đạ nghị n g thông suốt tiếp tục bày ra bạch xà đầu rắn to lớn kia tới nhìn xem bản vương bản vương thế nhưng là có hảo ý xì、sì. hướng d ạ một cái phanh lại trực tiếp một cước đem cùng giang nam vương dây dừa không rõ bạch xà đá văng ra sau đó vươn tay trực tiếp dẫn theo giang nam vương cổ áo vừa dùng lực đem hắn cho nhấc lên sau đó xe gắn máy tiếp tục gia tốc hướng phía bọn hắn ở thùng đựng hàng phương hướng chạy tới a là đại tiểu thư người tại sao cũng tới bị dẫn theo giang nam vương xoay đầu lại lúc này mới nhìn xem chính kéo lấy hắn trên mặt đất nhanh chóng phi nhanh tương tiểu tranh tranh thủ thời gian mở miệng hỏi hướng dạ không đáp lời chỉ là một tay điều khiển xe trôi không ngừng gia tốc rất nhanh liền đến thùng đựng hàng chỗ đón lấy hướng dạ liền từ thùng đựng hàng bên trong tìm ra một bản bút ký sau đó một cây bút ở phía trên viết viết vẽ vẽ về sau lúc này mới đưa tới giang nam vương trước người muốn bản vương công pháp giang nam vương hầu nghi nhìn xem hướng dạ sau đó nghĩ nghĩ mở miệng nói ra không có vấn đề đại tiểu thư bản vương có thể dạy ngươi một môn cương thi liền có thể học công pháp bất quá bản vương muốn bắt công pháp này đổi cái kia cây liếu sang năm đầu xuân lúc trên cây liếu lưu lại l i ế u lộ dịch không cần nhiều một giọt liền tốt lại là tựa như nghĩ tới điều gì giang nam vương tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chương bảy mươi chín cầm mấy cái đồ chơi ra đi người đại tiểu thư chẳng lẽ không biết liễu lộ dịch là cái gì giang nam vương hầu nghi nhìn xem tương tiểu tranh lắc đầu kỳ quái hỏi tương tiểu tranh đều biết cây liễu muốn thành tinh thế mà còn không biết liễu lộ dịch đây chính là chuyện hiếm giang nam vương coi là tương tiểu tranh biết đâu nói l ạ p t o c cái trước chữ rất nhanh liền bị tương tiểu tranh viết ra sau đó chăm chú nhìn giang nam vương gia hiệu hắn tranh thủ thời gian vừa mới qua đi hơn một ngàn năm rất nhiều đối với người tu luyện thành thói quen sự t ì n h đều không nhớ rõ a nhìn xem tương tiểu tranh tựa hồ có chút mê mang bộ dáng giang nam vương đành phải nhẹ gật đầu mở miệng nói ra t ố t t a t ố t t a ta cho đại tiểu thư đại khái giảng giải xuống đi để cho ta ngẫm lại ừ m đại tiểu thư biết trong phật môn tịnh bình sao chính là cái kia quan thế âm b ồ t á t tịnh bình hoặc là nói là đạo gia trí bảo âm dương nhị khí bình p h ậ trong môn thế lớn, ta còn là nói Phật môn lớn, còn nói như vận thề ta Phật thế, t là vừa đi, đều ậ n cũng người kia mắt t là r p h ậ truyền môn, minh đến lúc đó, ngươi còn có thể cùng、hòa、thượng kia minh hạ. Bên đó lúc có kia hòa thể sát t hạ. o n môn, Nam g Phật Hải q a a n trong thề Tát t âm Bồ Tát trong tay có có chính có chi một năm sớm. lộ, vật, tên Tịnh Tịnh thể. Trong bình có lộ, thu tử tại dương liễu hàng năm đầu xuân chi sương sớm. Trong t bảo Bình. Bình bản Bình nhánh, nhánh Dương Dương hàng xuân sương là là Liễu Liễu đầu u r y thuyết tịnh bình bên trong liễu lộ có người chết sống lại mọc lại thân thể công hiệu một giọt liền có thể nghịch chuyển âm dương có thể nói là giữa thiên địa ít có linh vật nói tới chỗ này giang nam vương dừng một chút vụ trộm nhìn thoáng qua tương tiểu tranh muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái khác thần s ắ c nhưng rất đáng tiếc tương tiểu tranh y nguyên một mặt lạnh lùng không có bất kỳ cái gì biểu lộ t ố u a ta kia là trong truyền thuyết cách nói khuyết đại gặp tương tiểu tranh tựa hồ cũng không quan tâm điểm ấy giang nam vương đành phải tiếp tục nói bất quá nghe đồn về nghe đồn nhưng cái này liễu lộ dịch hoàn toàn chính xác có lớn lao công hiệu có thể nói là chân chính thiên tài địa bảo bằng không thì rừng liễu bên ngoài cái kia một vòng vây quanh hung thú vì sao một mực không rời đi bọn chúng liền đợi đến cái này sương sớm xuất hiện đâu hiện tại còn chưa xuất hiện bọn chúng còn có thể nhịn ở tính tình chờ đến đầu xuân ngày khi đó rừng liễu liền sẽ triệt để hôn l o ạ n lên cái kia cây liễu mặc dù còn chưa có thành t ể u nhưng cũng hút thiên địa linh khí thành tinh chờ đến hoa hình này có thể nói chính là cái kia tịnh bình bên trong dương liễu bản thể nó sẽ cho rừng liễu mang đến biến hóa như thế nào bản vương cũng không thể mà biết nhưng hàng năm đầu xuân sương sớm ngưng kết thời điểm nếu như không có đại năng cường giả c h ấ n thủ không thể thiếu một phen gió tanh m ư a máu nói tới chỗ này giang nam vương lại d ừ n g một chút nhìn một chút tương tiểu tranh phát hiện tương tiểu tranh trên mặt bình tĩnh như thường vẫn là không có gì biểu lộ đương nhiên có bản vương tại tự nhiên sẽ che chở cái này rừng liễu một phương bình an những hung thú kia muốn vào rừng liễu đoạt cái kia sương sớm, sớm. trước hỏi qua bản vương lại nói ngươi nhìn tương tiểu tranh tiểu thư xem ở bản vương như thế tận tâm tận lực phân thượng có thể hay không cho bản vương một giọt xương sớm một giọt liền tốt sau khi nói xong giang nam vương dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem tương tiểu tranh hy vọng tương tiểu tranh có thể cho hắn lưu lại một giọt cái này xương sớm mặc dù đối với hắn không được cái tác dụng gì nhưng cũng là trọng bảo đầu kia bạch xà hung thú hắn thật thích đến lúc đó cho nó uống một giọt nói không chừng liền có thể trực tiếp hóa đan là yêu sau đó tại tu luyện cái mấy trăm năm không chừng liền thật giống như bạch tố trinh hóa thành nhân hình dù sao hắn đều biến thành cương thi cái gì cũng không nhiều liền thời gian nhiều tuổi thọ dài tương tiểu tranh có thể nuôi một viên cây liễu hắn nuôi một đầu bạch x à không có vấn đề gì sau khi nghe xong hướng dạng ngược lại là hiểu rõ ra vì cái gì cây liễu không phải linh dược vì cái gì còn có hung thú tụ tập tới nguyên lai、like、là nhận l i ê u tinh tinh trên người xương sớm hấp dẫn bọn này h u n g thú khả năng đã sớm biết xương sớm tắc dụng cho nên một mực đợi tại rừng liêu phủ cận không chịu rời đi về phần những người kia vì cái gì không rõ ràng những thứ này giống như giang nam vương nói tới như thế đây là bởi vì linh khí đoạn tuyệt về sau truyền thừa cũng dần dần biến mất bọn hắn có thể biết chỉ thấy quỷ đến lúc đó lại nói nhìn xem y nguyên nhìn chằm chằm giang nam vương hướng dạ vẫn là tại l ạ p t o c bên trên viết xuống một đoạn như vậy nói so với liêu tinh tinh trên người xương sớm hướng dạ quan tâm hơn liễu tinh, tinh. làm sơ suy nghĩ hướng dạ lại nâng bút tại lạp t ọ c bên trên viết một câu liêu tinh tinh sẽ hóa hình sao hướng dạ rất quan tâm vấn đề này liêu tinh tinh là viên kia cây liếu danh tự a thanh thanh người nga tại kia bên trong a tên rất hay giang nam vương nhìn xem lạp t ọ c bên trên chữ đầu tiên là tán dương một câu sau đó lại tiếp tục nói có thể hay không hóa hình bản vương cũng không rõ ràng bản vương chỉ từng tại cổ tịch bên trên có thấy tinh quái hóa hình ghi chép về phần chân chính nhìn thấy không có đại tấn thời kỳ đã là linh khí suy kiệt thời điểm cỏ cây thành tinh ghi chép đã càng ngày càng ít ta coi như gặp qua vài đầu tinh quái cũng bất quá là hung thú thành yêu yêu hóa thành hình bất quá đại tiểu thư ngươi cũng không cần lo lắng thời kỳ thượng cổ linh khí nồng hậu dày đặc cỏ cây thành tinh chỗ nào cũng có không tính là cái gì việc khó mặc dù phương thế giới này linh khí mới một lần nữa khôi phục nhưng tốc độ khôi phục ngày càng tăng tốc qua không được bao lâu thời gian liền sẽ trở lại linh khí đ ỉ n h phong khi đó liêu tinh tinh nhất định hóa hình sau khi nghe xong hướng dạ lại nghĩ đến nghĩ sau đó trực tiếp tại laptop bên trên viết đến công pháp a giang nam vương còn chưa kịp phản ứng nhìn xem tương tiểu tranh bỗng nhiên lại nhấc lên công pháp sự tình đành phải là vẻ mặt đau khổ tiếp nhận laptop cúng bút bắt đầu ở vở bên trên sáng tác bản vương chỗ tập công pháp không nhiều nhưng từng cái uy lực vô tận một bên túi đầu tại laptop bên trên tô tô vẽ vẽ giang nam vương lại bắt đầu nói liên miên lại n h ả y nói về công pháp của hắn tới thì như cái này thiên mệnh dòng quyền chính là đại tấn hoàng tộc chuyên tu chi pháp không phải hoàng tộc không thể học sở học thân thể bên trong nhất định phải ẩn chứa vương giả chi khí thu thập long mạch chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng À, đúng thế giới này còn có vương tộc sao còn có long mạch sao nghĩ tới điều gì giang nam vương đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi hắn nhớ kỹ nhìn tin tức thời điểm cái kia tổng thống đều là mấy năm một đ ổ i tựa hồ không tính là vương tộc a thay cái đơn giản hướng dạ vù vù mấy bút sau đó lại đưa đến giang nam vương bên cạnh a a thốt a giang nam vương nhẹ gật đầu dự định thay cái công pháp bản vương sở học đều là hoàng tộc công pháp không có đơn giản a nghĩ nửa ngày về sau giang nam vương vẫn là ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói hắn nhưng là hoàng tộc đại tấn hoàng tộc giang nam vương vì cùng người bình thường phân chia ra đến hắn tự nhiên là tu tập khó khăn nhất cũng là chuyên thuộc về hoàng tộc công pháp phổ thông công pháp làm sao có thể để một hoàng tộc thành viên đi học hoàng đế phải biết khẳng định là sẽ chặt tu sĩ kia đầu hoàng tộc chính là hoàng tộc cùng người bình thường không giống lần này hướng dạo phạm vào khó hắn nghĩ nửa ngày sau đó chăm chú nhìn giang nam vương để giang nam vương một hồi lâu h ã i hùng kiếp vía qua hồi lâu laptop bên trên lại xuất hiện mấy chữ đem pho tượng cầm mấy cái ra đem chương tám mươi giang nam vương chính là ta cha cái gì chúng ta còn phải đợi tại rừng liễu nghe được trong điện thoại l à trưởng phòng truyền đến thanh âm long diễm một trận kêu rên mà một bên buôn lôi vân trạch thì một mặt bình tĩnh tựa hồ sớm đã dự báo tương tiểu tranh tiểu thư nói chỉ cần đem chuyện nơi đây xử lý xong liền cho phép chúng ta trở về vì cái gì ngươi còn muốn chúng ta đợi tại rừng liễu giống như là khó mà chịu đựng long diễm không tự dắt thanh âm đều lớn rồi hướng về phía trong điện thoại di động l à trưởng p h ò n g quát ta thật sự là chịu đủ cái kia năm một nghìn hai trăm lão cổ đồng ngươi không biết hắn có bao nhiêu bá đạo có chút không hài lòng liền nịu lấy ta đánh ta từ nhỏ đến lớn chịu qua đánh số lần còn không có cái này lao cổ đồng đợi ở chỗ này thời gian nhiều ngươi có biết hay không ta hận không thể đem hắn đầu cho chặt đi xuống làm cái bô long diễm cắn răng nghiến lợi nói nếu như trước đó giang nam vương không khí đến cái này dừng liễu còn có thể l ợ i dù sao tương tiểu tranh sẽ không đóng tâm bọn hắn muốn làm cái gì nhưng cái này giang nam vương đến một lần về sau hết t h ả đều đã cải biến hắn cảm giác đợi tại cái này dừng liêu chính là đang ngồi tù mà lại phòng giam bên trong còn có cái đánh không lại mỗi ngày tìm hắn để gây sự cai tù hắn hận không thể lập tức rời đi ngươi làm sao nói chuyện giang nam vương thế nhưng là văn vật ngươi đem đầu hắn chặn dựa theo luật pháp quy định ngươi là phải bị hình phạt tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy văn vật giang nam vương ý tứ nói ta hiện tại đánh cũng không thể đánh c ò n phải thuận hắn ý tứ dựa theo ý nghĩ của hắn đến long diễm giật mình hỏi trên cơ bản là như vậy lại nói ngươi tiểu tử này không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ giang nam vương thế nhưng là hàng thật giá thật hoàng tộc dựa theo thân phận của hắn đến đ â y hắn có thể tính là một nhóm tỉnh t ỉ n h trường vẫn là loại kia đặc thù hình t ỉ n h trường chính ngươi n g ắ m lại ngươi muốn đi hầu hạ một cái t ỉ n h trường về sau trưởng thành tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh la trưởng phòng không chút hoang mang nói thanh âm có cố chịu đựng không nổi ý cười n g ư ơ i là đang cười ta đúng không ta nghe được n g ư ơ i là đang cười ta ai mẹ nó nguyện ý đến ai đến ta mới sẽ không sẽ không hầu hạ đáng đâm ngàn đao ra hỏa ta ước gì hắn chết hắn đã chết biến thành cương thi còn muốn chết như thế nào ta mặc kệ ta chính là muốn rời khỏi ta thật không chịu nổi đều đã tiến vào thời đại mới mấy trăm năm ai nhận lấy ra hỏa này tật xấu ta mỗi ngày muốn hầu hạ hắn mặc quần áo chuẩn bị thanh thầy quản lý hết t h y bận trước bận sau nếu không phải cương thi không cần đi ị ta có phải hay không còn phải cho hắn bưng bô đ ỉ a à? loại chuyện này ai chịu nổi a người nói a long diễm kích động kêu to cũng mặc kệ trong điện thoại người là thượng cấp của hắn hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ hắn muốn rời khỏi hắn tình nguyện tiếp nhận giang nam dị năng cục nguy hiểm nhiệm vụ cũng không nguyện ý cùng giang nam vương ngủ cùng chỗ hắn tâm linh cùng nhục thể đều nhận tàn phá hắn rốt cuộc khó mà chịu đ ư ợ c n á o cái gì n á o người chính là bướng bình thân ở trong phúc không biết phúc cũng không biết cơ hội tốt như vậy người khác thế nhưng là muốn đoạt lấy đến ngươi tiểu tử này thế mà muốn rời khỏi thật làm không rõ ràng ngươi đến cùng là thế nào nghĩ la trưởng phòng ở trong điện thoại hít thở dài mở miệng nói ra thân ở trong phúc không biết phúc nơi nào có phúc n g ư ơ i cho ta nói ra để cho ta nghe một chút ta cũng không tin giang nam vương có thể cho ta phúc nghe đến đó long diễm khó thở mà cười đối mịt rồ phồn tiếp tục quát giang nam vương có thượng cổ công pháp mà lại rất hoàn thiện a giang nam vương chính là ta cha ta không trở về nghe đến đó long diễm lúc này rốt cục phản ứng lại là giang nam vương thế nhưng là văn vật khi đó người tại cổ tịch bên trên thế nhưng là có miêu tả phi thiên đ ộ địa không gì làm không được chỉ tiếc linh khí biến mất về sau những công pháp này cũng đi theo biến mất ngoại trừ mấy cái cổ lão tông môn còn có một số tàn khuyết không đầy đủ bí tịch giữ lại bên ngoài cái khác căn bản liền không có hiện tại dị năng giả mặc dù nói lợi hại nhưng là trên cơ bản đều là cầm dị năng làm bừa không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói không phải nước chính là lửa mà lại đồng nhất hóa nghiêm trọng lật qua lật lại liền chỉ biết mấy chiêu như vậy dù là đổi danh tự y nguyên vẫn là một cái dạng chỉ là bởi vì địa vực khác biệt hô pháp cũng liền có cải biến nhưng trên bản chất y nguyên không có thay đổi gì nếu như hắn có thể học một môn hoàn thiện công pháp vậy hắn chẳng lẽ có thể treo nện cùng cấp bậc những người kia chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta kích động minh bạch là đem minh bạch minh bạch minh bạch liên tốt mặt khác phải nhắc nhở ngươi một chút giang nam vương không phải cha ngươi là ngươi tổ tông hảo hảo đi theo giang nam vương nghĩ biện pháp đem hắn công pháp n g o i ra đến đến lúc đó ngươi không chỉ có thể học những cái kia hoàn thiện công pháp sau khi trở về cũng có ban thưởng có biết không tòa thị chính thế nhưng là rất coi trọng giang nam vương nếu không phải tương tiểu tranh không cho ngoại nhân đi vào tòa thị chính bên trong người hận không thể đem giang nam vương bên cạnh nhồi vào người tiểu tử ngươi nếu không phải may mắn có thể đi vào rừng liễu bằng không thì cơ hội này căn bản là không tới phía ngươi a ta đã biết ta đã biết nghe đến đó long diễm đã sớm không có phiền muộn nói sớm có công pháp n h à đừng nói coi giang nam vương là cha hầu hạ liền xem như giang nam vương cưới tại trên đầu của hắn để hắn làm cháu trai hắn cũng vui vẻ công pháp khan hiếm cho đến bây giờ hoàn thiện công pháp có hay không đều là ẩn số đều là đông một chiều tây một thước ăn khớp đều không thể ăn khớp bằng không thì vì cái gì bọn hắn cùng người đấu pháp lúc đều là ngươi thả một thức ta tại thả một thức hoàn toàn chính là so với ai khác uy lực lớn hhh ta muốn học được giang nam vương công pháp chẳng phải là muốn vô địch vô địch ngươi là đang nằm mơ được rồi ta còn có chuyện muốn phân phó ngươi tương tiểu tranh tiểu thư cần linh dược ta hai ngày nữa liền sẽ sắp xếp người đưa tới đến lúc đó ngươi mang theo vân trạch buôn lôi tới đón thu linh dược can hệ trọng đại phải cẩn thận nhất định phải hộ tống tốt nói tới chỗ này la trưởng phòng nghiêm túc bắt đầu căn dặn lên liên quan tới linh dược sự t ì n h linh dược phụ trách kết nối người là lăng sung hòa huyền diệp người biết bọn hắn đến lúc đó nhớ lấy phải cẩn thận không muốn làm bị thương linh dược tốt tốt tốt ta hiểu được long diễm nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ chuyện này la trưởng phòng cũng sớm đã cùng hắn câu thông hiện tại linh dược lập tức sẽ đưa tới mấy người bọn họ tự nhiên muốn bảo đảm linh dược an toàn tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý m u ố n bất quá long diễm cảm thấy vẫn là la trưởng phòng quá cẩn thận đừng nói tương tiểu tranh giang nam vương hướng nơi đó vừa đứng ai dám tới quấy dối đúng rồi la trưởng phòng ngươi không tới trọng yếu như vậy linh dược ngươi không tự mình hộ tống giống như là nghĩ đến cái gì đó long diễm k ỳ quái hỏi không tới không tới ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn gần nhất giang nam d ặ n có ít người không an phận ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn bắt tới mấy người các ngươi liền hảo hảo đợi ở nơi đó n g h ĩ biện pháp tử trên thân giang nam vương ngóc ít đổ ra càng nhiều càng tốt yên tâm la trưởng phòng từ hôm nay trở đi giang nam vương chính là ta cha không từ giờ trở đi giang nam vương chính là ta cha long diễm một câu nói xong an nói mạnh mẽ chống nạnh thiếu bốn cảng khen thưởng người danh tự tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ ký đâu ngay cả thời gian đều rõ ràng nhớ ký đâu một tuần lễ sau phát cho các ngươi khang đi giao dịch ta linh khí thời đại cỏ khang khang biến thành cỏ tiểu thuyết thôi nhỏ r ộ n g vừa vặn tiếp xuống ra sân một cái kia linh dược cũng là dễ cỏ chương tám mươi một linh khí khôi phục cải biến đất hoang phía ngoài nhất đã bị giang nam tòa thị chính trưng thu dọc theo giang nam thành phố hướng tây chính là rừng liêu phương hướng mà tại cái phương hướng này tòa thị chính ven đường đ ã an bài đại lượng người đóng giữ không vì cái gì khác chỉ vì phòng ngừa đất hoang hung thú chạy đến x u n g kích giang nam thành phố an toàn cùng khuyên giải không rõ chân tướng người tiến vào bên trong nơi này đã coi như là khu vực nguy hiểm theo giữa thiên địa nồng độ linh khí gia tăng chỗ như vậy đã tại dần dần tăng nhiều cây cối tăng trưởng tăng tốc thực vật bao trùm h u y ế t trương đã có càng ngày càng nhiều tiểu thành c h ấ n thôn trang nhỏ biến mất bọn chúng ngược lại không tất cả đều là đều bị hung thú phá hủy rất lớn một phần là bị tươi tốt thực vật xâm lấn sau đó nương theo lấy đại lượng hung thú và ở sau không thể không bắt đầu hướng phía thành phố lớn địa phương làm di chuyển chỉ có thành phố lớn các biện pháp an Ninh tài năng cam đoan đến bọn hắn những người bình thường này an toàn lúc nào mở ra dị năng huấn luyện chương trình học ca cái này g ã ngoại hung thú thế nhưng là càng ngày càng nhiều không nói hung thú liền ngay cả trước đó khắp nơi có thể thấy được dịu dàng ngoan ngoan động vật hiện tại có linh khí bổ dưỡng cả đám đều như uống thuốc ta thế mà đánh không lại lông xám thỏ bê ta trước đó liền mấy cân lớn nhỏ rất nhát gan con thỏ hiện tại cũng con bà nó dài đến mấy chục cân một cái chết thẳng cẳng trực tiếp liền đem bằng hữu của ta xương sần đều đạp gãy mấy cây những thứ này ăn cỏ i a hỏa đều biến đáng sợ như vậy những cái kia ăn thịt hung thú lại biến thành cái dạng gì nha mấy tên mang theo vũ khí nóng tuần tra nhân viên tuần sắt một phen lộ tuyến của bọn hắn về sau tìm tới một mảnh bãi cỏ ngồi xuống liền bắt đầu phàn nàn ta một con t o i qua đi ngược lại là đánh chúng nó nhưng kết quả ngươi đoán làm gì nó kêu hai tiếng thế mà chạy giống như đều không có đưa đến cái tác dụng gì ta nghĩ đến mặc dù ta vũ khí uy lực cùng quân dụng so sánh không có lớn như vậy nhưng bây giờ ngay cả con thỏ hoang đều đánh không chết quá p h ậ n đi lại là hai câu p h ả n nàn người này tựa hồ đang phát tiết bất mãn của mình quốc gia chẳng mấy chốc sẽ xuất cụ điều lệ đừng lo lắng quân bộ bọn hắn hiện tại áp lực cũng rất lớn cả nước các nơi khắp nơi đều là h u n g thú giết lại giết không hết chỉ riêng dựa vào bọn hắn là không đủ hiện tại đã đang nghĩ biện pháp làm điều chỉnh sớm một chút mở a để chúng ta những thứ này không có dị năng cũng học tập hạ dị năng à, bằng không thì đi đến g i ã ngoại ngay cả con thỏ đều đánh không lại há không về sau cũng đừng nghĩ đi ra nghe được vẫn là như thế cái tin tức bóng người vẫn còn bất mãn nói có dị năng chính là tốt đi tại g i ã ngoại căn bản cũng không sợ những x u ấ t sinh này gặp chính là đánh một trận đánh chết kéo về còn có thể bán lấy tiền cái này biến dị hung thú giá cả nhưng so sánh bình thường thịt mắc không biết bao nhiêu lần nghe một chút dị năng giả nói những thứ này dị biến hung thu thịt có thể cường hóa bọn hắn dị năng trên cơ bản tại trên thị trường xuất hiện liền bị quét ngang không còn vì tăng cường thực lực của mình những cái kia dị năng giả nguyện ý dùng nhiều tiền về phần bọn hắn những người bình thường này hảo hảo đợi ở trong thành thị đ e m không có việc gì cũng đừng hướng dã ngoại chạy quá nguy hiểm sơ ý một chút bị không biết tên con mũi cho đốt một ngụm nói không chừng liền trực tiếp ở da giám gần nhất trong bệnh viện thế nhưng là tiếp thu không ít dạng này thương binh ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn muốn trở thành dị năng giả cũng không phải dễ dàng như vậy giảng cứu một cái thiên phú ngươi nhìn linh khí khôi phục đều một nhiều năm cũng không thấy được dị năng giả nhiều hơn bao nhiêu ta nghe tòa thị chính người giảng coi như lấy khoa học phương thức thôi động dị năng giả xuất hiện cũng là có cực hạn cực hạn này không sai biệt lắm là một phần trăm nói cách khác một trăm người mới ra một cái dị năng giả trong trăm có một chúng ta vân làm quốc t r ụ c tỷ nhân khẩu chẳng phải là dị năng giả cũng chỉ có một trăm triệu người ít như vậy cái này sao đủ a chúng ta vân lam quốc chiếm diện tích hơn một t h ư c cây số vương phân phối xuống tới chẳng phải một cây số vương liền một cái dị năng giả vẫn còn chê ít đây là trải qua hơn theo viện đẩy lên hợp lý nhất giai đoạn trước mắt chân thực dị năng giả nhân viên căn bản là không có nhiều như vậy ngàn dặm chọn một còn t ạ m được ngươi cho rằng dị năng là dễ dàng như vậy học thời cổ những người kia đều nói là tu tiên từng cái đều là vạn người không được một nhân vật chúng ta trước mắt có thể đạt tới trình độ này đã được so cổ chúng nhân mạnh hơn nhiều. À, vậy vạn nhất chúng ta không thành À, vậy ta dị năng giả làm sao bây giờ chỗ á quá i này cũng n tỷ lệ, ỏ điểm đi, đâu. đầu cái, đột người liền giả người gãi cái, nhiên cảm giác tương lai giả thể một cảm một mảnh lờ mờ. ta tưởng tập, trở thành tương rằng năng Bóng năng lờ học h có c dị Dị cường đại căn bản cũng không cần giải thích bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ cần là người liền muốn trở thành dị năng giả nhưng hắn không nghĩ tới trở thành dị năng giả thế mà lại khó như vậy trong t r ă m có một vẫn là ưu hóa qua vậy sau này bọn hắn không thể trở thành dị năng giả làm sao bây giờ cả một đời nút ở thành thị bên trong a quân đội gần nhất mới ra vi hình cơ động bọc thép một mình liền có thể độc lập điều khiển nghe nói là trải qua xương vỏ ngoài trang bị cải tiến mà đến bên trong tăng lên không ít h ác khoa k ỹ trang bị người bình thường huấn luyện mấy tuần liền có thể điều khiển đến lúc đó nếu như làm không được dị năng liền đi học tập vi hình cơ động bọc thép a không thể so với những cái kia dị năng giả trên lệch đâu người bên cạnh tranh thủ thời gian an ủi nói lần này linh khí khôi phục quá mức đột nhiên đồng thời nương theo lấy nồng độ linh khí gia tăng quốc gia căn bản là không có kịp phản ứng mặc dù đã qua thời gian một năm nhưng thời gian một năm chỉ riêng bốn phía cứu tế liền đã bận không quan nổi có thể tốt bao nhiêu nghiên cứu khoa học thành quả n g h ĩ cũng có thể nghĩ ra được quốc gia trước mắt thái độ là duy trì vân lam quốc ổn định cục diện đồng thời cũng mượn một cơ hội này thôi động tiến một bước khoa học kỹ thuật phát triển cổ pháp dị năng cũng coi là khoa học kỹ thuật một loại chỉ bất quá bởi vì đ ứ c g â y quan hệ loại này cổ đại một mực tồn tại đồ vật cho tới bây giờ đã sớm biến mất nhất thời bán hội cũng nghiên cứu không ra kết quả gì tới linh khí khôi phục là thai nạn nhưng cũng là cơ hội làm đem xa chỉ riêng thả đầy đủ lâu dài đem cổ đại trói lọi dị năng khai quật ra chờ thế giới quay về bình ổn có lịch sử cổ xưa nội tình vân lang quốc sẽ lại lần nữa n ê n đón phục hưng tiếp tục tuần tra nghe nói lần này có cái gì trọng yếu vận chuyển nhiệm vụ muốn bảo đảm bên này con đường thông suốt đừng lại có cái gì hung thú chạy đến ảnh hưởng đến nhiệm vụ phối đưa nghỉ xong về sau một đoàn người tại người dẫn đầu thúc g ụ c dưới từng cái lại bắt đầu chuyển động hung thú gia tăng hàng ngày chỉ riêng con đường giữ gìn đều là một kiện vô cùng phiền phức sự tình bởi vì n g ư ờ i căn bản liền sẽ không biết lúc nào sẽ đột nhiên toát ra một cái hung thú ngăn ở giữa đường ngăn chặn giao thông mà những chuyện này cơ bản đều là từ từng cái thành thị tòa thị chính đến ăn bài riêng một điểm này cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực đ ư ờ n g vừa dài địa bàn lại lớn đặc biệt là một ít trọng điểm cầu nối thông đạo dưới lòng đất đều cần phái trọng binh c h ầ n ấn giữ đồng thời còn đến nghị trăm phương ngàn kế sẽ có khả năng nguy cơ đến lộ diện thông s u ố t hung thu tiến hành chu kỳ tính thanh trừ nếu không phải vân lam quốc nhân khẩu nhiều bằng không thì căn bản là không chú ý được tới chương tám mươi hai linh dược này thế mà lại có hướng dạ chăm chú nhìn cầm trong tay một cái cùng loại hộp gấm tiểu vật kiện hộp gấm đã mở ra lộ ra bên trong một đoạn bất quá lớn chừng ngón cái linh dược rất khó tin tưởng thứ này lại có thể là linh dược lần nữa liếc một cái lăng s u n g hòa huyền diệp hai người hai người này đối mặt hắn lúc vẫn còn có chút khẩn trương đứng nghiêm hai tay mất tự nhiên rất nhỏ bãi động tương tiểu tranh tiểu thư cái này đích xác là linh dược dị biến qua linh dược nhìn xem tương tiểu tranh chăm chú nhìn hai người bọn họ lăng s u n g có chút mất tự nhiên mở miệng nói ra đối mặt một cái bá chủ thực sự mà lại là toàn bộ giang nam thành phố không có địch thủ bá chủ nói không khẩn trương là giả mặc dù nghe la trưởng phòng nói qua tương tiểu tranh rất tốt câu thông chỉ cần coi nàng là làm một tính cách quái gở người bình thường đến xem nhưng người nào sẽ thật coi nàng là làm một người bình thường chớ nói chi là tương tiểu tranh căn bản cũng không phải là người hai tay khe jun đã bại lộ hắn khẩn trương nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đ f ép xuống tiếp tục giải thích nói cái này tượng cỏ ân tượng cỏ thật là linh n ư ợ c rất sớm trước tại một hộ nông gia trong nội viện phát hiện dấu dếm rất sâu mặc dù hình dạng của nó so sánh nhỏ nhưng đích đích xác s á c là hàng thật giá thật linh dược cái này gốc tượng cỏ linh dược cùng phổ thông tượng cỏ giống nhau như lúc chỉ là rút nhỏ rất nhiều lần bình thường một gốc tượng cỏ cơ bản đều tại hơn hai thước lớn nhỏ mà cái này tượng cỏ đại khái ba cm khoảng t r ư ờ n g vẫn chưa tới ba cm cho nên lăng sông nói nó rất nhỏ nhỏ như vậy tiểu nhân linh dược d ấ u ở phổ thông tượng cỏ phía dưới căn bản liền sẽ không để người chú ý nếu không phải tiểu viện kia bị đông đảo g i ã t h ú công kích đồng thời lại chạy tới một con thực lực cường đại h u n g thú t r e o đến viện chủ người báo cảnh không có người sẽ biết một nhà nông hộ trong viện c ó dại bên trong có tượng có biến thành linh dược tương tiểu tranh tiểu thư linh dược đã đưa đến ta còn phải trở về viết một phần báo cáo sẽ không q u ấ y r à y ngươi đem chính mình sự tình làm xong lang sông liền cùng tương tiểu tranh c h à o tư biệt cái này thi vương vẫn còn tốt ngược lại là bên cạnh cự ngạc h u n g thú giang nam vương cùng giang nam vương kéo tới bạch xà hung thú cho bọn hắn áp lực quá lớn đặc biệt là khi bọn hắn đem chứa linh dược hộp gấm lấy ra lúc cái kia hai hung thú cơ hồ đều dán vào bọn hắn trước mắt ngẫm lại xem một con hơn ba mươi m tiếp cận bốn mươi m đại ngạ cá sau đó một đầu xoay quanh tại một vòng ngẩng đầu chừng gần độ cao năm m đại xà chăm chú nhìn bọn hắn cái này ai dám mỏi mòn chờ đợi nếu như không phải tương tiểu tranh ở trước mặt hắn hắn đã sớm chạy hướng dạ nhẹ gật đầu đem hộp gấm thu vào ra hiệu bọn hắn có thể rời đi tiếp vào tin tức lăng s u n g hòa huyền diệp lúc này mới như được đại xá thật nhanh chạy ra căn bản cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này là linh dược bản vương đã ngửi được cái này tượng cỏ phát ra linh khí chỉ là giang nam vương nhìn một chút tượng cỏ linh dược sau đó lại lắc đầu mở miệng nói ra linh dược này cũng bất quá như thế linh khí thưa thớt còn phải hảo hảo dưỡng dưỡng nó hiện tại còn chưa trưởng thành chỉ là phổ thông linh dược mà thôi không tính là cái gì kỳ chân tri vật phải biết giang nam vương khi còn sống s o cái này chân quý linh dược không biết có bao nhiêu như loại này tượng cỏ linh dược trên cơ bản là lấy không được mặt b ả n cái kia một loại nói là linh dược cũng bất quá là linh dược bên trong tầng dưới chót m à t h ô i nhìn thoáng qua về sau giang nam vương liền không lại cảm thấy hứng thú hết sức chuyên chú đuổi lên bên cạnh hắn bạch xả tới hướng dạ tiếp nhận hộp trực tiếp quay người rời đi lần này cầm tới linh dược hướng dạ trực tiếp liền đuổi tới linh dược sắp đặt điểm sau đó thận trọng b u ô n g xuống linh dược này chính là hấp dẫn vương bất phàm tới đồ vật mặc dù hắn không cảm giác được linh dược này đến cùng cùng khác tượng c ó khác biệt nhưng là giang nam vương nói là vậy khẳng định chính là mặc dù nói nó còn chưa trưởng thành nhưng có linh dược này vương bất phàm khẳng định sẽ đến chuyện này với hắn tiếp đến kế hoạch cực kỳ trọng yếu ừng cái này tượng cỏ tại sao có thể có cảm xúc giống như là lặp lại sinh cơ hướng dạ đem cái này tượng cỏ ngã vào chuẩn bị s o n g thổ địa bên trong một cô yếu ớt cảm xúc chợt lóe lên ảo dắt sao hướng dạ lắc đầu sau đó lại đem tượng cỏ nhổ tận gốc lấy vào tay bên trên không có cảm nhận được a từ đâu tới tâm tình chậm trởn hơi có chút ngoại ý muốn hướng dạ cầm tượng cỏ trái xem phải xem nhìn chăm chú lên tượng cỏ tại lòng bàn tay của mình nhấp nô dứt bỏ lớn nhỏ không nói cái này tượng cỏ liền cùng phổ thông tượng cỏ giống nhau như lúc hoàn toàn không có cái gì đặc thù chi điểm cắm xuống đi thôi lật qua lật lại kiểm tra một lần tượng cỏ trên người sợi dễ cùng phi n lá hướng dạ cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào chỉ có thể một lần nữa đem tượng cỏ cắm đi vào lại xuất hiện lần này bắt được ngươi một cô rất yếu cảm xúc sợ hãi kinh hoàng sợ hãi À. tại sao lại không có vừa đem tượng cỏ bỏ vào trong đất hướng dạ lại cảm thấy một trận tâm tình kỳ diệu ba động y nguyên rất yếu nhưng vẫn là bị hướng dạ bắt được một loại giống như tận thế sợ hai truyền đến hướng dạ bản thể bên trên rất nhỏ bé nhưng truyền đạt ý tứ rất rõ ràng rút lên sau đó c a m xuống tiếp lấy lại tiếp tục rút lên lại tiếp tục bông u xuống trải qua vài chục lần lặp lại thí nghiệm về sau hướng dạ rốt cục phát hiện cái này tượng cỏ thật cùng liêu tinh tinh cũng có được một cỗ tâm tình chập t r ở n chỉ là so với liêu tinh tinh thường xuyên xuất hiện hân hoan ba động khác biệt cái này tượng cỏ không chỉ có ba động cảm xúc yêu đ ớt nhưng mỗi một lần truyền lại mang đến cho hắn một cảm giác đều là sợ hãi sợ hãi kinh hoàng sau đó lại không có cái khác cảm xúc ngươi thế mà cũng thành tinh rồi lại một lần nữa đem tượng cỏ cầm vào tay hướng dạ chăm chú nhìn cái này gốc nho n h ỏ tượng cỏ trong lúc nhất thời ngẩn ra hắn hoàn toàn không nghĩ tới linh dược này cũng có ý thức của mình thật có l ỗ i quên ngươi là một con cỏ giống như là nghĩ đến cái gì đó hướng dạ cuống quít đem tượng cỏ một lần nữa bỏ vào hố đất bên trong sau đó ngồi sổm xuống, xuống luôn cuống tay chân đem bốn phía thổ cho đắp lên a đem ngươi t r ô n thật không có ý tứ nhìn xem thổi phồng bùn đất liền cho cái này tượng cỏ trôn đến nghiêm nghiêm thật thật tượng cỏ hướng dạ lại vội vàng đem tượng cỏ cho bóp ra ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi ngươi không cần lo lắng lần này hướng dạ cẩn thận rất nhiều đem tượng cỏ thận trọng để vào hố đất sau đó lại nắm lên một nắm bùn đất tan thành p h ấ n mạc một chút xíu bao trùm tại tượng cỏ rễ cây bên trên ta không biết ngươi thế mà lại có ý thức thật xin lỗi trước đó hành vi ta đối với ngươi xin lỗi ngươi bỏ qua cho về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt người coi như coi như trước đó hành vi bồi tội làm xong về sau hướng dạ liền ghé vào cái này tượng cỏ trước bắt đầu ở trong lòng yên lặng xin lỗi cái này tượng có thế mà cũng có cảm xúc mặc dù yếu ớt nhưng rất hiển nhiên nó cùng liêu tinh tinh cũng có được thuộc về mình cảm xúc nhìn xem trong hố nhu nhược cỏ nhỏ hướng dạ một chút suy nghĩ rất nhiều chương tám mươi ba a có linh dược tin tức theo hướng dạ đem tượng cỏ một lần nữa gieo xuống trước đó ở vào táo bạo cảm xúc đất hoang trong nháy mắt tiên tĩnh trở rất tinh tinh tam trận phát tiết đất hoang chung quanh đám hung thú một mực ở vào trạng thái trong, trăm tiến tra tung tích. rõ ràng, ra, rừng Hướng dược phương cảm xúc cứng chính công che cơ cách chung mực chúng cây đó đây đại đậy, đám động điều ở ở vào vào vào là nào ngàn bạo hoang lao. hoang bạo nháy bị bên bọn lại, lại. dạ linh khí không quanh hung nghị quang Liêu liêu, liêu kế sẽ dù sao như vậy một cây đại thụ nói không có liền không có lấy bọn chúng trí thông minh rất khó lý giải hiện tại có tượng cỏ gia nhập đất hoang lại lần nữa khôi phục bình thường không cũng không có khôi phục bình thường đem so với trước lần này đám hung thú trở nên càng sợ tính công kích c ả m thụ được bản thể truyền đến cảm giác hướng dạ đã có thể nhìn thấy có chút tính cách táo bạo hung thú đã bắt đầu chủ động tiến công cái khác địa bàn hung thú mà mục đích chỉ vì càng tiếp cận tượng cỏ cá sấu hung thú đã sớm thành thành thật thật đợi tại tượng cỏ phụ cận gắt gao nhìn chằm chằm ngay cả nó con ngươi tuyến lớn nhỏ đều không có tượng cỏ không n ú c n í c h đã mê mẩn lúc này lại đuổi nó đi nó cũng không nguyện ý rời đi mà giang nam vương bạch s à mặc dù ỷ có giang nam vương bảo hộ khoảng cách tượng có khoảng cách cũng không phải là rất xa nhưng là lại chỉ cần gần phía trước cá sấu hung thú liền sẽ không chút khách khí tiến lên đem nó trục xuất khỏi phạm vi bạch s à so với cá sấu đến vẫn là nhỏ yếu rất nhiều căn bản cũng không phải là cá sấu hung thú đối thủ mặc dù có cự ngạc hung thú ở chỗ này chiếu cố nhưng là không phải cũng phải tìm mấy người đến tiếp tục tưới nước b ó n phân l i ế t một cái thành thành thật thật ghé vào tượng cỏ bên cạnh cự ngạc hứng thú hướng dạ cảm thấy cái này cá xấu ngoại trừ thủ tại chỗ này bên ngoài không còn có cái khác bản sự chỉ riêng trông coi có làm được cái gì giang nam vương không phải đã nói linh thảo này quá mức nhỏ yếu căn bản còn không coi trưởng thành đã không trưởng thành vậy thì phải sắp xếp người tới chiếu cố nó dù sao cũng là rừng liêu thứ nhất gốc linh thảo hơn nữa còn là có ý thức linh thảo mặc dù không sánh bằng liêu tinh tinh nhưng cũng nên khác nhau đối đại không phải nghĩ nghĩ hướng dạ bắt đầu nắm lấy phái ai đến cho thỏa đáng giang nam vương là không thích hợp lấy thực lực của hắn tốt nhất vẫn là để duy trì đất hoang an bình cho thỏa đáng dù sao cái này đất hoang hung thu thật nhiều mà lại tại thiên địa linh k h í tắm rửa dưới trưởng thành cũng càng lúc càng nhanh nếu như không có thực lực vượt xa quá bọn chúng người đến c h ấ n áp rất dễ dàng xông tới quấy r ố i cái này tượng cỏ nhỏ như vậy một không chú ý liền sẽ bị bọn chúng hình thể khổng lồ trà đạp hướng dạ còn muốn giữ lại nó hấp dẫn vương bất phản tới cũng không thể xảy ra vấn đề về phần long diễm bọn hắn cũng cảm giác không thích hợp liêu tinh tinh mặc dù có tam quang đại trận thủ hộ nhưng vì kịp thời dự cảnh cùng thanh lý xung quanh cỏ dại cùng xua đuổi rừng liêu phụ cận không có mắt tiểu g i a hỏa cũng cần người chớ nói chi là trận nhãn một cái kia hòa thượng còn phải chiêu cầu đến cái này lại phải người bọn hắn vẫn là lưu tại cái kia thùng đựng hàng chỗ tuy thời chờ đợi hắn điều phối đem đem người ở đây tay từng cái an bài hướng dạ trận phát hiện rừng liễu vậy mà bắt đầu thiếu nhân thủ được rồi tìm la trưởng phòng muốn mấy người tới đi vừa vặn linh dược này ta cũng không biết n u ô i để bọn hắn phai mấy cái sẽ trồng linh dược người tới nghĩ đến chỗ này hướng d i ả trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức cột b i ê n tập lên tin tức tới đây là thông hướng cái kia đại ma đất hoang con đường tại sao lại có như thế nhiều người chấn giữ trí thiện thiền sư một đoàn người ngồi tại mấy chiếc xe bên trong ánh mắt chăm chú nhìn phía trước nói đường ngăn lại kiểm tra cửa ải níu chặt mày tiến về phía tây phương hướng trên đường thỉnh thoảng có từng chiếc xe bọc thép nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua sau đó biến mất tại ánh mắt cảnh tượng này trí thiện thiền sư gặp qua đám người bọn họ từ phía bắc xuôi nam giang nam lúc giao thông lộ tuyến bên trên liền có những thứ này tuần tra nhân viên tồn tại chỉ là so với trước đó gặp phải trắng cảnh hắn phát hiện bên này tuần tra nhân viên không biết nhiều mấy lần liền ngay cả hỏa lực đều tăng cường không ít hắn có thể nhìn thấy xe bọc thép lên khung thiết quản nhiều pháo đài trong vắt hoàng dây đạn từ pháo đài một mực kéo dài đến khoang điều khiển phổ thông tuần tra người đeo trang bị đầy đủ mà dị năng giả ngay tại phía trước từng chiếc xe tiến hành kiểm tra chuyện gì xảy ra nhìn xem tiến đến câu thông người trở về trí thiện trụ trì lên tiếng hỏi như thế chính thức phòng thủ chẳng lẽ cái này đất hoang xảy ra vấn đề gì đại sư trí thiện cửa hải c h ấ n giữ người nói cho ta phía trước một đoạn đường này gần nhất hung thú kịch liệt gia tăng thường xuyên xuất hiện có hung thú đi tại trên đường chặn đường c ỗ xe thông hành sự cố phát sinh thuộc về khu vực nguy hiểm nếu như là tiến về đi về phía tây thành phố người đề nghị là đổi một con đường vòng qua con đường này qua đi câu thông người sờ vớt sờ đầu kỳ quái nói cái này hung thú ngăn chặn con đường sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra chỉ cần không chung dò xét một dự cảnh sau đó phái r a dị năng giả hay là thành thị đóng giữ bộ đội xác định vị trí thanh trừ liền xong việc nào có đề nghị người đổi đạo hư xem ra tòa thị chính người vì giữ gìn cái kia đại ma ngay cả mặt cũng không cần còn phái ra người ở chỗ này phòng thủ lo lắng cái k i a đại ma sẽ ra ngoài ý muốn hay sao trí thiện thiền sư lạnh lùng nói hắn biết tòa thị chính cùng cái k i a đại ma tựa hồ đạt thành giao dịch nào đó nhưng hắn nghĩ không ra cái k i a đại ma đang giá tòa thị chính phí sức như thế đối đ ã i hắn nhìn cái gì hắn nhìn thấy giang nam thành phố tuần tra nhân viên đại lượng giải tại cái này một khối khu vực sau đó không ngừng khuyên giải suy nghĩ muốn đi cái phương hướng này người hông thú thật sự là buồn cười Hắn cũng không tin bình thường hung thú lấy nam thành bình hung răng nam lấy phải ố như thế năm thứ nhất đại học tòa thành thị lực lượng phòng、thủ. ngay thế thứ học thị thủ, tòa đại lực c đám đều hung thú này đều không này g ả i quyết được. Bất quá Bất được. là che lấp cùng cái dịch lấp bẩn giao kia đại ma dơ bẩn giao dịch thôi. Không phải là thật ô Không i phải h là t có hung thú ẩn hiện cái kia kiểm tra dị năng giả nói cho ta phía trước đất hoang r ấ t có thể xuất hiện một gốc linh dược đã kinh động đến xung quanh đại lượng hung thú bọn chúng đại bộ phận đều tại hướng phương hướng k i a đổi u tại linh dược chưa tiêu thất chi trước dị năng cục người đề nghị chúng ta không muốn đi con đường này con đường này quá mức nguy hiểm coi như thanh trừ cũng phải hao phí một thời gian thật dài linh dược nghe đến đó trí thiện trụ chỉ càng thêm bất mãn thiên địa linh dược khó như vậy ra làm sao có thể vừa vặn xuất hiện tại đại ma ở lại đất hoang bên trên trên đời này nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy khẳng định là cái kia tòa thị chính bên trong ra lời đồn thiên diệp trụ chỉ kể từ cùng giang nam tòa thị chính người đại xảo một khung về sau đã càng phát ra bất mãn tòa thị chính người làm tuệ trí đại sư một mực bị cầm tù ở nơi đó cũng không thấy tòa thị chính người tiến đến cứu tương phản còn đang không ngừng khuyên can đám người bọn họ không muốn bước vào cái kia phiến đất hoang cái này căn bản là đang khinh thường cương vị linh dược ngươi xác định là linh dược lúc này chỗ ngồi phía sau vị bên trong mang theo mũ mềm người bỗng nhiên n mầm đầu lên tiếng hỏi ngựa khí mang theo không hiểu h ứ n g phấn chúng ta cũng không rõ ràng dị năng cục người nói cũng chỉ là có khả năng bọn hắn đã phái ra nhân viên tiến vào phía sau đất hoang tiến hành điều tra nhưng trước mắt kết quả cũng không có cái gì phát hiện người tới lúc này lão lao thật thật nói nếu quả như thật có linh dược xuất hiện như vậy mục đích của chuyến này khẳng định sẽ có sửa đổi so với cùng đi trí thiện thiền sư c h ấ n áp đại ma thu hoạch được bọn hắn chùa triền người hảo cảm linh dược này thế nhưng là hàng thật giá thật bảo vật mà lại lại vừa vặn xuất hiện ở phía trước đất hoang như vậy chúng ta từ bên ngoài đi bộ qua đi tránh đi bọn hắn mũ mềm bóng người lúc này trực tiếp ra lệnh chương tám mươi b ố người xứng s a o trí thiện trụ trì nơi này khả năng thật sự có linh dược đào được mũ mềm bóng người một tay bắt một đầu khoảng chừng dài ba m bốn chân thàn lằn sau đó dùng một cái tay k h á c trực tiếp lọt vào thàn lằn p h â n bụng phốc một tiếng văng c h ậ m một viên hoạt bát trái tim liền bị hắn bắt ra sau đó trực tiếp bóp nát mà không ngừng dãy g i a phun lưới thàn lằn thân hình dừng lại sau đó liền mềm nhún xuống dưới không còn có âm thanh a di đả phật thượng tiên có đức yêu sinh mục sùng thí chủ súc sinh này ngươi nguyên bản có thể trực tiếp đưa nó xua đổi u đi liền tốt vì sao muốn tăng thêm giết chóc trí thiện trụ trì nhìn thoáng qua dưới mặt đất thằn lằn thi thể vội vàng nghiệm một tiếng phật hiệu tiếp lấy bất mãn nói nó muốn ăn ta ta liền muốn giết nó không giết nó chẳng lẽ chờ nó đến ăn ta chúng ta đại phá diệt tông nhưng không có các ngươi phật môn thiện tâm nhất quán là chúng sinh đều do ta ta định thương thiên mục sung cười cười vẫn là hơi giải thích h ạ nếu như không phải nhìn chúng phật môn nội tình ai ý cùng một tên hòa sinh nguyện cùng tên thượng cùng một chỗ? Còn chúng ý chỗ. một một bất ì bình n đẳng. Chúng sinh chưa từng bình đẳng, nếu muốn ở cái này dần dần phân loạn loạn cũng đoán, bụng h chưa thế chiếm tịch ghế, chỉ thể cái cứ có sát một phạt b quả ở vậy dạ độc ác. Bất quá vì không kích thích đến hòa thượng này mục sùng vẫn là tiếp tục nói c h í thiện trụ trì đã mở miệng đợi lát nữa gặp lại hung thú ta liền trực tiếp đưa chúng nó khu ra đã là a di đà phật thiện h a y thiện h a y nghe được mục sùng sau khi trả lời c h í thiện trụ chỉ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu hắn đi đến thẳng lằn bên cạnh thi thể yên lặng nghiệm tụng một đoạn vãng sinh c h ú sau đó lại xoay người nâng lên một đống bùn đất vẩy vào trên người của nó đem những này sau khi làm xong c h í thiện trụ chỉ mới một lần nữa trở lại đám người hướng về phía mục sùng mở miệng nói ra mục sùng thí chủ ngươi xác định kể bên này sẽ có linh dược xuất thế đem làm xong việc về sau c h í thiện trụ chỉ vội vàng hỏi nói hoàng sơn chùa cái kia hộ sơn linh t h ú hình dạng trí thiện trụ chỉ y nguyên rõ mồn một trước mắt hắn nguyên bản về sau cái này đất hoang có linh dược xuất thế chẳng qua là có người thả ra lời đồn nhưng nghe đến mục sùng nói lời về sau hắn không tự chủ tin mấy phần mục sùng đến từ một cái môn phái nhỏ tông môn tên phá diệt tông nghe đồn thượng cổ thời đại phá diệt tông là trên vùng đất này số một số hai danh môn đại phái cửa trung đại có thể đông đảo thậm chí còn có chân tiên xuất thế đương nhiên đây đều là mục sùng nhất gia tri ngôn Chí thiện trụ c h ỉ là không tin đều niên đại gì thật đúng là tiên làm sao không nói thẳng có phật chủ hạ p h à m đâu c h ỉ bất quá cái này mục sùng phá diệt tông có chút nội tình hắn vẫn là tin cái này trong tông môn cao thủ đông đảo một chút liền kéo mấy cái thực lực cùng hắn tương xứng dị năng giả ra mà chính mục sùng bản thân thực lực chí thiện trụ c h ỉ đến bây giờ đều có chút đoán không ra mặc dù tông môn thanh danh không hiện nhưng có thực lực như thế cái này khiến chí thiện trụ c h ỉ nhịn không được xem trọng mấy phần chí thiện trụ chi chúng ta còn phải xâm nhập mảnh đất hoang này tài năng đ o á n được mục sùng cười cười cũng không có đem lời đầu nói quá vẹn toàn linh dược xuất thế hung thú tụ tập cái này ngoại vi hung thú chỉ là một chút tại tầm thường bất quá hung thú chỉ cần chúng ta trở ra nếu như bên trong hung thú càng ngày càng mạnh cái kia tám chín phần mười tất có linh dược xuất thế chỉ là đáng tiếc người bởi vì chúng ta vì tranh thai mắt của người cần quần áo nhẹ xuất hành bằng không thì mang theo hoàn thiện thiết bị chúng ta hoàn toàn có thể điều tra điều tra chung quanh đây hung t h ú phân bố nơi nào hung t h ú càng mạnh nơi đó liền khả năng xuất hiện linh dược nói tới chỗ này mục sùng có chút đáng tiếc nói giang nam tòa thị chính tuần tra người ở chỗ này chấn giữ rất căng nếu như mang theo vật tư tiếp tế loại hình tùy tiện tiến vào mảnh đất hoang này rất dễ dàng bị giang nam tòa thị chính người phát hiện trí thiện trụ trì thân phận ngược lại không có vấn đề gì nhưng bọn hắn thân phận bị phát hiện vậy liền p h i ề n phức lớn rồi lần trước tỉnh lại giang nam vương bọn hắn đã lộ ra chân tướng bị tòa thị chính người phát hiện một chút dấu vết để lại nếu như muốn tiếp tục đợi tại giang nam thành phố bọn hắn liền phải hào hào ẩ n nút thận trọng một chút không thể cho bọn hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì cái kia trực tiếp h ư ớ n g cái kia đại ma đất hoang đi thôi chúng ta trước muốn đi qua mảnh đất hoang này tìm tới cái kia nước biết sông xuyên qua nước biết sông tài năng chính thức đến cái kia đại ma ở lại điểm dọc theo con đường này lộ trình cũng không ngắn đến lúc đó vừa đi vừa nhìn nhìn hung thú phạm vi hoạt động một lần nữa so đo đi trí thiện trụ trì nhẹ gật đầu mở miệng nói ra linh dược này cụ thể ở đâu còn không rõ ràng lắm nhưng hướng phía cái kia đại ma đất hoang đi cũng không có vấn đề lần này bọn hắn ra thủ chuyện là hàng ma đây là quan trọng nhất về phần linh dược chuyên môn tin tức là thật là giả còn không rõ ràng lắm bọn hắn trước mắt vẫn chỉ là vừa ra giang nam thành phố mới tiến vào đất hoang đoán chừng khoảng cách còn rất xa trước giải quyết cái kia đại ma lại đi tìm linh dược không thể bỏ gốc lấy ngọn mục súng lôi kéo mũ mềm nết miệng mỉm cười không nói gì sau đó một đoàn người đi theo trí thiện trụ trì rời đi chỉ bằng ngươi cũng xứng làm bản vương con u ô i giang nam vương một mặt ghét bỏ hất ra long diễm mà cái sau một chút bay ra ngoài xa mấy mét lan đến một mảnh trên đồng cỏ về sau lập tức lại bỏ lên tiếp tục hấp tấp tiến tới giang nam vương bên cạnh a giang nam vương a không là điện hạ điện hạ chỉ cần ngươi nguyện ý giao ta mấy chiêu công pháp ta long diễm về sau liền theo họ ngươi sông pha khói lửa không chối tử ngươi cũng xứng giang nam vương có chút buồn nôn nhìn xem lại chạy tới long diễm đau cả đầu cái này long diễm gần nhất không biết có phải hay không là uống rượu giả đầu ó c đông nhiên r a ma bệnh thay đổi trước đó cùng hắn ngạnh kháng thái độ hiện tại biến thành k ẹ o da t r â u hắn đi đến đâu long diễm liền theo tới đâu so với hắn người hoàng huynh kêu bên cạnh hoạn quan còn muốn buồn nôn nhìn thấy loại người này giang nam vương hận không thể trực tiếp chặt liền tốt mắt không thấy tâm phiền nhưng rất đáng tiếc hắn không thể làm như thế long diễm ra hỏa này là tường tiểu tranh bảo vệ rừng đồng tử tục ngữ nói không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt phận hắn khẳng định là không thể hạ thủ mau mau cút đừng quay dày bản vương cùng tiểu bạch thanh tu tại tới bản vương không khách khí nhìn xem lại muốn chạy đến bên cạnh hắn long diễm giang nam vương vội vàng xuất thủ ngừng lại hắn ra hiệu hắn xéo đi nhanh lên trước đó hắn còn cho rằng long diễm tiểu tử này không tệ biết hắn giang nam vương thân phận cũng biết thực lực của hắn nhưng y nguyên không sợ đầu cứng rắn chính là dám chống đối nhưng bây giờ không nói cũng được nhưng làm hắn buồn nôn đến điện hạ điện hạ ngươi nhìn mới nhất bản khoa huyễn đại tác phiêu lưu tinh cầu cố sự đại khái là mặt trời sắp hủy diện đã không thích hợp nhân loại sinh tồn mà đối mặt tuyệt cảnh nhân loại sắp mở ra phiêu lưu tinh cầu kế hoạch ý đồ mang theo tinh cầu cùng một chỗ thoát đi mặt trời tìm kiếm nhân loại già viên mới cố sự lớn chế tác cao cấp đầu bản trang web cho điểm bảy chín phân tuyệt đối thân tác ta giúp ngươi lấy được hd là mới nhất cùng tại dạp chiếu phim rõ ràng độ đồng dạng nhìn xem giang nam vương vươn tay ngăn cản hắn long diễm tranh thủ thời gian móc ra usb liếm lác mặt nói lúc này mới chiếu lên điện ảnh ngươi lại như thế nào lấy được được rồi lấy tới cho bản vương nhìn xem nghe được là phiêu lưu tinh cầu giang nam vương một chút liền ngừng tay suy nghĩ một chút vẫn là ra hiệu long diễm tới laptop mang theo không mang theo mang theo điện hạ ta làm việc ngươi yến tâm đều chuẩn bị xong đâu. Long diễm nói xong, liền chuẩn nhanh nhẹn xong Long nói xong, bị Diệm trước ừ t ê n thân cóng trong nhất Giang Nam dị năng cục phân phối cho bọn hắn, túi xuất một tọc. t sách, hạ phối cho bình h Đây cái cục ra kiểu mới bài vì là lạp dị ờ n công hình, bản này g gửi việc việc. đi email loại hình, đều từ bản bút ký này làm từ bút t ký r ư đó giang nam vương dùng di động xem phim màn hình quá nhỏ cảm giác khó chịu liền đem long diễm laptop đọc đi cho nên đối bản bút ký này cũng có chút quen thuộc tiếp nhận long diễm đưa tới laptop giang nam vương thuần thục khởi động nút mở máy chờ mười mấy giây sau tiến vào màn hình máy tính sau đó lại khẽ vươn tay long diễm chủ động đem usb đưa tới cắm vào tiếp lời một trận chờ đèn thanh â m vang lên laptop dưới góc phải xuất hiện một cái ô biểu tượng giang nam vương liếc nhìn một chút trực tiếp mở ra usb biểu hiện giao diện bên trong một cái a 6 cách thức video biểu hiện ra chúng chúng phụ đề tổ phiêu lưu t ì n h cầu hd 1 0 8 0 pav không tệ là 1 0 8 0 p có thủ đoạn nhìn đến đây giang nam vương có chút hài lòng điểm một cái tán dương long d i ễ m một câu đợi tại cái này dừng liễu lại không thể đi dạp chiếu phim giang nam vương nhìn mảng lớn cơ bản đều là nhìn đồ lậu đạo bản họa chất tự nhiên không cần phải nói luôn luôn một mảnh đèn xì phi thường ảnh hưởng xem ảnh cảm thụ đặc biệt là mới nhất bản điện ảnh cái k i a họa chất một cái so một cái nát giang nam vương đã sớm chịu không được đó là đương nhiên ta để cho ta một cái dạp chiếu phim bằng hữu làm ra không tổn hao gì p h i a nguyên không có so đây càng rõ ràng long diễm lúc này h ắ t h ắ t nói sau đó liền đứng tại giang nam vương bên người bất động con mắt thiên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam vương một mặt khát vọng ừng người tại sao còn chưa đi đã nhìn một lát giang nam vương lúc này nhìn sang xung quanh nhìn thấy long diễm còn canh giữ ở bên cạnh hắn lập tức không nhịn được nói mau mau cút b ả n vương bây giờ thấy ngươi liền thiền ngươi bây giờ có thể xéo đi không nên quay r à y ta cùng tiểu bạch xem phim trực tiếp một cái tạm dừng giang nam vương liền đứng lên ra hiệu long diễm xéo đi điện hạ điện hạ cái này xem phim cần cùng một chỗ nhìn mới có như vậy cái không khí đồng thời còn có thể cùng một chỗ phân tích kịch bản có đôi khi n g ư ờ i chú ý điện ảnh cái này đoạn ngắn cái khác kịch bản đoạn ngắn không có chú ý hay là bỏ qua lúc này có người cùng một chỗ giao lưu liền có thể đối điện ảnh có càng thâm nhập hiểu rõ nhìn xem giang nam vương y nguyên muốn đuổi hắn rời đi long d i ệ m đầu góc nhất chuyển đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lý do lập tức nói ra là thế này phải không giang nam vương h ổ nghi nhìn xem long diễm nói là như vậy chính là như vậy long diễm đều muốn nhịn không được cho mình cơ t r í điểm c á i tán ta đầu này hạt dưa vẫn là rất linh hoạt mà long diễm nghĩ đến ừ m n g ư ơ i nói không sai bản vương cũng cảm thấy cần phải có người cùng đi nhìn nhìn xem giang nam vương nhẹ gật đầu long diễm nhịn không được kém chút nhảy dựng lên vậy thì tốt ngươi đi đem vân trạch bôn u lôi gọi tới còn ngươi đem bọn hắn gọi tới sau ngươi nên làm gì liền làm gì đi đừng lại tới q u ấ y dày bản vương a long diễm một chút mật ra nhanh đi nhanh đi bản vương nhìn xem ngươi liền phạm buồn nôn đúng nhớ kỹ để vân c h ạ c h cùng buôn lôi lúc đến mang lên một túi h ạ t dưa còn không mau cút đi nhìn xem còn tại l ă n g thần long diễm giang nam vương nhịn không được giống to chương tám mươi lăm tìm tới linh r ự c rồi long diễm cảm giác bị thương rất nặng vì cái gì mình như thế cố gắng nhưng hắn y nguyên không cách nào từ giang nam vương nơi đó bộ điểm công pháp ra giang nam vương đương nhiên tiếp nhận hắn lũ s b lại đem hắn đuổi đi còn muốn cho vân trạch buôn lôi đến thay thế hắn chết sống chính là không cho hắn qua đi cái kia hai cái người gỗ biết cái gì l i ê n chỉ biết cắm đầu trồng trọt cũng sẽ không linh hoạt chuyển biến lên d ư ớ i nghĩ biện pháp đi nên hợp hạ giang nam vương từ trên người hắn vứt ra cái một chiêu nửa thức không thể so với cái gì đều mạnh nhìn xem y nguyên còn tại tượng cỏ phụ cận bận rộn hai người long diễm không đi không được đi lên thông chi bọn hắn đi một bên khác b ồ i giang nam vương xem phim chờ đợi hai người một mặt mộng bước rời đi ủ rũ cúi đầu long diễm liền tiếp nhận vấn trạch truy mộng công việc có một ít không có một chút hướng đất hoang vung lên vẩy cỏ loại cự ngạc hung thú đem thân thể của mình vây quanh một vòng tròn chính gục ở chỗ này nghỉ ngơi chỉ cần không tới gần cự ngạc hung thú cái kia vòng cái kia cự ngạc hung thú là sẽ không phản ứng hắn nơi này rất an toàn theo c ỏ loại truyền bà dưới long diễm càng nghĩ càng khó chịu dựa vào cái gì giang nam vương không coi trọng hắn tự mình làm châu làm ngựa phục thị hắn còn muốn hắn làm thế nào học cái hoàn thiện công pháp liền khói như vậy a sớm muộn ta muốn từ trên người ngươi học được điểm công pháp đến lúc đó tu luyện đại thành trái lại để ngươi cho ta làm trâu làm ngựa điện hạ phi liền ngươi cũng xứng một bên phát tiết trong lòng bất mãn một bên gieo hạt lấy cỏ loại long diễm liền đợi đến thời gian chậm rãi mất đi a di đả phật ma chủ liêu tinh tinh quả nhiên là sống tuệ trí pháp sư ngồi tại ngày chi trận mắt chỗ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn thoáng qua sau lưng viên kia cây liếu đang nhìn ngồi tại bên cạnh hắn tương tiểu tranh khó có thể tin mà hỏi tương tiểu tranh vừa rồi bỗng nhiên nói cho hắn biết viên này cây liếu đã có ý thức có lẽ qua không được bao lâu thời gian liền sẽ thức tỉnh sơ nghe nói chuyện này lúc tuệ trí pháp sư một đôi mắt trận lao đại hắn khó mà tin được trước mắt viên này cây liếu vẫn còn sống a di đà phật thiện hai thiện hai ma chủ thủ hộ ở chỗ này nghĩ đến sớm đã phát hiện viên này dương liễu bất phàm một mình thủ tại chỗ này ngăn cản đông đảo hùng thú rình mò b u ồ n cười là bần tăng lầm tin s n g nôn đến rừng liễu muốn trừ hết ma chủ phương này lại ma a di đà phật nhân duyên mà sinh nhân duyên tìm cách sai lầm a sai lầm nghiệm tụng lấy phật kinh tuệ trí pháp sư ở trong lòng n h ắ c lên kinh đảo hải lãng hắn lần nữa nhìn thoáng qua viên kia thường thường không có gì lạ cây liễu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra viên này cây liễu đã đoạt thiên địa tạo hóa đã thành tinh hoa này cây cỏ mộc đều là chúng sinh sinh linh ma chủ lấy tuệ nhãn khám phá cây này bất p h ạ m xem ra sớm đã là có chỗ chuẩn bị trước đó hắn còn buồn bực vì sao cái này m a chủ đối cây liễu như thế để bụng nguyên lai nguyên nhân chính là ở đây bần tăng nguyện ý nhận tội vĩnh thế canh giữ ở cái này rừng liễu bên cạnh hộ cây này một phương an bình lần nữa mặc niệm vài tiếng sai lầm về sau tuệ t r í pháp sư tâm tính đã biến hắn nhìn xem tương tiểu tranh khẩn thiết nói đây chính là một gốc linh thụ có thể là cái kia quan thế âm đại sĩ tịnh bình bên trong gốc kia cây liếu nó là phật môn trí bảo tập hợp thiên địa c h i linh tú uẩn sơn thủy c h i hoa anh rất khó xuất hiện tại thế nhân trong mắt tuệ trí pháp sư có tài đức gì đã có như thế nhân quả hộ đến cây này nếu như lớn công đức liền xem như hắn cũng không nhịn được sinh lòng tham nghiệm sai lầm sai lầm lại tại trong lòng mặc niệm vài tiếng tuệ trí pháp sư đem nội tâm kích động bình phục xuống tới lần này hắn nhìn về phía cây liều ánh mắt đã xu hướng tại bình thản đồng thời trên thân thái dương chi lực mạnh mẽ dâng lên một đạo thiên luân quang ảnh lại hiện ra hướng dạ nhìn xem đột nhiên đại triệt đại ngộ tuệ trí pháp sư một chút đầu góc không có quay tới hắn chỉ là nghĩ xác minh hạ giang nam vương nói lời đúng hay không mà thôi giang nam vương mặc dù trung thực nhưng hướng dạ cũng sẽ không tin hoàn toàn hắn lời nói chỉ là không nghĩ tới chính là mới vừa vặn trong điện thoại hơi để hạ cây liễu bất phàm tuệ trí pháp sư một chút liền kinh ngạc sau đó lâm vào cùng nhiệt tiếp lấy lại xu hướng tại bình tĩnh một người trong nháy mắt chuyển biến để hướng dạ thấy rất rõ ràng mà phía sau nói cái gì vĩnh thế thủ hộ loại hình hướng dạ căn bản là không có để trong lòng cũng làm trận nhãn còn muốn chạy sợ không phải đang nằm mơ bất quá đem liếu tinh tinh tồn tại nói ra vẫn là nhận được không tệ hiệu quả tối thiểu nhất hòa thượng này nguyện ý khăng khăng một mực thủ hộ ở chỗ này về sau tuyệt không hai lòng dạng này rất tốt có cái đại hòa thượng c h ấ n thủ ở chỗ này hắn có thể yên tâm chiếu cố gốc kia tượng cỏ tương tiểu tranh có đại thù còn chưa báo chuyện này vô luận như thế nào đều phải giúp nàng giải quyết hết đáng thương tương tiểu tranh cho tới bây giờ y nguyên như là người gỗ không có bất kỳ cái gì linh trí chỉ có vô tận đoàn khi tràn ngập tại trong đầu của nàng lại có người đến tâm niệm vừa động cảm nhận được xa lạ khí tức bước vào đến đất hoang hướng dạ một chút liền cảm giác được lần này người tới rất nhiều có mười mấy người chúng chính lén lén lút lút hướng phía tượng cỏ phương hướng tới gần mục đích rất rõ ràng ta mới gieo xuống tượng cỏ liền hưu tâm nghi ngờ làm loạn người đến mặc dù hướng dạ đã làm tốt chuẩn bị nhưng hắn cũng không nghĩ tới r ì n h m ò linh dược người lại nhanh như vậy đến hắn cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu liền đến một tổ người giang nam vương không tại buôn lôi vân trạch cũng không tại chỉ có long diễm tại chuyện gì xảy ra bọn hắn người đâu lại cảm nhận được tượng cỏ phạm vi nhân viên hướng dạ phát hiện liền long diễm một người tại không khỏi quá sợ hãi ta đi cái này tượng cỏ cũng không thể khiến cái này người cầm chạy ở đâu ra ra hỏa dám trộm ta tượng cỏ hướng dạ một trận giận dữ tiếp lấy liền vội vàng chạy về đến mình xe gắn máy bên cạnh một cước to rõ chân ga tiếng vang lên hướng phía tượng cỏ địa phương vội vã liền chạy tới các ngươi là ai làm sao tới đây nhìn cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hơn mười người long d i ễ m một chút kinh ngạc nếu không phải cự ngạc hung thú bỗng nhiên bắt đầu nôn nóng hướng về phía một chỗ gầm nhẹ l o n g diễm cũng sẽ không tin tưởng mảnh đất hoang này thế mà còn có người xa lạ dám đến ngoại vi dị năng cục là mù loã nhiều người như vậy đều để bọn hắn thả t i ề n đến ha ha ha ha ha, nơi này quả nhiên có linh dược trí thiện trụ trì nhìn thấy chiếm cứ tại cái kia cá sấu không cái kia cá sấu dưới thân tất có linh dược người nói chuyện căn bản là không có phản ứng l o n g diễm chỉ là chăm chú nhìn cá sấu h u n g thú cùng người bên cạnh nói một tên h ỏ a thượng lúc này đứng dậy hắn nhìn thoáng qua cự ngạt h u n g thú sau đó ngạc nhiên nói ra thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cái này cá sấu hung thú chính là ma đầu kia sùng vợt cái này cá sấu hung thú đã ở đây chắc hẳn ma đầu kia cũng không xa mục sung thí chủ chúng ta trước chân áp đầu này hung thú cầm linh dược lại trực tiếp đi tìm ma đầu kia nguyên bản một đường bôn u ba có chút mọi mệnh trí thiện trụ trì nhìn thấy đầu này cá sấu sau một chút thần sắc hưng phấn lên hắn không nghĩ tới c h â n thủ linh dược thế mà lại là đầu hung thú này xem ra chuyến này thật sự là xuôi gió xuôi nước như coi thần trợ không chỉ có phát hiện đại ma tung tích thế mà tiện thể tặng kèm một gốc linh dược trí thiện trụ chỉ trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng ngay cả nếp nhăn trên mặt đều biến mất không ít các ngươi đến cùng là ai hòa thượng ai cho phép các ngươi chạy nơi này tới không biết nơi này là hung địa a nhìn xem một đám người không để ý tới hắn long diễm nhất thời cũng tức giận giang nam vương không nhìn hắn coi như xong các n g ư ờ i những thứ này không cho phép ai có thể cũng dám không nhìn hắn thật coi hắn không còn cách nào khác ca nhìn coi như chúng ta áp sát như thế cái kia hung thú cũng y nguyên không chịu rời đi dưới người mình vị trí xem ra nó không muốn từ bỏ cái này g ố c linh dược mục súng nhìn thấy cái này cự ngạc hung thú mọc r a huyết b u ồ n đại khẩu làm bộ uy hiếp bọn hắn bộ dáng không khỏi nhịn cười không được cười cùng một bên người trêu ghẹo nguyên bản còn tưởng rằng là đại ma tự mình c h ấ n thủ không nghĩ tới chỉ bất quá một chỉ là hung thú mà thôi gia hỏa này liền giao cho ta sau khi nói xong mục sùng liền thẳng tắp đi đến cá sấu hung thú cách đó không xa ánh mắt chăm chú nhìn cự ngạc hung thú che chắn phạm vi bắt đầu tìm tòi các ngươi những người này thật coi r a ra không ở đó không ở đâu ra khốn nạn an ra ra một chiêu liệu nguyên tri hỏa công một đạo hơn m ộ mươi mét ngọn lửa trường long sau đó bị long diễm tụ lên tiếp lấy liền hướng phía bọn này người xa lạ nhào tới bồ đề tâm phù hộ hộ to rõ phật hiệu âm thanh vang lên theo trí thiện trụ trì nhìn thấy hỏa long công tới trực tiếp ngự lên một vệ kim quang đem tất cả mọi người che lại hỏa long đánh tới kim quang bên trên phát ra một trận tiếng vang kịch liệt sau đó biến mất không thấy gì nữa xem ra người này chính là dị năng của người bắt lấy hắn trí thiện trụ trì nói xong bên cạnh lại đi ra một tăng nhân hắn nhìn xem long diễm miệng âm thanh một đạo phật hiệu tiếp lấy vươn tay một kích lăng lệ quyền pháp liền công tới các ngươi là ai ta là dị năng của người linh dược này cũng là dị năng cục linh dược chẳng lẽ các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao nhìn xem mấy người vọt tới trước người hắn long diễm lần nữa thả ra vài cái hỏa long thừa dịp giữa khe hở lại lên tiếng hỏi chỉ là lần này trong giọng nói của hắn có chút kinh hoàng cái này đ ố n g nhiên xuất hiện người tựa hồ cũng rất lợi hại hắn dị năng bổ nhào và o hòa thượng kia dựng lên hộ thuẫn bên trên không có một chút phản ứng liền trực tiếp biến mất mà xông tới mấy người thậm chí ngay cả dị năng đều vô dụng trực tiếp liền dám cẩn thân hoàn toàn chính là một bộ ăn chắc hắn tư thế hắn không nghĩ ra chỗ nào lại tung ra nhiều cao thủ như vậy tới phải biết hắn mặc dù chỉ là xe nhẹ đường quen bốn thực lực nhưng nương theo lấy linh khí khôi phục về sau thực lực của hắn đã tiếp cận dung hội quán thông n a m lấy dạng này dị năng trình độ hắn thế mà không phải là đối thủ ở đâu ra xúc động tiểu nhi học được một điểm dị năng liền cho rằng vô địch thiên hạ một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện đến long diễm sau lưng tiếp lấy hoạch tay vì trường trực tiếp bổ vào h ắ ngao sau đầu chỗ cổ, tiếp lấy l o n Diệm thân thể mềm đúng, trực tiếp liền hôn mê đi. Người mềm mê muốn thân thể trực hôn h nũng, này y không? h người Lại có t e sau, hắn nhìn một c h ú tiếng nằm trên hôn Long mặt lâm mê đất đã lâm vào d ệ m làm ra một cái chém vươn tư tay t ra cái h đầu mở m i ệ rò trí trụ trí rửa trí hỏi. Nhưng trí thiện đầu, nhìn thiện bài. người miệng nói tiếng bằng an Bóng đến Ngao! Một ra. vào lắp đầu, đã đây xem mở kinh thiên n ổ hống vang lên thuận thanh e m nhìn lại mục sùng đã cùng cự ngạc hung thú đại chiến ở cùng nhau hắn một cái nhảy vọt nhảy đến cá sấu trên đầu tiếp lấy gầm thét một tiếng phá diệt q u y tông chết lại là một trận thống khổ chu lên cự ngạn hung thú rốt cục nhịn không được kịch liệt đau nhức thân thể lăn một vòng né ra sau đó một gốc nhỏ yếu tượng cỏ liền xuất hiện ở trong mắt mọi người chương 86, cái này thanh long tựa hồ rất lợi hại nha mục súng nhìn thấy tượng cỏ đại h ỉ vội vàng vươn tay liền đem cái này tượng cỏ rút ra đặt ở trong lòng bàn tay linh khí theo linh dược phát ra một cỗ nồng đậm hương thơm cũng chuyển vào xoắn n ũ i ha ha ha ha ha trí thiện chủ trì ngươi thật đúng là phúc tinh của ta cầm tới tượng cỏ mục sùng trong lúc nhất thời hưng ơ phấn mặt đều có chút thay đổi hình có linh dược này xem như nội tình sau đó lại cùng trong phật môn dựng vào quan hệ hai chuyện này hợp đến cùng một chỗ hoàn toàn có thể triệt tiêu mất lần trước tỉnh lại giang nam vương tổn thất một mực dây dưa ở trong lòng một chỗ tích tụ quét sạch sành xanh nhìn xem linh dược này nhỏ bé nhu nhược bộ dáng mục s ù n g nhịn không được có một ngụm nuốt vào trong bụng xúc động nhưng hắn vẫn là đem cỗ này g ụ c vọng để ép xuống tông môn cần mở ra cái kia đạo cấm chế còn cần càng nhiều cần càng nhiều đem trong đầu tạp nghiệm bài chứa xong mục s ù n g nhìn cũng không nhìn một chút cách hắn không xa cự ngạc h u n g thú liền nên ngang đi trở về trước đó liền đã đáp ứng trí thiện trụ trì không còn tăng thêm giết chóc bằng không thì cái này cá xấu coi như da dày thịt béo cũng chịu không được hắn một trận quyền cước bởi vì hắn sớm đã là siêu còn bạt tụy trí cảnh bảy đối phó cái này cự ngạc hông thú căn bản chính là dễ như t r ở bàn tay nếu như không phải là vì điệu thấp làm việc chỉ lấy thực lực của hắn liền có thể quay đến giang nam thành phố long trời lở đất trí thiện trụ trì mời xem đây là linh dược đem tượng cỏ cẩn thận từng ly từng tí bắt hắn trí thiện trụ trì trước người mục sùng có thể nhìn thấy trí thiện trụ trì trong mắt vẻ tham lam linh dược quý giá chỉ tiếc đại đa số người chỉ biết là phục dụng linh dược có thể gia tăng thực lực bản thân thật tình không biết linh dược cũng là thiên địa linh vật một loại phá diệt tông liền có đối với mấy cái này linh vật ghi chép dưỡng thành về sau c h ấ n môn hộ tông cải thiện tông môn hoàn cảnh để tự thân tông môn xâm nhập phúc địa động thiên liệt kê át không thể thiếu chỉ tiếc thế nhân nhiều ngu dốt chỉ thấy trước mắt q u a n cảnh không nhìn thấy về sau xu thế linh khí khôi phục thần thoại lại xuất hiện ngày đó sớm muộn sẽ đến đến lúc đó nước đem không phải nước chỉ có cái này đến cái khác cự đầu tông môn quật khởi vì tranh cái kia trường sinh cơ hội dùng hết giọt cuối cùng tâm v i ế t nếu như chỉ là dùng linh dược đến gia tăng thực lực hoàn toàn là phung phí của trời a di đà phật linh dược này có thể hay không cho lão nạp lân cận nhìn qua nhìn xem đem linh dược một mực trưởng không tới trong tay t r í thiện trụ chỉ coi như sinh lòng khát vọng cũng không làm gì được cái này mục sùng thực lực cao đáng sợ muốn từ trên tay hắn đoạt lấy linh dược căn vốn cũng không khả năng chỉ là linh dược này quý giá hắn cũng không nhịn được sinh ra một k i a tham lam chí thiện trụ trì Chúng ta cùng nhau tiến vào cái này đất hoang, cùng dược cũng coi có dược chúng độc c nhau hoang, nhau nhìn thấy linh dược này, cũng coi là người gặp có phần. Linh dược này chúng ta sẽ không h tiến này này, người này gặp ta đất ta i ế vào là sẽ mục chờ chúng chùa, cái trước chúng cho thành thủ, phận nhìn nhưng phá thỏa đến đưa đến đó, để đáng. ăn này vẫn tông quản ta tự một ta diệt là sẽ m bộ bảo quản cho thỏa đáng. Mục sùng cười cười đem tượng cỏ trực tiếp đưa đến trí thiện trụ chỉ trong tay một bộ hoàn toàn không lo lắng hắn lấy đi bộ dáng thiện hai mục sùng thí chủ có l ò n g linh dược này chúng ta nhìn ăn chùa có một phần cũng là nhờ có người tương trợ đã mục sùng thí chủ nói như vậy lao nạp cũng liền không còn đối linh dược này sinh vọng động c h i tâm nghe được mục sùng kiểu nói này trí thiện trụ chỉ trong lòng cái k i a một tia tham lam biến mất vô tung vô ảnh cái này phá diệt tông người mặc dù tông môn không hiện nhưng trong môn phái ngược lại là thật biết là người có một câu nói như vậy hắn cũng đổ không lo lắng mục sùng trực tiếp độc chiếm thật sự là đoạt thiên địa tạo hoa a linh dược này cũng chính là chúng ta trong phật môn một chút cổ tịch có ghi chép lần này cuối cùng là nhìn thấy đ ồ thật nắm bắt tới tay cẩn thận loay hoay một phen sau đó tiến đến trước mũi mảnh ngửi một trận cảm nhận được tượng cỏ trên thân truyền đến sóng linh khí trí thiện trụ chỉ trên mặt một mặt thỏa mãn nhìn an chùa cho đến tận này cũng còn chưa từng gặp qua linh dược bộ dáng lần này cuối cùng là mở con mắt rầm rầm rầm xe gắn máy tiếng oanh minh bỗng nhiên từ đằng xa vang lên kinh động đến trí thiện trụ chỉ một đoàn người trí thiện trụ chỉ tay run lên kém chút nắm chắc không dừng tay bên trong tượng cỏ hắn theo tiếng kêu nhìn lại cùng lần trước nhìn thấy thân ảnh giống nhau như đúc từ đằng xa lộ ra là cái kia đại ma cái kia đại ma tới chư vị cẩn thận trí thiện trụ trì vội vàng hô to một tiếng tiếp lấy tất cả mọi người cảnh giác mà mục sùng trực tiếp tiếp nhận tượng cỏ đem tượng cỏ để vào hộp gấm lập tức liền xoay người lặng lẽ nhìn chăm chú lên người tới cái này thi vương đã có linh trí đối hiện đại vật rất rõ ràng nhìn thấy hắn trang phục không muốn kinh ngạc đó bất quá là nàng phụ thêm một lớp da túi mà thôi c h í thiện trụ c h ì nhìn xem càng ngày càng gần bóng người vội vàng bắt đầu hướng mục sùng một đoàn người giải thích đúng rồi nàng bất thiện ngôn t ử chỉ dựa vào điện thoại chi vật truyền đạt ý nghĩ của nàng cử chỉ dị thường không muốn phớt lờ lại nói vài câu về sau mục sùng nhẹ gật đầu trong mắt lóe ra vẻ k h á c lạ thi vương có linh trí nhẹ giọng cười một tiếng ngay sau đó hắn lại hét lớn một tiếng động thủ theo mục sùng hét lớn một tiếng đi theo mục sùng một đoàn nhân mã bên trên bắt đầu chuyển động bọn hắn trực tiếp phân tán tại đất hoang bôn phía r i ê n g phần mình tìm được một phương vị trí về sau liền đứng thẳng bất động ngay sau đó lại là hét lớn một tiếng vang lên kết đông phương thanh long đại trận giác mộc d a o càng kim long đệ thổ hạc phong nhật thỏ tâm nguyệt hồ vĩ hỏa hổ cơ thủy báo tu lên ngao một đạo tiếng long ngâm vang lên sau đó một đầu dài đến mấy chục mét thanh long từ trong đại trận chậm rãi bay lên thanh long c u ố n đại trận một tuần sau đó liền vững vàng tung bay ở trong trận bảy người trên không trận mắt chừng mắt nhìn đến đây người nhìn xem đã chuẩn bị xong đám người hướng dạ trực tiếp thắng gấp liền ngừng lại sau đó hắn nhìn xem bóng người sau lưng trôi nổi tại chân trời thanh long thần s ắ c một trận quái dị tại sao lại là rồng đều cùng rồng đòn khiêng lên a giang nam vương đâu tranh thủ thời gian đi thử một chút đến cùng con rồng này trình đội như thế nào nội tâm yên lặng phát tiết hai câu hướng dạ liền tranh thủ thời gian lợi dụng cảm giác của mình bắt đầu thẩm tra lên giang nam vương phương vị tới tìm tới địa phương về sau tiếp lấy hướng dạ một cái cấp tốc quay đầu xe gắn máy phát ra trận trận oanh minh đi cái kia đại ma thế nhưng là chạy nhìn xem tương tiểu tranh cưới m ộ tờ nhanh chóng đi sớm đã chuẩn bị xong đám người một chút hai mặt nhìn nhau ma đầu kia cưới m ộ tờ khí thế hùng hổ chạy đến sau đó nhìn thoáng qua về sau liền chạy đây là ý gì bọn hắn cũng không tin tưởng ma đầu kia sẽ biết sợ phải biết trước đó t r í thiện trụ trì thế nhưng là đem ma đầu kia thực lực nói lên trời nếu như không làm tốt sung túc chuẩn bị tuyệt đối không thể đối đầu chỉ là hiện tại bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị ma đầu cũng tới làm sao lại nhìn bọn hắn một chút chạy đ ầ u đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rơi vào trờ mặc đây là chuyện gì xảy ra t r í thiện trụ trì phía trước người kia chính là trong miệng ngươi nói tới đại ma a vì sao như thế e sợ chiến xe gắn máy thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại cuối tầm mắt tựa hồ cũng không trở về tới dấu hiệu mục sùng nhìn thoáng qua trí thiện trụ trì trong tay dị năng dần dần tiêu tán sau đó lúng túng bày ở giữa không trung bọn hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị xong đại trận mới vừa vặn bút lên cái đầu cái này đại ma sau khi thấy được thế mà trực tiếp liền chạy đây là mấy cái ý tứ ngươi xác định đó chính là đại ma ma không phải một kẻ hèn nhát lão nạp lão nạp xác định cái này đại ma chính là một lần kia nhìn thấy đại ma tuyệt sẽ không sai trí thiện trụ t r í lúc này há to miệng cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng sau đó bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc n g ư ơ i mẹ nó còn có tâm tình đợi ở chỗ này xem phim qua tốt còn có hai người cho ngươi lột hạt dưa nhìn xem giang nam vương chính đoan ngồi chung một chỗ trên tảng đá laptop bày ra tại trước mắt hắn trên lô thai treo một bức thai nghe sau đó còn có buôn lôi cùng vân trạch ở một bên cho giang nam vương lột hạt dưa thuận tiện giảng giải kịch bản hướng dạ khí liền không đánh một chỗ tới lúc này mới mấy ngày không thu thập bọn hắn cả đám đều muốn lên trời không thành không nói trước giang nam vương cái này vân c h ạ y cùng buôn lôi không phải đang trồng a làm sao cũng chạy tới xe gắn máy một cái cấp tốc rẽ ngoặt hướng dạ vươn tay một bàn tay liền rút được giang nam vương trên mặt trực tiếp đem hắn mang bên thai đ ó a bên trên thai nghe đánh cái nhỏ vụn sau đó tại giang nam vương một mặt thần sắc kinh hoàng bên trong nắm lên trên người hắn cả vạt nhấc lên cột vào sau xe gắn máy lưng chiến kệ kéo lấy giang nam vương liền tiếp tục hướng phía người đi đường kia chạy đi hiện tại thời gian khẩn cấp hướng dạ tạm thời không có nhiều như vậy công phu thu thập hắn trước hết để cho giang nam vương lập công chuộc tội lại nói nguyên bản hướng dạ nghĩ tự mình ra tay nhưng nhìn một chút những người kia bày ra trận thế sau đó người lại nhiều như vậy khả năng nhất thời bán hội bắt không được lúc này mới tìm giang nam vương đến giải quyết tuyệt đối không phải hướng dạ một lần kia bị giang nam vương r ồ n g quyền đả ra bóng ma lần này lại toát ra một con rồng hắn muốn nhìn một chút cái này rồng cùng giang nam vương rồng đến cùng khác nhau ở chỗ nào đồng thời để giang nam vương đo cân nặng bọn hắn cân lượng nếu như giang nam vương đánh không lại hướng dạ nhất định là đánh không lại đến lúc kia tại đem tương tiểu tranh phóng xuất cũng không mượn trong đầu có thật nhiều suy nghĩ hiện lên hướng dạ đã đối lần hành động này đã có đại khái quy hoạch không thể luôn luôn để tương tiểu tranh xuất thủ không phải chính hắn cũng phải nghĩ một chút biện pháp bằng không thì về sau có người xâm nhập d ừ n g liễu luôn luôn ỉ lại tương tiểu tranh sao được vạn nhất ngày nào tương tiểu tranh khôi phục linh trí biết hắn gặp được vấn đề liền lấy tương tiểu tranh làm bia đỡ đạn chẳng phải là sẽ bị nàng chết cười làm cha làm đến mức này về sau chỗ nào còn sẽ có phụ thân uy nghiêm theo xe gắn máy đem đạp cần ga tận cùng hướng dạ rất nhanh liền kéo lấy giang nam vương đi vào tượng cỏ trồng địa những người k ê u y nguyên không n ú c đ í c h phía trên đại trận thanh long y nguyên chăm chú nhìn hắn xem ra hắn rời đi về sau những người này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ còn tại kiên n h ẫ n chờ đợi hắn trở về Xì. xe gắn máy phanh lại trong nháy mắt vang lên sau đó lại phát ra một trận phanh tiếng vang đây là giang nam vương đầu đụng phải bánh sau thai bên trên sau đó lốp xe bạo liệt t r ụ c bánh xe trực tiếp bị đâm đến thay đổi hình a đến a giang nam vương lúc này mới phát ra một trận thanh âm thấp thỏm hỏi vừa rồi tương tiểu tranh một bàn tay đập tới lúc đến hắn đã cảm thấy đại sự không ổn hiện tại đến địa điểm có phải hay không lại định đem hắn treo lên đến một trận đánh đập nghĩ tới cái kia cành liễu uy lực giang nam vương liền không nhịn được một trận run dày a đại tiểu thư ngươi giải khai ta phong ấn làm cái gì chống nạnh nhìn kia hôm nay mặc dù vẫn là ba chương nhưng mỗi chương đều là ba ngàn chữ càng chín ca a nhưng làm ta mẹ ệ chết khen mình một chút ta cũng thật là lợi hại sau đó cho ta nguyện phiếu a a a a a a a a a a a a a a nguyện phiếu a chương tám mươi bảy ta chính là một cái xem trò vui a đến rồi trí thiện trụ trì trầm ổn nhìn xem tương tiểu tranh đi mà quay lại trên mặt lộ ra một bộ quả là thế thân sắc ma đầu kia sẽ không cứ thế mà đi mặc kệ là cái kia cự ngạc h u n g thú vẫn là cái kia giành được linh dược vô luận cái nào trí thiện trụ trì đều tin tưởng ma đầu kia sẽ còn tới mà lần này bọn hắn cũng không có chờ bao lâu ma đầu kia liền cưới mổ tờ mang theo cắt đùi quần quận cấp tốc chạy tới cùng hắn dự liệu đồng dạng nhìn một chút một bên phá diệt tông mấy người lần này trí thiện trụ trì lực lượng mười phần hôm nay ma đầu kia cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời bọn hắn đoàn người này đều muốn đem ma đầu kia cho triệt để chấn áp sáu tên dung hội quán thông nam một tên lô hỏa thuần thanh sáu tại tăng thêm mục sùng thí chủ siêu quần bạc thụy bảy có thể nói là cường giả như rừng trong đó bảy người đã tạo thành đông phương thanh long đại trận phía trên đại trận thanh long bốc lên phát ra khí thế có thần quỷ khó lường c h i năng liền xem như lấy trí thiện trụ chỉ ánh mắt đến xem đây cũng là cao thủ trong cao thủ tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn hắn nhìn an chùa bình thường pháp hội đều không nhất định sẽ xuất động nhiều cao thủ như vậy nhưng cái này phá diệt tông duy nhất một lần liền ra gần mười người nhìn mục sùng không thèm để ý chút nào bộ dáng rất hiển nhiên cái này phá diệt tông môn nhân xà không chỉ ngân ấy ma đầu kia mang theo một người tới mục sùng thị lực kinh người một chút liền thấy sau xe gắn máy mặt kéo lấy bóng người chỉ tiếc bóng người kia bị một đường kéo đi mà tới toàn thân cao thấp đã bị trên đường đá vụn nhánh cây cắt tới rách tung tóe trên mặt cho bụi bùn ớn rất nhiều Phân phải không hình Không bóng người kia hình dạng. Không phải người, biệt kia ra Chí ũ n cương g là một t cái i t r tiết h ệ n tinh trụ trì t quan s á đến đ tương tiểu tranh mang tới người, rất nhanh hắn liền phân tiểu tới rất biệt ư ra ợ chính k á c tức, biệt. Bóng người vô tức, quanh thân tử quanh vô h k giam cầm tại cầm t h â rất rõ ràng, người này người giống n ư tương tiểu tranh, cũng là một bởi ộ cương、thi. Chỉ tiếc chính thi. là, b vì khoảng cách qua xa nguyên nhân t r í thiện trụ trì phân biệt không ra cái này cường thi thực lực nàng muốn đi qua cẩn thận một chút t r í thiện trụ trì... lần này liền dựa vào các ngươi tới trước góc trận cái kia đại ma nghe ngươi nói thực lực kinh người ta chưa hết để cho mục viễn thử một chút hắn cân lượng quan sát nửa ngày không phát hiện được vấn đề gì về sau mục sùng hướng về phía trí thiện trụ chỉ nói cái này tiểu cương thi rất rõ ràng là ma đầu kia mang tới lâu la mục sùng trước đó thế nhưng là nghe trí thiện trụ chỉ nói lên tương tiểu tranh là thi vương nếu là thi vương thủ hạ kia có mấy cái tiểu lâu la cái này tại bình thường bất quá vậy làm phiền mục sùng thí chủ trí thiện trụ trì nhẹ gật đầu đồng ý mục sùng ăn bài lần này mời mục sùng một đoàn người đến vốn là dựa vào bọn hắn xuất thủ trước đánh dụng ma đầu khí diễm tiếp lấy mới là bọn hắn mấy cái này hòa thượng tiến lên bày ra phong ấn trận pháp triệt để đem ma đầu kia c h â n áp kế hoạch đã chế định hoàn mỹ liền chờ c h â n áp liên bọn hắn những thứ này vớ va vớ v ẫ n đúng không không có vấn đề đại tiểu thư giao cho bản vương thừa dịp tương tiểu tranh đứng tại bên cạnh hắn giải trừ rơi từng cây cành liêu gông xiềng công phu giang nam vương lúc này cũng phát hiện đối diện cái kia một đám người xa lạ đám người cực không thấy được nhưng là đám người phía trên cái kia một đầu cự hình thanh long liền xem như giang nam vương không nhìn tới nó hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý hướng hắn mà tới phương đông thất túc thanh long trận chỉ một cái liếc mắt giang nam vương liền phân biệt ra nhìn một chút nổi bồng b ề n giữa không trung thanh long thân thể đang nhìn nhìn tạo thành đại trận bảy người hắn một chút vui vẻ Ha ha ha ha không sai không sai cái này thanh long trận mặc dù có chút thô giáp nhưng cũng coi là phương đông thất túc các ngươi rất không tệ a bản vương bội phục giải khai c h ó i buộc giang nam vương lúc này bước giải hướng về phía trước đi đứng tại cách đó không xa nhìn xem cái kia dài mấy chục mét thanh long một tiếng tán thưởng nhịn không được đã nói ra hắn có chút hăng hái phê bình cái này thanh long trận đồng thời trên mặt trận có vẻ kinh dị thỉnh thoảng hiện hiện cái này thanh long trận bày ra đến thật không đơn giản phải có phương đông thất túc hợp lực đồng thời còn yếu l ĩ n h đầu người chỉ huy hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện trận pháp tự tan vấn đề đại trận này cho dù là phóng tới ngàn năm trước đại tấn thời đại có thể nắm giữ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nghị không ra tại công pháp cằn cỗi hiện đại thế mà còn có người nắm giữ xem ra những người này bối cảnh có chút thâm hậu a c h ụ trì thanh long đại trận mục viễn nhìn xem chủ động chạy lên đến đây cương thi c a o mày sau đó hắn lại nhìn một chút mục sùng một chút khi lấy được mục sùng gật đầu ra hiệu về sau lập tức liền bắt đầu chuyển động thanh long lịch nước Công. theo hét lớn một tiếng trong trận bảy người cùng nhau đậu thủ một cỗ bảng bạc linh khí tụ hợp vào trên đỉnh đầu thanh long thân thể bên trong sau đó thanh long ngao gầm lên giận dữ đầu rồng có chút nghiêng về phía sau mở ra miệng rộng một đạo đường kính có chừng hai mét cột nước theo nó trong miệng bắn ra thẳng tắp hướng phía giang nam vương đuổi theo vê anh một tiếng kịch liệt thanh âm vang lên đất rung núi chuyển thủy khí từ từ giang nam vương tại cột nước này đánh trúng về sau một chút liền biến mất không thấy gì nữa lợi hại lợi hại hướng dạ lúc này đã lấy điện thoại di động ra đồng thời mở ra video thu phần mềm nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú cái kia giữa không trung thanh long cái này thanh long lớn nhỏ cùng giang nam vương một lần kia thả ra bắt long hộ thể không chênh lệch nhiều bước lên giữa không trung bên trong hiện lên long khiếu c ử u thiên chi thế duy nhất khác nhau chính là giang nam vương cái kia tám đầu rồng tất cả đều là hắc long thân hình đen như mực hoàn toàn cùng đầu này linh động thủy long khác biệt a người người đâu vào xem lấy nhìn đầu kia thanh long thần khí chi tư hướng dạ cũng không có chú ý giang nam vương chỉ là thoáng không có chú ý hắn liền phát hiện giang nam vương đã biến mất không thấy gì nữa ừ n nhân vật chính chạy đi đâu video này không có nhân vật chính không thể được cầm điện thoại tìm kiếm khắp nơi giang nam vương tung tích hướng dạ thật không có lo lắng quá mức mặc dù cái kia thanh long tư thế nhìn xem dọa người nhưng là để hắn bên trên hắn cũng chịu nổi chớ nói chi là giang nam vương ừ n ma đầu kia đang làm cái gì trí thiện một đám người nhìn xem tương tiểu tranh giải khai mấy đạo tựa hồ là cột vào cái kia tiểu cương thi trên người dây thừng về sau liền đứng tại cái kia bất động đã không có công tới ý tứ cũng không có chạy trốn mục đích hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng đợi đến cái kia tiểu cương thi bởi vì sát lại qua trước mục viện không thể không chủ động công kích cái kia tiểu cương thi lúc trí thiện mới phát hiện ma đầu kia lại móc ra điện thoại đồng thời thỉnh thoảng cầm điện thoại đối đám người bọn họ khoảng c h ứ n g lắc lư xem tình hình là đang quay thu hình lại chúng ta đây là bị coi thường a mục sùng ngược lại là rất nhanh liền phản ứng lại ma đầu kia cử động hoàn toàn liền không đem bọn hắn để vào mắt a bây giờ còn có nhàn tâm lấy điện thoại cầm tay ra xem kịch khi bọn hắn là cái gì trong vườn thú khỉ a thật sự cho rằng bọn hắn những người này chỉ những thứ này bản sự a dù là mục sùng lòng có chuẩn bị nhưng nhìn thấy tương tiểu tranh một cử động kia hắn cũng không nhịn được tức giận đến run rẩy chẳng lẽ bọn hắn đoàn người này cử động tại ma đầu kia trong mắt là đang đùa khỉ a động thủ cắn răng đem câu nói này hô lên không trung thanh long lần nữa bắt đầu chuyển động lần này thanh long buốc lên bên trong bay thẳng ma đầu mà đi chương tám mươi tám từng bước từng bước đến đều đừng chạy ta đi ta đỉnh là chịu nổi không có nghĩa là ta đánh thắng được ca nhìn xem thanh long hướng phía hắn dương nanh múa vuốt mà đến hướng dạ lần này không còn có nhàn tâm đi tìm giang nam vương đưa di động q u a n bế sau đó để vào túi tiếp lấy một cước chân ga trong nháy mắt dấm lên đỉnh liền muốn chạy trốn quyên lốp xe bị giang nam vương đ ụ n g hư mới mở không có vài mét cảm nhận được sau xe gắn máy vòng cái kia xì xì tiếng vang hướng dạ không thể không dừng lại sau đó từ trên xe gắn máy nhảy xuống a như thế một đầu lớn r ồ n g nào tới cái này đánh vào thị giác lực rất thật là rung động xoay người hướng dạ chăm chú nhìn trên đầu đầu kia cự long có chút bất đắc dĩ như thế lớn ra hỏa khẳng định là đánh không lại không chỉ có đánh không lại hắn phát hiện chạy cũng không chạy nổi cái này cự long tốc độ nhanh như thiểm điện mấy hơi thở liền hướng phía hắn chạy thẳng tới mang theo tiếng long n â m lợi chảo liền từ trên đầu của hắn thẳng tắp kéo xuống vương lệ khóa đang lúc hướng dạ không biết làm sao bây giờ cho thỏa đáng lúc đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng quắt vang lên trong lòng đất tử khí lại lần nữa tràn ngập ra một đầu một đầu thô to xiềng xích c h ố n g rông dâng lên mục tiêu trực chỉ không trung lao nhanh mà đến cự long ngao thanh long nhất thời không có phát giác một chút liền bị cái này to lớn xích sắt khóa lại cho ả người ì n ổn, liền rơi xuống đến trên h h bất đất. mặt t rơi e đến ầ đầu đầu đầu u tuôn quen thuộc. À, đại tiểu thứ nhất thanh rất một một từ đất lát thanh chặt thanh chút thư, thật xích khóa nhanh xích nhanh chóng chỉ chốc khóa chẽ. Hướng nhìn khóa siềng long siềng lòng liền này long long ráng, bản vương lại, lại cái giác đại lỗi, xem cực cảm có có đem đem đ ra, kỳ dạ bộ bị trước、đầu. Cho đến lúc này giang nam vương thân ảnh mới xuất hiện tại tương tiểu tranh bên người hắn xoa xoa mặt phía trên mới bị thanh long phun ra một mặt giọt nước sau đó chê cởi nói cái này thanh long ta rất thích mới gặp săn mừng rỡ nhất thời không có phát giác liền chúng phải nói chiêu giang nam vương mới bị giải tỏa phong ấn trong lúc nhất thời còn không có thích chứng cho nên mới bị cái kia thanh long nhất kích tất chúng đương nhiên nguyên nhân này hắn khẳng định là sẽ không nói ra như thế tổn thương tự tôn sự tình nói ra rất dễ dàng để đại tiểu thư xem thường vạn nhất muốn để đại tiểu thư cảm thấy hắn thực lực không gì hơn cái này vậy sau này liền thật không có một ngày tốt lành qua sau khi giải thích xong giang nam vương nhìn xem đã bị tỏa liên một mực khóa lại thanh long lúc này mới hài lòng gật đầu x i ê n g xích này có thể nói là vạn vật không khóa chỉ cần đem cái này thanh long bảo hộ nó cơ bản cũng đừng nghĩ chạy bất quá tựa hồ là vì phát tiết đối tương tiểu tranh bất mãn giang nam vương thao túng những thứ này x i ê n g xích không tự giác liền cùng tương tiểu tranh buộc hắn đồng dạng đem cái này thanh long cũng trói lại cái chặt chẽ mục viễn chuyện gì xảy ra nhìn xem gọi ra thanh long bị từng đạo to lớn x i ê n g xích khóa lại thao túng thanh long phương đông thất túc lúc này cũng như thanh long từng cái bị định trụ rốt cuộc không thể động đậy phát hiện không hợp lý mục sùng lúc này một trận kinh hãi c u ố n quýt mở miệng hỏi ta ta giống như bị cái gì khóa lại cứu ta đại ca lúc này trận thủ vị mục viễn phát ra một trận thống khổ dên d ị sau đó run dậy trả lời hắn cảm thấy thể lực sinh cơ đang từ từ mất đi có lẽ qua không được bao lâu hắn liền sẽ triệt để hóa thành một bộ tiểu tụy thi thể giữa sinh tử đại khủng bố trong nháy mắt liền từ đáy l ò n g của hắn dâng lên lúc này hắn cũng không còn cách nào tỉnh táo hướng phía mục sùng liền cầu cứu là cái kia tiểu cương thi d ở trò quỷ thanh long đã bị cái kia tiểu cương thi khóa lại một mực tại quan chiến trí thiện trụ trì lúc này nhìn trước mắt trắng cảnh một chút cũng kinh ngạc hắn nhìn thấy cái kia tiểu cương thi chỉ là phất tay lòng đất tử khí mãnh liệt mà ra cùng lúc t r ư ớ c ma đầu kia thực lực không thua bao nhiêu nhanh nhanh, nhanh theo lão nạp cùng nhau chấn áp ma đầu kia Bằng không thì còn á áp c chấn chúng ta liền không có cơ chỉ chạy chớp, loại long lại, liền liền long là xong, hội.、Sau、khi nói xong, Chí thiện chỉ dẫn đầu rời đi đám người, kia đi. đối thanh ta trí trụ thanh không hướng phía ma đầu kia chạy đi. Đầu này thanh long thế nhưng phó thủ, Sau ma ma dẫn này đón đầu đầu Đầu đầu đám không có đem công pháp phóng xuất trí thiện trụ chỉ liền cảm thấy một đạo quỷ ảnh đ ố n g nhiên lao đến sau đó một tiếng vang giòn vang lên trí thiện trụ chỉ liền bay ngược ra ngoài a ma đầu giám ba ba ba ba ba lại là mấy đạo thanh âm thanh thúy vang lên hướng dạ khinh thường nhìn xem đám người này một cái tiếp một cái bay ra ngoài sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bọn này hòa thượng sau lưng mấy người đánh đầu này thanh long ta thừa nhận là đánh không lại nhưng là quất c á c ngươi mấy cái này con lựa chọc vẫn là không có vấn đề hoạt động một chút bàn tay của mình nhìn xem dưới mặt đất nằm mấy tên hòa thượng hướng dạ lộ ra một cái ánh mắt khinh thường những hung t h ú kia một cái cá thể hình quá lớn hướng dạ không biết dùng lực như thế nào đối phó bọn chúng nhưng là đối phó phổ thông dị năng giả hướng dạ vẫn là có độc đáo kinh nghiệm hắn một tắt này liền ngay cả giang nam vương đều tránh không khỏi chớ nói chi là mấy cái này thực lực bình thường hòa thượng liếp nhìn đã bị giang nam vương khóa nghiêm nghiêm thật thật thanh long hướng dạ rất vui vẻ chỉ cần cái này đại gia hỏa không tại hắn đối phó những người khác hoàn toàn không có áp lực à, đại tiểu thư cái này trường pháp thật sự là càng ngày càng tiếp cận đại thành nhanh như tật quang thần quỷ khó dò. giang nam vương nhìn xem mấy tên hòa thượng nằm trên mặt đất không ngừng rên l í n gì trên mặt cũng hình như có một trận nỗi khổ riêng chuyển đến hắn sờ lên gương mặt của mình vẫn là mở miệng tán á dương tương tiểu tranh thích hướng trên mặt người dán hắn là thân coi trải nghiệm hắn không chỉ có thân coi trải nghiệm còn biết một chiêu này căn bản khó mà ngăn cản lấy thực lực của hắn hắn cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn lại vẫn là đến đang giận nôn nóng giận thời điểm tài năng khó khăn lắm ngăn cản nếu như là bình thường cho dù có chuẩn bị giang nam vương hắn cũng vạn vạn trốn không thoát trời mới biết tương tiểu tranh vì cái gì liền yêu quý một chiêu này một bên một mực k h ô n g chế không ở rẽ rủa thanh long một bên ngắm lấy tương tiểu tranh giang nam vương đã thấy nàng đã hướng phía cuối cùng mấy người vào tới trong trận mấy người cũng không cần cố kỵ nhưng còn lại cái kia một người ba lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên giang nam vương nhìn xem cái kia người cuối cùng cho dù có đề phòng cũng bị tương tiểu tranh đánh bay ra ngoài một bộ đương nhiên biểu lộ sau đó chảy ra n g ư ờ i mà bị tương tiểu tranh một bàn tay đập bay mục sùng lúc này đằng ở giữa không t r ú n g con mắt căm tức nhìn trước mắt đại ma trong l ò n g ngực lửa giận đã đến cực h ạ n hắn vạn vạn không nghĩ tới coi như thấy được trí thiện trụ chỉ một đoàn người bị ma đầu kia từng cái đánh bại về sau đã làm tốt sung túc chuẩn bị nhưng hắn y nguyên không cách nào ngăn cản một k í c h này ma đầu kia thân ảnh căn bản là không có cách dự phá n lấy một góc độ quái lạ liền hướng hắn cận thân công tới còn chưa thấy đến bóng người liền nghe đến một tiếng văng ròn đau đớn còn chưa chuyển tới thân thể của hắn đã bị một cỗ đại lực rút đến đằng không mà lên cũng chính là tại lúc này trên mặt cái kia đau rát đau nhức mới chui vào trong đầu sau đó đầu tại hoang long âm thanh bên trong l ầ m vào đ ỉ n h trệ thật lâu tư duy mới một lần nữa trở lại đại não cuối cùng mới là lên cơn giận dữ chương 08 chín môn công pháp này rất lợi hại a 1.23 4.5 11.13 n h ì n xem bị giang nam vương cùng chạy tới buôn lôi cùng vân c h ạ y cùng nhau buộc đến nghiêm nghiêm thật thật đám người hướng dạ có chút hăng hái đem người số cho kiểm lại lần này chạy đến đất hoang người tổng cộng nhân số vì m ộ ư ơ i ba người chia làm hai nhóm một đợt là đầu t r ọ c rất dễ dàng phân biệt tổng cộng năm người tất cả đều là hòa thượng cầm đầu là vẫn là một người quen tên cứ gọi cái gì đã từ những người khác miệng bên trong hỏi lên mặt khác một đợt thì là lấy mục sùng cầm đầu viện trợ có tám người nghe bọn hắn nói là trí thiện trụ chỉ mời tới chợ quyền người từng cái thân thủ không tệ đặc biệt là mục sùng hướng dạ rút hắn mấy lần hắn mới không cam lòng hôn mê bất tỉnh mặc dù hướng dạ chưa toàn lực xuất thủ nhưng có thể đứng vững hắn đến mấy lần thế công thực lực của người này vẫn là không thể khinh thường nghe tỉnh lại long diễm n ó i về người này đối phó cự ngạc hung thú hoàn toàn là thực lực n g h i ề n ép một trưởng xuống dưới liền xem như cự ngạc hung thú cũng khó có thể chống cự nhìn so la trưởng phòng còn muốn lợi hại hơn mới phát tin tức cho la trưởng phòng để bọn hắn phái mấy người tới cái này tới một đợt người xem ra là muốn phát cái tin tức nói với hắn rõ ràng một chút không muốn phái người tới sau đó thuận tiện đem những người này tất cả đều bắt về yên lặng quan sát đến cái này hơn mười người hướng dạ một chút cũng phạm vào khó nhiều người như vậy lưu tại đất hoang chiếu cố một cọn g cỏ hoàn toàn đã nhiều hơn mà lại những người này tâm tư khó lường đặc biệt là tỉnh lại mục sùng ánh mắt luôn luôn từ giang nam vương trên mặt đảo qua thần s ắ c gâm tình bất định giống như trong đầu đánh một chút lệch ra đầu g ó c những người này không thể lưu về phần những hòa thượng kia liếc nhìn đã ngồi dưới đất miệng bên trong mặc niệm phật hiệu người ân những người này cũng rất không tệ trong lòng liền một cái mục đích muốn đem tương tiểu tranh cho chấn áp có thể liền giữ các ngươi lại đến tốt các ngươi những thứ này hòa thượng tâm tư đơn thuần điểm không có nhiều như vậy lệch ra đầu g ó c lần nữa ở trong lòng so đo một phen hướng dạ đã quyết định tốt những người này đi ở sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra yên lặng biên tập một đầu tin tức liền muốn hướng la trưởng phòng cái kia phát đi giang nam vương người là giang nam vương một trang thốt lên văng lên mục sùng một nhóm người bên trong rốt cuộc minh bạch một mực canh giữ ở tương tiểu tranh người bên cạnh là người phương nào hắn mắt trợn tròn nhìn xem một lần nữa thu thập sạch sẽ chậm rãi dạo bước tới giang nam vương lần này hắn trực tiếp nhận ra được h ừ giang nam vương cũng là như ngươi loại này lâu là kia muốn hô bản vương điện hạ r ử a mặt sạch sẽ giang nam vương đem trước bộ dáng chật vật quét sạch sành xanh, xanh thanh tú lạnh lùng khuôn mặt đã lộ ra hắn nhìn một chút mấy cái lâu la phát ra một tràng t ố t lên sau đó bất mãn nói những người này làm sao cả đám đều quen thuộc gọi hắn giang nam vương phải biết giang nam vương là phong hảo phong hảo là có thể tùy tiện kêu sao giang nam vương giang nam vương ngươi làm sao đến nơi này tới mục v i ệ n trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam vương một chút vẫn không do sợ tình huống giang nam vương thế nhưng là hắn tự tay tỉnh lại tự nhiên biết giang nam vương dung mạo chỉ là trước mắt giang nam vương cùng ban đầu ở trong mộ địa giang nam vương đã hoàn toàn khác biệt tóc cao cao co lại từng loạt từng loạt bẩn biện bệnh trình tề một thân hiện đại quần áo thoải mái cả vạt quản lý lưu loát vô cùng trên chân một đôi giày da màu đen giày mặt đã sáng bóng đen nhánh tỏa sáng một điểm cho bụi cũng nhìn không thấy người này lại là giang nam vương trong mộ địa cái đầu kia mang mũ miệng người mặc tơ vàng trường bảo chân đạp tơ n g n g giày giang nam vương đều nói muốn hô bản vương điện hạ các ngươi những thứ này đều d ầ n nghe không rõ lần nữa nghe được có người gọi hắn giang nam vương giang nam vương nhịn không được xông tới một cước liền hướng về phía trên mặt hắn dán đi tiếp lấy một dấu d à y ngay tại mục v i ệ n trên mặt tấn ra mục v i ệ n hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất lăn v à i vòng về sau cũng không dám lại lên tiếng h ừ bản vương giày ra h i ệ u tạng nhìn xem đen nhánh tỏa sáng giày ra bên trên xuất hiện một chút cho bụi giang nam vương lại nhịn không được túi người từ trong túi xuất ra một chồng khăn tay cẩn thận lau trong phim ảnh những tên kia mặc kệ lên tới tổng thống xuống đến bình dân cơ bản đều có một bộ âu phục cả vạt cùng một đôi đen nhánh tỏa sáng dày ra nhìn đến mức quá nhiều giang nam vương cũng không nhịn được bắt trước khoan hay nói mặc vào không chỉ có lộ ra thân cao điểm tinh khí thần cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất khí vũ hiên ngang long hành hổ bộ nhất đại tân vương triệt để dung nhập xã hội hiện đại về phần bận b i ệ nguyên bản long diễm một đoàn người khuyên hắn cắt lý cái đầu đinh càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái nhưng giang nam vương nghe xong sau liền giận dữ thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ há có thể nói cắt liền có thể cắt kém chút lại muốn níu lấy long diễm đánh một trận cuối cùng long diễm không có cách nào chỉ có thể là l à tả đem giang nam vương tóc biên ra từng đầu b ẩ n biện dạng này cũng không cắt tóc cũng có thể tốt hơn quản lý giang nam vương tóc tất cả đều vui vẻ người là linh vương lúc này mục sùng cũng phản ứng lại hắn nhìn xem giang nam vương trên mặt kinh dị không thể so với mục viết í bất quá có mục viễn vết xe đổ hắn cũng không còn hô tạ linh vì giang nam vương mà là trực tiếp gọi là linh vương chính là bản vương nghe được có người gọi là linh vương giang nam vương lần này thật không có sinh khí vẫn là ứng thửa xuống tới giang nam vương cũng không thể tùy tiện hô một hô liền muốn xảy ra chuyện nếu như tại đại tấn có nhân xưng hô hắn vì giang nam vương bị người hưu tâm bẩm báo hắn hoàng huynh vậy đi lấy hắn hoàng huynh đa nghi tính tình khẳng định không có cái gì kết cục tốt mặc dù hắn đã không có kết cục tốt bị Hoàng Huynh mục ộ độc t chết, tạ ta trên biết tỉnh bình ban nhưng cái này Giang Nam Vương xưng hảo, tạ linh y nguyên không nguyện ý để cho người ta gắn ở trên đầu của hắn. Ngươi ngươi hảo, cho rượu được đưa đầu để cái của có ai lại là à? y ý ở súng lúc này cũng không cùng giang nam vương nói nhảm ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm giang nam vương hy vọng nhờ vào đó có thể cùng hắn dựng vào một đầu tuyến từ đó để giang nam vương buông tha bọn hắn cái này giang nam vương nguyên bản bọn hắn chính là muốn nếm thử tiếp xúc chỉ là giang nam vương tại giang nam thành phố đại náo một trận về sau trực tiếp từ giang nam thành phố biến mất rốt cuộc tìm không được tung tích không nghĩ tới bọn hắn lần này trời đất x u i khiến nhiệm vụ bên trong giang nam vương lại xuất hiện ở trước mặt chỉ tiếc đám người bọn họ cương quyết một cái cũng chưa nhận ra được trước đó không biết hiện tại nghe ngươi kiểu nói này bản vương đã rõ ràng giang nam vương nhìn xem mục sùng mỉm cười rất rõ ràng đã rõ ràng nguyên do vương tha chúng ta chúng ta có trọng lễ tạ ơn mục sùng lúc này cũng bình tĩnh lại hắn nhìn xem giang nam vương không có động tĩnh chút nào thân sắc sau đó lại tiếp tục nói di thi chủng tâm quyết sau khi nói xong mục sùng đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút t h ầ n sắc gặp giang nam vương khẽ cho mày tựa hồ nghĩ tới điều gì trong lòng của hắn vui mừng cảm thấy có cơ hội tiếp lấy hắn lại tiếp tục nói ta biết di thi chủng tâm quyết đối ngươi dạng này đại nhân vật không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng linh vương điện hạ ngươi suy nghĩ kỹ một chút những cái kia tướng sĩ mặc dù một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi nhưng bọn hắn nhưng không có ngươi dạng này bản lánh thông tiền h sau khi tỉnh dậy y nguyên bảo trì linh trí mang theo bọn hắn hiện tại chẳng qua là bọn hắn hiện tại cũng không thể vì ngươi phân yêu mục sung cẩn thận cân nhắc ngữ khí của mình c h ậ m rãi nói cái này thi vương luyện khí đại pháp thế nhưng là cho ngươi những cái kia trung thành tuyệt đối bộ hạ dùng linh vương điện hạ ngươi có nhiều như vậy bộ hạ chỉ cần có một cái tướng sĩ tu luyện thành công bọn hắn liền có thể khôi phục linh trí lần n ữ a trở lại bên cạnh ngươi vì ngươi bài y ê u g i ả i nạn mặc dù ngươi một mực cố gắng dung nhập phương này thế giới mới nhưng chỉ có ngươi một người lẻ loi c h ơ i trọi sống ở trên đời này chẳng lẽ không cảm thấy cảm thấy tịch mịch ta im ngay bọn hắn vì bản vương chinh chiến một thế dù là đến chết cũng đi theo bản vương bọn hắn cần an bình bản vương tuyệt sẽ không để bọn hắn lại ba hướng dạ nghe đến đó cũng nhịn không được nữa trực tiếp một bàn tay đem giang nam vương phiến mở sau đó đi tới mục s ú n g bên cạnh chương chín mươi bệnh thiếu máu a nhiệm vụ lần này di thi trùng tâm quyết một môn chuyên cho cương thi tu luyện công pháp công pháp nơi phát ra đã không thể khảo chứng chí ít môn công pháp này lịch sử so giang nam vương lịch sử còn phải xa xưa hơn mục súng nguyên bản tỉnh lại giang nam vương lúc liền định lấy môn công pháp này vì thẻ đánh bạc cùng giang nam vương đặt thành hợp tác giang nam vương là một đời cổ vương bản thân lại là cường đại người tu luyện hóa cương thức tỉnh tự nhiên có thể bảo chứng mình linh trí không bị hao tổn tổn thương nhưng giang nam vương về giang nam vương dưới tay hắn cũng sẽ không giống giang nam vương như thế mai táng trong lòng đất gần ngàn năm trong đầu linh trí đã sớm mục nát cũng theo thời gian trôi qua dần dần biến mất bọn hắn có thể tiếp tục leo ra mộ địa tiếp tục vì giang nam vương tác chiến cũng bất quá là thân thể bên trong chỗ sâu nhất bản năng m à thôi tướng sĩ đã chết chỉ còn lại giang nam vương lẻ loi c h ơ i trọi sống trên đời nếu như có thể hắn nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế một lần nữa tỉnh lại tướng sĩ linh trí mục sung một đoàn người đã sớm đoán chắc điểm này cho nên lúc này mới có sung túc lực lượng cùng giang nam vương đặt thành hợp tác chỉ là hiện tại giang nam vương chuyển biến chủ ý nhìn xem giận dữ quát lớn hắn giang nam vương mục sùng vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra vấn đề lấy giang nam vương tính nết hắn tuyệt sẽ không an ổn dung nhập xã hội hiện đại mới là hắn tuy là cổ nhân nhưng hắn vẫn là một cái vương lấy ra một đạo máy móc tiếng vang lên hướng dạ đã vượt qua giang nam vương đi tới mục sùng bên người hắn nhìn xem mục sùng trong lòng một mảnh lửa nóng vốn là dự định để la trưởng phòng phái người tới trực tiếp đem bọn hắn bắt đi đóng chặt trong phòng nhưng bây giờ nghe được có như thế một môn công pháp nghe miêu tả vẫn là khôi phục linh trí công pháp cái kia hướng giả liền không thể không giữ bọn họ lại tới di thi trùng tâm quyết mặc dù đối giang nam vương không có tác dụng nhưng không có nghĩa là tương tiểu tranh không có tác dụng nếu như có thể khôi phục tương tiểu tranh linh trí hướng giả vẫn là phải thử một lần không có không mang trên thân mục súng nhìn xem tương tiểu tranh một bàn tay đem giang nam vương phiến mở chấn động vô cùng sau đó trong nháy mắt lại hiểu rõ tới có chút cả l ò m nói trước đó thức tỉnh nhìn thấy lần đầu tiên là tương tiểu tranh sau đó mới là c h ậ m rãi đi tới giang nam vương hắn trước hết nhập làm chủ coi là giang nam vương mới là mảnh đất này chủ nhân nhưng không nghĩ tới đến là tầng này thân phận lại là trái lại trước mắt cái này mặc một thân trang phục bình thường đại ma mới là chủ nhân giang nam vương lần nữa liếc trộm một chút bụi mặt đứng ở một bên không cam lòng giang nam vương lúc này giang nam vương ngược lại là như cái bị ủy khuất tiểu tức phụ không nói một lời chờ mặc mà đối đãi lấy ra thả các người đi lại là một đạo máy móc tiếng vang lên hướng dạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người kia nội tâm có chút vội vàng hắn không rõ ràng môn công pháp này đối tương tiểu tranh có hay không nhưng là vì cái kia nhỏ bé tỷ lệ hướng dạ vẫn là phải thử một lần liên cung giả tạo linh dược xuất thế dù là kế hoạch chấp hành đều là hắn trong nháy mắt vỗ đầu quyết định không có bất kỳ cái gì quy hoạch nhưng hắn cũng nguyện ý làm mặc kệ sự tình gì trước làm lại nói làm trên đường đang suy nghĩ có thích hợp hay không có vấn đề hay không tượng cỏ đến kỳ thật đối rừng liễu cũng không có chỗ tốt t h ú linh dược hấp dẫn đã có càng ngày càng nhiều hung thú bắt đầu tụ tập tại đất hoang bên ngoài tượng cỏ trước mắt còn nhỏ hấp dẫn đến hung thú thực lực cũng không cường đại nhưng theo tượng cỏ dần dần trưởng thành càng ngày càng cường đại hung thú sẽ đối với nơi này chạy theo như vị bọn chúng đến khẳng định sẽ đánh nhiều đến liễu tinh tinh an bình nhưng vì tương tiểu tranh cử nhân hướng dạo y nguyên vẫn là làm đều là nữ nhi hán nguyện ý làm như thế ta đem cái này di thi trùng tâm quyết lấy ra ngươi làm thật thả chúng ta đi mục súng lúc này đã xác nhận ai mới là mảnh đất này chủ nhân nhưng sinh tính cẩn thận hắn y nguyên vẫn làm mở miệng một lần nữa xác nhận một lần việc này liên quan đám người bọn họ tính mệnh không thể không thận trọng giang nam vương còn có thể hợp ý làm một chút tính nhắm vào thăm dò dù sao giang nam vương thân thế tính cách bọn hắn đã tra được rõ ràng bọn hắn có niềm tin tuyệt đối nhưng trước mắt tên ma đầu này mục s ù n g lúc này lại liếc mắt nhìn bên cạnh mấy cái tính tỏa mặc niệm phật hiệu hòa thượng lúc này hận không thể giết bọn hắn tâm đều có một cái so giang nam vương còn kinh khủng hơn ma đầu cũng là bọn hắn có thể chấn áp sao trách không được tòa thị chính người luôn luôn khuyên can bọn hắn để bọn hắn không muốn quấy nhiêu cái này dừng liễu đại ma nguyên lai tòa thị chính người đã sớm biết ma đầu kia thực lực lấy tiếp nhận tâm tư đem ma đầu kia đặt vào trận doanh mình tận lực phòng ngừa tổn thất cái này đã coi như là lựa chọn tốt nhất đã tránh khỏi tổn thất còn có thể lợi dụng ma đầu kia lực uy hiếp một mực ổn định lại giang nam thành phố xung quanh thế c ụ nhưng mấy cái này hòa thượng không biết tốt xấu y nguyên không quan tâm quyết tâm muốn đi qua hàng ma hiện tại tốt còn mang lên đám người bọn họ có ma đầu kia c h ấ n thủ ở chỗ này tại tăng thêm giang nam vương bọn hắn tại cái này giang nam thành phố tương lai kế hoạch đã tất cả đều mất đi hiệu lực hai người này tùy tiện ra một cái bọn hắn đều nửa bước khó đi cái này tòa thị chính người cũng là thật hung ác một chút tin tức đều không có tiết lộ ra ngoài đem tin tức phong cực kỳ chặt chẽ ngay cả giang nam vương cũng bị ma đầu kia thu phục nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản cũng không tin cái kia đứng ở một bên người sẽ là giang nam vương quả thật là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn nhất đại mới vương thắng cũ vương trong lòng các loại suy nghĩ vang lên mục sùng đã bắt đầu cân nhắc về sau dự định chỉ cần ma đầu kia đồng ý bọn hắn rời đi bọn hắn liền lập tức rời đi giang nam thành phố giang nam thành phố có cái này hai ma đầu bọn hắn đã rất khó ở chỗ này khai triển kế hoạch tiếp theo mà giang nam vương cũng bị ma đầu kia thu phục đã không có tác dụng bất quá mới ma đầu đã xuất hiện chờ bọn hắn rời đi về sau đang nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút hạ tình báo của nàng về sau có cơ hội tại ngóc đầu trở lại hướng dạ lúc này đến không nghĩ nhiều như vậy hắn nhìn xem mục sùng chỉ là khẽ gật đầu biểu thị đồng ý thế giới này biến hóa to lớn như thế cùng hắn không có cái gì quan hệ hắn chỉ muốn lẳng lặng nhìn liễu tinh tinh lớn lên sau đó khả năng giúp đỡ tương tiểu tranh báo thù rửa hận khôi phục linh trí dạng này như vậy đủ rồi đương nhiên nếu như cái kia tượng cỏ cũng có thể trở nên cùng liêu tinh tinh hắn cũng không để ý tốn hao thời gian chiếu cố thật tốt một chút hướng dạ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy dù sao hắn chỉ là một mảnh đất có phương viên lớn nhỏ địa có thể bảo hộ một phương an bình cũng đã đầy đủ cái khác hắn muốn quản cũng không thể lực ngoài tầm tay với vậy thì tốt ta sẽ phái người đem di thi trùng tâm quyết lấy ra đến lúc đó ngươi cũng không nên nuốt lời nhìn xem tương tiểu tranh xác định đồng ý mục sùng lúc này cũng yên lòng có thể thoát thân liền tốt lần này bọn hắn vì thu hoạch được phật môn hào cảm xuất tẫn toàn lực nhưng y nguyên rơi vào cái kết quả như vậy cũng chỉ có thể là đánh nát răng cùng máu nuốt không có chút nào phản kháng dư lực cái gì đều không được đến ngược lại vì bảo toàn tính mệnh còn phải đem một loại khắc công pháp giao ra đến đổi tính mệnh không lo thật sự là mất cả trì lẫn trải chương chín mươi một bị phát hiện vấn đề a đất hoang lại lần nữa khôi phục bình tĩnh tượng cỏ lại bị gieo xuống cự ngạc hung thú nhìn xem mục sùng một đoàn người nguyên bản vẫn còn có chút kinh hoàng một mực bồi hồi tại tượng cỏ không xa khoảng cách du đãng bất quá nhìn thấy tương tiểu tranh tới về sau nó lại bịch bịch thật nhanh chạy lên đến đây sau đó thân thể một quyển một lần nữa đem tượng cỏ che chắn tại dưới thân có tương tiểu tranh tại nó mới không sợ mấy người này long diễm một đoàn người đã rời đi trở lại liêu tinh tinh rừng liêu phụ cận nơi này liền vẹn vẹn chỉ còn lại giang nam vương đối với tương tiểu tranh an bài giang nam vương vẫn là không cao hứng vốn là để hắn chấn áp xung quanh nội nhập đất hoang h u n g thú tự do vô cùng bây giờ bị cố định hạn chế tại tượng cỏ phụ cận cái này ai có thể tiếp nhận bởi vậy giang nam vương đối mục sùng một đoàn người cũng không khách khí có chút không thuận chính là đánh chửi chính là mấy tên này hại hắn để hắn đã mất đi có hạn tự do mà mục sùng mấy người đối trước mắt công việc cũng không hài lòng nhưng nhìn một chút chăm chú nhìn bọn hắn tương tiểu tranh cùng một bên nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam vương bọn hắn vẫn là nhìn xuống đánh không lại bọn hắn bây giờ tại làm cái gì bọn hắn hiện tại mỗi ngày tại cái này đất hoang bên trên khai khẩn đất hoang sau đó chính là trồng cây không có bất kỳ cái gì máy móc phi thường nguyên thủy chính là dùng quốc một quốc một quốc đào ra h ồ đến sau đó đem đã chuẩn bị xong cây giống trồng xuống linh khí này đều khôi phục hoa cỏ cây c i dáng r ấ p nhanh chóng mục sùng cho rằng đây là vẽ vời thêm chuyện không cần thiết làm như thế nhưng mỗi lần cùng giang nam vương giảng những thứ này giang nam vương một câu bản vương vui lòng liền cho đuổi tại nói nhiều hai câu giang nam vương nắm đấm liền đưa qua tới bị đánh mấy lần về sau mục sùng bọn hắn cũng trung thực trông t r ọ t liền trồng t r ọ t đi chẳng lẽ trông cậy vào hai cái cương thi còn có thể đối tốt với bọn họ điểm mặc dù cái kia đại ma đã đồng ý thả bọn họ đi nhưng trước đó đoạt linh dược lại đả thương sùng vật của nàng bọn hắn coi như là bồi tội đi mục sùng hiện tại tâm tư chính là ngóng nhìn trong môn người mau đem gì thi trùng tâm quyết đưa tới để cho bọn hắn thoát ly khổ hải so sánh đám người bọn họ tại tượng cỏ phụ cận trồng tây trí thiện trụ trì bọn hắn một nhóm liền không có tốt như vậy qua tại hỏi tham biết được cái này năm tên hòa thượng bên trong ngoại trừ trí thiện trụ trì bên ngoài cái khác cũng tu tập chính là đại nhật c h â n kinh hướng d i ả trực tiếp liền đem bọn hắn lựa đi ra để bọn hắn cho tuệ trí pháp sư thay ca tuệ trí pháp sư người còn không phải không tệ mỗi ngày ăn gió uống sương ngồi tại thái dương chi lực trong mắt trận chưa từng hô khổ cũng không á n giận hướng dạ nhìn hắn người cũng không tệ lắm liền để hắn tạm thời rời xuất trận mắt để hắn nghỉ ngơi một trận mỗi ngày ngồi tại trong mắt trận không n ú c ních hướng dạ lo lắng cái nào thiên tuệ trí pháp sư trực tiếp t o a hóa không ai tại trụ trì tam quang đại trận cái kia việc vui liền lớn về phần trí thiện trụ trì đây là phiên phức y nguyên minh ngoan bất linh muốn chấn áp tương tiểu tranh đến lúc nào rồi mình đã thân hám nhà tù còn không có điểm số sao cho nên hướng dạ nhìn xem trí thiện trụ trì đầu cũng lớn không biết nên như thế nào giải quyết mới tốt c h í thiện trụ chỉ một đoàn người bị bắt một cái không có chạy mất còn có vài người khác nghe được long diễm gọi điện thoại tới la trưởng phòng cũng cảm thấy đau cả đầu đều nói những người này không muốn gây sự với tương tiểu tranh như thế rất tốt góp chất thành tất cả đều chạy tới trực tiếp bị tương tiểu tranh một mẻ hốt gọn lấy tương tiểu tranh tính cách bọn hắn khẳng định là không ra được chỉ cần ra không được đó chính là thật phiền phước tuệ trí pháp sư mất tích đã khiến cho hắn chùa triển trụ trì chú ý tuệ trí pháp sư đến từ l a n g la chùa l a n g la chùa đã thông cáo nơi đó tòa thị chính quan hệ song song hợp lại hướng giang nam thành phố tạo áp lực để giang nam thành phố mau chóng đem tuệ trí pháp sư tìm tới một tên hòa thượng còn tốt la trưởng phòng còn có thể lấy các loại lý do tỉ như du lịch hóa duyên loại hình lấy cơ chuyển rời hạ thời gian nhưng lần này năm tên hòa thượng đều bị bắt trong đó một cái vẫn là xem kinh thành thành phố đại hòa thượng lần này phiền phức liền lớn La trưởng phòng hắn biết qua không được bao lâu từng bước từng bước địa phương chùa triền người đều sẽ đem điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trong để hắn đem người đưa trở về chuyện này phải xử lý không được chờ đến những cái kia chùa miếu người không có kiên nhẫn giang nam thành phố thật sự muốn biến thành hòa thượng ổ đợi đến lúc kia dư luận một hình thành liền xem như giang nam tòa thị chính cũng khó có thể ngăn cản linh khí khôi phục mang tới k ỳ biến quốc gia chủ yếu phương châm chính là duy trì ổn định thống nhất bước đi quyết sẽ không ngồi nhìn chuyện này phát sinh đến lúc đó một đám hòa thượng chạy tới cáo trạng coi như đối những hòa thượng kia không có cảm tình gì nhưng vì ổn định cũng sẽ truy cứu tòa thị chính phiền phước đến lúc đó truy xét đến người la trưởng phòng cũng chạy không thoát hết thẻ nhiều ít người người biết không thống kê không la trưởng phòng vuốt vuốt cái chán quyết định vẫn là hỏi trước một chút tương tiểu tranh lần này nhốt nhiều ít người rồi nói sau tương tiểu tranh là sẽ không theo hắn giảng những thứ này lúc này long diễm một đoàn người tác dụng liền nổi bật ra có mấy người bọn họ quan sát dừng liễu bên trong tình huống bọn hắn có thể sờ rõ ràng bằng không thì thật đặt vào một cái thi vương tại giang nam thành phố xung quanh không quan tâm không có bất kỳ cái gì biện pháp xảy ra vấn đề v ấ n trách xuống tới ai cũng đảm đường không nổi có một ba người hòa thượng có năm cái mặt khác một đợt người không biết hẳn là hòa thượng k ê u mời đi theo hỗ trợ từng cái phi thường lợi hại ta một cái đều đánh không lại long diễm ở trong điện thoại vội vàng nói mấy người này thật sự là hắn là đánh không lại không cần thiết cưỡng ép hướng trên mặt thiếp vàng nói là bởi vì không chú ý hoặc là không cẩn thận bị bọn hắn đánh lén loại hình bọn hắn có thể trực tiếp xông lên đến cùng hắn cẩn thận cũng liền nói do thực lực của hắn đã bại lộ tại trước mắt của bọn hắn một trưởng đánh xuống trực tiếp t é x ỉ u gọn gàng rất hiển nhiên bọn hắn còn có cường đại hơn chuẩn bị ở sau chỉ là bọn hắn chuẩn bị ở sau là cái gì hắn không biết bởi vì hắn lúc đó đã hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại liền phát hiện đám người kia tất cả đều bị giang nam vương trói lại cao hơn hắn thấp hơn giang nam vương đây là long diễm phán đoán nhưng phía sau vân trạch lại bồi thêm một câu đám người kia thủ lĩnh cao hơn cự ngạc hung thú bọn hắn nhìn thấy cái kia cự ngạc hung thú rất sợ cái kia thủ lĩnh hòa thượng mời tới tay chân lợi hại như vậy nghe đến đó la trưởng phòng một chút liền tóm lấy điểm mù cái kia cự ngạc hung thú thực lực tự nhiên không cần phải nói cùng hắn một cái thực lực đẳng cấp lỗ hỏa thuần thanh sáu lại bởi vì cự ngạc hung thú trời sinh giáp ra dày đặc quan hệ liền xem như đồng cấp hắn cái ũ n g khó có thể cho có c này thành cá sấu tạo thành bao lớn tổn thương. Cái kia cự ngạc hung thú trước hết nhất bắt đầu cùng tương tiểu tranh tiếp xúc thời điểm cũng không phải chưa thấy qua căn bản cũng không sợ hắn lúc này chạy đến một cái để cự ngạc hung thú sinh ra e ngại cao thủ nơi này liền rất có vấn đề giang nam thành phố dị năng giả có thể sánh bằng cự ngạc hung thú không phải là không có nhưng cơ bản đều có thống kê tỷ như thần uy xem đại tu sĩ trình một b u ở n g tỷ như giang nam dị năng cục phó cục trưởng trần lớn mây các loại nhưng nói chung những thứ này đại cao thủ sẽ không xuất thủ hoặc là bản thân liền là sự vụ quấn thân nơi nào sẽ giúp những cái kia ngoại lai hòa thượng kết hợp lên gần nhất quân bộ cho hắn phát tư liệu thân phận của những người này là trưởng phòng rất nhanh liền suy đoán ra phá di tông chương chín mươi hai a ta không biết chữ di thi trùng tâm quyết vài ngày sau liền có người đưa tới bởi vì hướng dạ k h ô n g chế khoảng cách phạm vi nguyên nhân hắn không cách nào nên đón cho nên đành phải đem long diễm một đoàn người phái qua đi mà sớm đã có chuẩn bị long diễm một đoàn người tại trải qua la trưởng phòng chỉ thị về sau trực tiếp đem người này tóm lấy sau đó toàn thân cao thấp cho lục xoát lượn không có gì bất ngờ xảy ra thật đúng là để bọn hắn phát hiện một chút vết tích một viên phá diệt tông lệnh bài lệnh bài rất nhỏ bất quá to bằng móng tay từ dây đỏ cột vào chỗ cổ tay hơi không chú ý liền sẽ bị người xem nhẹ qua đi tại xác định người này thật sự là phá diệt tông người về sau long diễm một đoàn người sau đó lại trong nháy mắt cải biến hành vi t ắ t phong vân trạch buôn lôi túi đầu không lưng đem người này nên đến đất hoang bên ngoài sau đó long d i ệ m thì vụng trộm tìm cái không ai chú ý nơi hẻo lánh bắt đầu hướng la trưởng phòng báo tin sau đó mới mau đuổi theo đi lên đối với đây hết thể phát sinh trắng cảnh hướng dạ không rõ ràng bất quá coi như rõ ràng hắn cũng lười phản ứng những người này chỉ cần đưa tới bí tịch liền thả bọn họ đi về phần bọn hắn có thể hay không bị dị năng cục đ ổ i bắt vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh một bó từ trúc chế cổ lão thư tịch đã đưa đến hướng dạ trước mặt hướng dạ nhìn thoáng qua mục sùng sau đó lại nhìn một chút cái này được xưng là di thi chủng tâm quyết công pháp hắn còn không thể xác định bí tịch này chân thực tính đây là di thi chủng tâm quyết không có sai nếu như không tin có thể để giang nam vương phân biệt một phen mục sùng cùng thủ hạ của hắn tại đất hoang dòng giã bận rộn một tuần lễ liền thân xương nhỏ đều gầy đi trông thấy đồng thời lại không có cái gì tiếp tế lúc này có chút suy yếu hắn mạnh đánh lấy tinh thần nhìn xem tương tiểu tranh vội vàng nói có giang nam vương ở chỗ này hắn ngược lại là nghĩ lừa gạt cũng lừa gạt không được cái này đại ma kiến thức có thể sẽ ít nhưng là giang nam vương tuyệt sẽ không ít hắn một chút liền có thể nhận ra bí tịch này chân thực tính lúc này giang nam vương trực tiếp cầm qua tương tiểu tranh trong tay bí tịch giải khai cột vào hàng tre chúc thư tịch bên trên chói dây thừng đại khái xem một lần sau đó mới mở miệng nói không sai cái này đích sắc là một loại cương thi tu luyện phát môn về phần có phải hay không di thi chủng tâm quyết bản vương còn không dám cam đoan nghe được một câu nói kia về sau mục sùng một đoàn người tâm tư cũng sinh động hẳn lên sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đây là di thi chủng tâm quyết sẽ không sai loại này để cương thi tu luyện p h á p môn thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay người bình thường chính là muốn tu luyện cũng không tu luyện được sẽ không làm bộ nhìn xem tương tiểu tranh một mực dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn mục sùng lúc này nhịn không được lại mở miệng giải thích cái này di thi trùng tâm quyết nếu như không phải đối cương thi mới có tác dụng bọn hắn cũng sẽ không lấy ra làm thẻ đánh bạc cùng giang nam vương giao dịch chỉ tiếc giang nam vương không cần bây giờ vì chạy ra một cái mạng chỉ có thể đưa cho ma đầu kia dù là cho tới bây giờ mục sùng một đoàn người cũng rất thấp thỏm lo lắng ma đầu kia bỗng nhiên đổi ý nếu nói như vậy mục sùng trong mắt lơ đáng hiện lên một k i a vẻ lo lắng nếu như cái này đại ma không đồng ý hắn cũng chỉ có thể dùng chiêu kia trực tiếp rời đi chỉ là sử dụng hết chiêu kia hắn liền thật chỉ có thể tìm cái địa phương tĩnh tu mấy năm cái kia một thức sau tác dụng to lớn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối là không thể dùng tại giang nam vương xác định đây là một môn cương thi có thể tu luyện công pháp về sau hướng dạ nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn rời đi đã công pháp đã tới tay đáp ứng rồi sự tình liền phải thực hiện lời hứa hướng dạ không phải loại kia không giữ lời hứa người đợi đến mục sùng một đoàn người cẩn thận mỗi bước đi thật xác nhận có thể rời đi về sau hướng dạ trực tiếp xoay người sau đó mở ra hàng tre t r ú c bên trên bí tịch liền bắt đầu xem mấy người này nơi nào có tương tiểu tranh trọng yếu bọn hắn sớm một chút xéo đi liền tốt tỉnh đang đánh n h u mảnh đất hoang này an bình chỉ là mới xem một lát hướng dạ liền phát hiện vấn đề cái này mẹ nó chính là văn tự gì ta thấy thế nào không hiểu a cẩn thận đem hàng tre t r ú c thư tịch bên trên văn tự nhìn từ đầu tới đôi hướng dạ lúc này phát hiện một cái kinh khủng sự thật hắn không biết cái này hàng tre t r ú c thư tịch bên trên văn tự cái này hàng tre t r ú c thư tịch cũng không lớn toàn bộ trải rộng ra cũng bất quá hơn một mét chiều dài từng bước từng bước bút lông viết lên chữ màu đen số lượng từ cũng không nhiều hướng dạ hơi phàn đoàn ă dưới cũng bất quá mấy trăm chữ khoảng t r ư ờ n g nhưng là hắn nằm ngang nhìn dựng thẳng nhìn phản lấy nhìn nhìn ngược nhìn nhiều lần về sau hắn cương quyết không có từ sách này tịch bên trong tìm ra một cái hắn nhận biết chữ tới văn tự giống như nòng nọc bút họa giống như nanh v ố t hoàn toàn cùng hắn thấy qua văn tự có khác biệt lớn mà một bên giang nam vương nhìn xem mấy cái trực tiếp người rời đi cổ rỗi già dài bọn hắn đi nơi này về sau đoán chừng liền thật chỉ có một mình hắn đến lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cố kỳ quái cảm xúc cái kia cảm xúc gọi tịch mịch a đừng nắm chặt lỗ thai ta đừng nắm chặt lỗ thai ta còn tại trong lòng lo được lo mất thiếu đi mấy cái vừa lòng đẹp ý thủ hạ giang nam vương bỗng nhiên cảm thấy lỗ thai đau đớn một hồi hắn vội vàng vươn tay muốn đem cái này tay ngăn nhưng là đem bàn tay đi lên giang nam vương vẫn là không dám đi đụng vào trời mới biết tương tiểu tranh c ó thể hay không làm tầm trọng thêm đến lúc đó nữ lấy lỗ thai đem hắn nhấc lên làm sao bây giờ tương tiểu tranh thân cao cao hơn nàng một đoạn muốn x á c h hắn thật đúng là có thể x á c h động cũng chính là tại lúc này giang nam vương lại nhịn không được ở trong lòng oán t h ầ m người hiện đại này đến cùng làm sao lớn lên từng cái vóc dáng làm sao cao như vậy ngàn năm trước chiều cao của hắn đều xem như nhân trung long phượng c h i tư đến hiện đại phát hiện mình liền biến thành t h ằ n g lùn dừng liệu bên trong liền không có một người so với hắn thấp lại ai u ai u kêu vài tiếng hướng dạ không quan tâm trực tiếp đem giang nam vương nâng lên trước bàn sau đó đem di thi chủng tâm quyết trực tiếp vứt xuống trước người hắn trong mắt ý nghĩa không rõ đại tiểu thư bí tịch này cho ta làm gì bản vương không cần bí tịch này nhìn xem bày ở trước mặt bí tịch giang nam vương còn không mỏ ra tình huống hắn nhìn một chút tương tiểu tranh vẫn là nói bí tịch này bên trong tu luyện tới tối cao t ầ n g thứ cũng bất quá thi vương liệt kê hắn tỉnh lại chính là thi vương mà lại là lợi hại nhất thi vương một trong căn bản cũng không cần lại nói công pháp trong này thưa thớt bình thường cùng hắn hoàng tộc công pháp căn bản cũng không có thể là so học công pháp làm cái gì phiên dịch hướng dạ lười quan tâm tới giang nam vương đang nói cái gì trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra sau đó liền đem lời muốn nói phát ra cái này nòng nọc đồng dạng văn tự hắn một cái đều nhận không được đầy đủ hắn muốn học cũng không thể nào ra tay a đại tiểu thư ngươi không biết chữ giang nam vương lúc này mới phản ứng lại bất quá hắn liếc nhìn bí tịch bên trên văn tự rất đơn giản a thượng cổ người tu luyện tự sáng tạo văn tự lúc ấy chỉ cần là người tu luyện cơ bản đều có thể đọc hiểu sáng tác không có gì khác đặc điểm nhiều lắm là chính là chữ viết viết mấy điểm có chút cuồng thảo hương vị phiên dịch hướng dạ t r ừ n g mắt giang nam vương sau đó một bàn tay phiến đến hắn trên mặt ba một tiếng v a n g d ò n giang nam vương bụng mặt gò má hủy khuất nhìn xem tương tiểu tranh trong lúc nhất thời nói không ra lời cái này tất cả đều là tu luyện văn tự muốn ta làm sao phiên dịch chẳng lẽ để cho ta phiên dịch thành xấu lập kiên ngữ a ta hiểu được chương chín mươi ba nơi này chính là địa ngục hoang dã nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tầm ầm pháo minh thanh âm kinh động đến ngay tại cẩn thận tự làm tượng c ỏ hướng dạng hắn n g n g đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra liếc nhìn lại ngoại trừ chùi lùi hoang dã lại không có cái gì rất hiển nhiên thanh âm khoảng cách cách hắn nơi này rất xa cũng không thể ảnh hưởng đến hắn quay đầu lại lại nhìn một chút đất hoang xung quanh bạch sa đã một mực đem trí thiện trụ chỉ buộc chặt ở cùng nhau đang dùng lưỡi rắn nhẹ vỗ về khuôn mặt của hắn mà giang nam vương thì tại một bên lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời rất tốt rừng liêu y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu tại ngã xuống một thùng nước sông về sau hướng dạ liền c h ụ t vỗ tay trực tiếp leo đến cá sấu trên lưng tìm cái tốt vị trí nằm xuống liền bất động nhìn c h ă m c h ă m chống trải bầu trời phát một thời gian thật dài n ố c hướng dạ lúc này mới lấy ra điện thoại di động đem lần trước vương bất phảm lưu lại bưu kiện mở ra sau đó biên tập một đầu tin tức liền phát qua đi tượng cỏ đã an ổn r i e o xuống là thời điểm đem hắn cầu dẫn đến đây trước đó hướng dạ còn có chút thấp thỏm nhưng bây giờ lòng tin mười phần cái này tượng cỏ mới vừa vặn buông xuống liền đưa tới một đám người đến đây cướp đ o ạ n hắn không tin vương bất phảm sẽ không tới đem chuyện này xử lý tốt về sau hướng dạ lại lấy ra một chương a bốn đóng dấu dây đến phía trên mịt mờ mấy trăm chữ chính là giang nam vương phiên dịch ra tới bí tịch cái này cổ đại người tu luyện vì cùng người bình thường phân chia ra đến tự mở ra một con đường sáng tạo ra một loại khác văn tự cái này khiến hướng giả thấy thế nào hiểu hắn cũng không phải người tu luyện nơi nào sẽ đi chủ động hiểu rõ học tập loại này văn tự giang nam vương bản thân liền một người tu luyện bởi vậy từ nhỏ đã bắt đầu học tập cái thói quen này đã xâm nhập đến bản năng cho nên tại lúc ấy hướng giả hỏi hắn lúc hắn còn có chút không nghĩ ra hiện tại rõ ràng tới đem văn tự phiên dịch về sau giang nam vương nhìn hắn ánh mắt đều có chút k h á i long diễm một đoàn người đều có thể nhìn hiểu một chút làm sao đến hướng giả nơi này liền xem không hiểu đây tốt xấu là so với hắn còn muốn lợi hại hơn t h ì vương một thân bản sự thông huyền hẳn là so với hắn hiểu rõ hơn mới lạ vấn đề này quanh quẩn ở trong đầu hắn rất lâu đều chưa từng tán đi bất quá hướng giả mới lười nhác quan tâm những thứ này vật tới tay liền định mở luyện một môn chuyên cung cấp cương thi tu hành công pháp Thu lúc u sau, tiểu y nhảy ệ n thành liền thành bên ngoài, không tại trong ngũ hành cương thi vương.、Lại、nói, tương tiểu tranh không đã là cương thi vương rồi sao? Hồi tưởng lại Giang Nam Vương cùng đại đã tại Lại lại giới thi thi rồi Hồi thể trở tam là về sao? ra l có trước tán hắn g ấy giang nam vương nói bí tịch này đối với hắn đã không có tác dụng tự nhiên đối t ư ơ n g tiểu tranh cũng đồng dạng không có tác dụng đã tìm về linh trí còn muốn bí tịch này để làm gì nhưng hướng dạ rất rõ ràng tình huống của mình tương tiểu tranh hành vi y nguyên cùng phổ thông cương thi không khác nếu như không phải hắn nhập thân vào trong đó tương tiểu tranh đã sớm đem cái này dừng liêu gây gà bay chó chạy đem nơi này biến thành một mảnh t ử địa bởi vậy hướng dạ hắn không thể không phụ thân trong đó khống chế lại tương tiểu tranh hành vi mặc dù khống chế là khống chế được nhưng hướng dạ rất rõ ràng phát giác hắn khống chế tương tiểu tranh cùng nguyên bản tương tiểu tranh thực lực căn bản chính là ngày đêm khác biệt lấy tương tiểu tranh bản thể thực lực đây chính là thần cản giết phật cản giết phật nhưng đến hướng dạ k h ô n g chế lại về sau hắn phát hiện hắn liền thân ở dưới đầu kia cá sấu đều đánh không lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc có linh trí mới có thể phát huy ra càng lớn thực lực làm sao đến ta cái này trái ngược đâu lắc đầu hướng dạ đem cái này vấn đề bài trừ não hải hiện tại có như thế một cái để tương tiểu tranh khôi phục linh trí cơ hội hắn vẫn là phải hào hào thử một chút tương tiểu tranh là con gái nàng sinh nàng lúc đi ra cái kia thống khổ một mực khắc khổ khắc sâu trong lòng hắn lúc ấy hoài nghi là bởi vì tương tiểu tranh đào động nguyên nhân cho nên mới sẽ dẫn đến thống khổ kịch liệt nhưng bây giờ hồi tưởng lại căn bản cũng không phải là chuyện như vậy liêu tinh tinh dài đến hiện tại hắn sợi dễ phạm vì lớn nhỏ kia không biết so tương tiểu tranh lớn đến đi nơi nào nhưng hướng dạ không có cảm giác nào giang nam vương một kích toàn lực trực tiếp đem mặt đất đánh cái lô lớn hướng dạ cũng không cảm giác nhiều lắm duy nhất cảm giác có đau một chút đau là cái kia quái dị tử khí cái kia tử khí tựa hồ cùng tương tiểu tranh đoán khí có chút xung đột mới khiến cho hướng dạ cảm nhận được một chút cảm giác khó chịu nhưng sau đó hướng dạ thành thói quen giang nam vương tại tới một lần cái kia dòng quyền hướng dạ tin tưởng giang nam vương ngoại trừ có thể đem hắn đánh cho khắp nơi bay loạn bên ngoài sẽ không còn sinh ra vấn đề gì nói cách khác có vấn đề là tương tiểu tranh mà không phải hắn hướng dạ cũng không phải không có đi tìm giang nam vương hỏi thăm về phổ thông cương thi biến hóa không ở ngoài thi thể bảo toàn ngầm đoán mà sinh đây là bình thường nhất cương thi sau đó cương thi theo bản năng hút tinh khí liền sẽ từng bước trưởng thành hóa thành huyết cương lúc này huyết cương phổ thông người tu luyện đã không phải là đối thủ hoang khí mọc lan tràn đã vì một phương đại ma huyết cương về sau nếu như thêm gần một bước thì là hấp thu thái âm chi lực hóa âm khí làm bản nguyên mà lúc này cương thi đã linh trí sơ khai hoàn toàn không phải huyết cương dựa vào bản năng hành động theo bản nguyên gia tăng hàng ngày đến cuối cùng linh trí khôi phục trực tiếp hóa thành thi vương nếu như có thể bình ổn trưởng thành đây là phổ thông cương thi một đời mà giang nam vương chết theo những cương thi kia thì lại khác bọn hắn khi chết cũng không có hoàn khí tự nguyện đi theo giang nam vương cùng sinh chịu chết bị giang nam vương triệu hoán đi ra cũng bất quá một thân t ử khí tuy là cương thi nhưng hoàn toàn khác biệt đó là một loại ngoại lệ không tính tại bình thường cương thi liệt kê cái kia tương tiểu tranh lại là chuyện gì xảy ra nhớ tới tương tiểu tranh hành vi nàng vừa mới bắt đầu hành vi ngược lại là xứng đáng hàm đoan mà lên nhưng về sau lại khác biệt huyết nhục tinh khí cũng ă n cá thái âm c h i lực cũng hút nửa đêm đối nguyện tu luyện trong đầu đoán khí cũng có hoàn toàn là một cái món thập cẩm cái gì cũng biết cùng giang nam vương chết theo thi khác biệt cũng cùng phổ thông cương thi khác biệt được rồi được rồi ta coi như tương tiểu tranh là một cái bình thường cương thi đi sau đó chiếu vào bí tịch này bên trên bắt đầu luyện không hiểu liền đi hỏi giang nam vương một đống vấn đề trong đầu chuyện suy nghĩ đến lâu tương tiểu tranh dường như bất mãn lại là một cỗ mánh liệt oán khí từ trong đầu dâng trào toát ra sau đó hướng dạ tự động đem những này oán khí một lần nữa hút vào lòng đất mây trôi nước chảy liền ngay cả giang nam vương đều nhìn không ra hành động này di thi trung tâm quyết đệ nhất trọng oán khí hóa lệ lệ hung mánh vậy ngang ngược c h i tâm nhiếp nhân tâm phách cầm giấy a bốn chương hướng dạ liền bắt đầu đọc xuống dưới bí tịch này bị giang nam vương phiên dịch qua đi còn tăng thêm không ít chú giải để hướng dạ có thể rõ ràng hơn minh bạch từng chữ ý tứ cứ như vậy hướng dạ có thể càng nhanh đối q u y ể n bí tịch này tiến hành lý giải đồng thời càng nhanh bước vào thi vương cảnh giới giang nam vương là khó có thể lý giải được hắn không rõ ràng hướng dạ vì sao muốn học lấy nàng thần uy sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài học cái này căn bản là vẽ vời thêm chuyện thời điểm này còn không bằng nhiều cùng t r í thiện trụ trì tâm sự t r e o chọc cái này chết đầu góc có nhiều ý tứ hòa thượng này giang nam vương định đem hắn biến thành mình hộ pháp đồng tử Đến l ú chương đó một đám một ma yêu vây u a q n hán chuyển, chín mươi bốn thần công một tia rất nhỏ hoán khí từ trên thân tương tiểu tranh tràn ra hướng dạ thận trọng thao túng cái này nhiều lần hoán khí để hoán khí nghi ngờ c u ố n tại đầu ngón tay hoán khí như khói bốn phía đong đưa nhìn qua linh hoạt vô cùng cái này di thi trùng tâm quyết là hướng dạ đệ nhất môn công pháp dù là giang nam vương đem nó nói lại không có thể hướng dạ cũng là muốn học bằng không thì về sau có người chạy tới hắn tiếp tục dùng cái kia không thành hình thái cực sao từ khi long diễm mấy người chuyển đến một mặt khoảng trừng lấp kín tường lớn như vậy tấm gương về sau hướng dạ liền rốt cuộc không có luyện tập qua thái cực trước đó không biết mình thái cực học cái dạng gì hắn có thể không hề cố kỵ sử dụng ra nhưng có cái gương này về sau thông qua quan sát người trong gương ảnh ân hướng dạ cảm thấy thái cực quyền vẫn là rất thích hợp người già cường thân kiện thể cũng không thích hợp t ư ờ n g tiểu tranh đệ nhất trọng hoán khí hóa lệ trong lòng mặc niệm một tiếng hướng dạ lần nữa thận trọng đem đoán khí chuyển rời đến mặt khác trên ngón vô danh màu nâu xanh đoán khí hình như có linh tính một sợi một sợi quấn quanh đi lên tiếp lấy hướng dạ tâm niệm vừa động đi lúc này đoán khí nhận được chỉ lệnh liền hướng phía một đoạn khô cạn nhánh cây bắn nhanh mà đi chui vào đến nhánh cây về sau biến mất không thấy gì nữa nhánh cây rất nhỏ giật giật sau đó liền ngừng lại hướng dạ vội vàng đi qua nhặt lên cái này đoạn cây khô quan sát nhánh cây bên trong có một cỗ nhỏ x ị đoán khí tại nhấp nô rất ít ngay tại từng bước tiêu tán cảm nhận được nhánh cây nội ẩn dấu h o à n khí hướng dạ nhẹ gật đầu cảm giác còn tính là tương đối hài lòng cái này h o à n khí hóa lệ về sau có thể để cho người ta thuần thục trưởng khống tự thân h o à n khí mặc dù chỉ có bất quá cái kia nhỏ bé một sợi nhưng đối hướng dạ mà nói đã thỏa mãn muốn đổi làm trước đó hãn căn bản là không cách nào tinh như vậy xác thực khống chế h o à n khí cho tới bây giờ đều là đại khai đại hợp hấp thu tương tiểu tranh tràn ra h o à n khí có bao nhiêu hút nhiều ít một điểm không đúng tha về phân phóng xuất vậy cũng có bao nhiêu thả bao nhiêu cứ như vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề từ khi lần trước dị năng cục cùng hoàng sơn chùa mang đến đại đội nhân mã bắt cự ngạc hung thú lúc hướng dạ mắt thấy nhiều người mới không thể không đem dấu ở lòng đất toán khí phóng xuất ra mà mục đích chính là đem bọn hắn đuổi đi nhưng vừa để xuống sau khi ra ngoài hướng dạ liền hối hận cái kêu một mảnh sinh cơ trực tiếp đoạn tuyệt cỏ cây khô héo rán giết chết bất đắc kỳ tử đã là một khối tử đ i ệ cái này toán khí nguy hại quá mức lớn hướng dạ không muốn tăng thêm vô tội giết chóc cái kia một mảnh sinh trưởng hoa cỏ cây cối rắn riết kiến thú có thể nói đều là dựa và o ở trên người hắn sinh tồn liền một lần kia trực tiếp quấy một phương thiên địa không được căn bình dù là cho tới bây giờ cái kia một khối khu vực vẫn là một vùng cấm địa không cái gì rắn riết dám đi thân là một mảnh đất loại chuyện này vẫn là tận lực ít phát sinh cho thỏa đáng tuân theo tự nhiên tuân theo vạn vật sinh trưởng đầu luật không rút cũng không phá hư chỉ là nếu như không dùng một chiêu kia hướng dạ thật là liền sẽ không khác ngăn địch chiêu số một cái bị hắn luyện được biến hình thái cực ở tình huống lúc đó đến xem căn bản không đủ để đem nhiều người như vậy đuổi đi bất đắc dĩ vì đó bất đắc dĩ vì đó nha mà hưu tâm hướng giang nam vương học tập kết quả phát hiện giang nam vương một thân long mạch gia trì công pháp lại cực kỳ đặc thù người khác học không được hắn tự nhiên cũng học không được hiện tại có như thế một môn dùng để tăng lên cương thi thực lực công pháp coi như giang nam vương xem thường hướng dạ cũng muốn học lại thao túng oán khí đối đất hoang bên trong mấy cái trưng b ả y bia ngắm kích xạ ra ngoài bia ngắm một trận rất nhỏ rung động sau đó lại lăn xuống cái này oán khí hóa lệ đối với người khác sử dụng là cảm giác gì có muốn thử một chút hay không liếc nhìn bị xem như bia ngắm cành cây khô bình nước suối khoáng cành cây khô vẫn còn tốt nhánh cây nội sinh cơ triệt để đoạn tuyệt cầm ở trong tay nhẹ nhàng thổi trực tiếp hóa thành bụi bặm mà bình nước suối khoáng thì đã triệt để quần mình biến thành một cái đen nhánh vật chất rất khó đánh giá ra đến cùng biến thành cái gì thí nghiệm mấy lần sau hướng dạ cảm giác thần công đã đại thành lúc này có thể cầm những người khác đi thử một chút hiệu quả nghĩ đến liền lập tức hành động đem một sợi t h o á n khí một lần nữa thu nạp dưới lòng đất hướng dạ ngắm nhìn bột phía lúc này cự ngạc hung thú y nguyên không nhúc nhích ghé vào tượng cỏ trước đó cùng một đầu bạch xà ràng co miệng bên trong lỗ lỗ không ngừng bên thai m à bạch xà trứng mắt dựng t h ẳ n g đồng miệm bên trong lưới rắn phun ra nuốt vào không thôi đầu rắn khoảng trứng đong đưa như muốn tìm cơ hội tiến công càng xa một điểm địa phương trí thiện trụ chỉ ngồi ở kia không nhúc ních miệng bên trong đọc thầm lấy phật kinh một bộ siêu nhiên thái độ nhưng lông mày khóa chặt đã đem hắn nội tâm cảm thụ triệt để bán hai con con cóc một trái một phải ngồi tại trước người hắn con cóc chiều cao gần một mét thanh âm như sớm chính h oa hoa không ngừng kêu to giang nam vương thì ngồi tại trí thiện trụ chỉ cách đó không xa dưới cây mang theo một bộ lọt vào thai thai nghe mở ra laptop chính coi trọng kinh hoan khí hóa lệ đi chăm chú nhìn chính xem phim mê mẩn giang nam vương hướng dạ không chút khách khí trong lòng mặc niệm một tiếng từ tương tiểu tranh trong đầu rút ra một sợi hoán khí sau đó ngự khí hướng phía giang nam vương kích x ạ mà đi hoán khí tốc độ như điện trên không trung s ẹ t qua một cái bóng mờ trong chớp mắt liền đánh trúng giang nam vương thứ gì giang nam vương nhận công kích về sau vội vàng đứng lên hắn dùng hai tay ở trên người vỗ vỗ trên mặt một bộ ghét bỏ chi s á c dường như đem ghét bỏ chi vật đuổi đi về sau hắn thanh lý thanh lý ống tay háo sau đó nhìn một chút trí thiện trụ trì hai con con cóc ý nguyên h o a âm thanh c h ấ n thiên lúc này mới điểm một cái sau đó lại đeo ống nghe lên lần nữa ngồi xuống đang thử một lần hoán khí hóa lệ đi lần này hướng dạ trực tiếp tụ lên hai nhiều lần hoán khí sau đó hướng phía giang nam vương v ù n g đi đây là hướng dạ trước mắt có thể tinh chuẩn trưởng không cực hạn tại nhiều hoán khí liền sẽ nhiễu loạn sau đó biến không thành hình phiêu tán trong không khí hai nhiều lần đoán khí tại hướng giả khống chế dưới đã có chút khống chế bất ổn tốc độ cũng không có ban đầu nhanh như vậy nhưng ở hướng giả cố gắng khống chế dưới cái này hai nhiều lần đoán khí y nguyên vẫn là đánh chúng vào giang nam vương nhận cố này đoán khí công kích giang nam vương đầu tiên là nhún mày ngay sau đó lập tức liền nhảy dựng lên thứ gì tại sao lại tới giang nam vương lần này trực tiếp lấy xuống thai nghe t r ư ờ n g trong mắt tại xung quanh quan sát một trận phát hiện không có vấn đề gì về sau lúc này mới đem đầu nhất chuyển hướng phía trí thiện trụ chỉ phương vị nhìn lại sau đó lúc này mới nổi giận đùng đùng chạy tới hai người các ngươi x u ấ t sinh là bảy nhìn sao bản vương dưới cây xuất hiện côn trùng cũng không tới hỗ trợ muốn các ngươi làm gì dùng nói xong giang nam vương dối ra hai tay liền hướng phía hình người lớn nhỏ con cóc trên c h á n vỗ tới hai con cóc bị giang nam vương đập đến h o a h o a vài tiếng têu to nhưng không dám phản kháng chỉ là hủy khuất nhìn xem giang nam vương sau đó không ra nhìn kỹ hai người các ngươi x u ấ t sinh lại để cho ta phát hiện có côn trùng chạy tới q u ấ y dày bản vương xem phim buổi tối hôm nay đem các ngươi đều chặt cho ăn tiểu bạch lớn tiếng phát tiết hai tiếng về sau giang nam vương lúc này mới một lần nữa trở lại dưới cây đầu tiên là quan sát một phen dưới cây hoàn cảnh khi nhìn đến cũng không có con muôi lúc bay qua lúc này mới thản nhiên ngồi xuống đem thai nghe cải lên một lần nữa đè xuống bắt đầu khóa tiếp tục xem gây ra dòng điện ảnh tới thật sự là kỳ quái bản vương một thân tu vi cái thế làm sao còn có nga trùng dám hướng trên người của ta bay được rồi được rồi trước xem phim lại đến liền đem cái kia hai con c ố c chặt tế thiên chương chín mươi lăm đây là đập tới lưng ngựa trốn ở cá sấu sau lưng hướng dạ lúc này lâm vào ngốc trệ cái này di thi trùng tâm quyết uy lực không đúng đánh trên người giang nam vương làm sao lại cùng con mối u đốt không ngay cả con mối u đốt cũng không tính là nhiều lắm là xem như có mấy cái con rồi bay múa để hắn cảm thấy phiền c h á n về phần tạo thành uy lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính chẳng lẽ là giang nam vương là thi vương nguyên nhân hướng dạ nghĩ nghĩ khả năng này cực lớn giang nam vương nguyên bản là cương thi đồng thời một thân thực lực thông huyền bình thường pháp thuật căn bản là không làm gì được hắn muốn đ ố i p h ó vật sống có huyết khí vật sống mới đúng suy nghĩ một lát hướng dạ cảm thấy hắn tìm được nguyên nhân sau đó hắn n g n g đầu nhìn về phía một bên cự ngạc hung thú cự ngạc hung thú lúc này y nguyên không có gì đ ộ n g tĩnh chỉ là mở ra huyết bùn đại khẩu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nó sừng sững bạch xà bạch xà hiện tại đã dài đến mười mấy mét sừng sững khoảng chừng đến mấy mét cao nếu luận mũi về độ cao bạch xà đã chiếm cư ưu thế một đôi mắt rắn chăm chú nhìn cự ngạc hung thú khoảng chừng đung đưa đầu rán tùy thời mà đậu h i u một đạo bóng trắng trong nháy mắt bay qua mang theo một trận âm thanh phá không giống như tìm được một cái cơ hội đầu rắn hướng thẳng đến cá sấu lỗ mui t ắ p tới nhưng cá sấu không chút nào hoảng mở ra miệng lớn hợp lại phát ra một trận bạo khí tiếng vang trực tiếp đem miệng rộng khép kín cắn được không khí bạch x à tốc độ so cự ngạc hung thú phải nhanh nhiều gặp bị cự ngạc hung thú né tránh trong nháy mắt lại gậy trở về lần nữa khoảng chừng đung đưa đầu rán tìm cơ hội liên hiện tại thừa dịp ngươi không chú ý cho ngươi đến một phát nhìn xem cự ngạc hung thú chỉ nhìn chằm chằm bạch x à hướng dạ lúc này không quan tâm trực tiếp đứng tại cự ngạc hung thú bên cạnh chân tụ lên một sợi h o a n khí hướng phía thân thể nó bên trên vọc tới o a n khí như ảnh trong nháy mắt liền chui vào cự ngạc hung thú thể nội sau đó không có sau đó cự ngạc hung thú căn bản là không có chú ý một bên tương tiểu tranh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào bạch xà không có chút nào nhận hướng dạ công kích ảnh hưởng không thể nào ta không tin ta nếu lại thử một lần nhìn thấy trước mắt kết quả hướng dạ không tin t a lần này trực tiếp tụ lên hai nhiều lần đoạn khí sau đó liền hướng phía cự ngạc hung thú trên bụng vào tới so với phần lưng cự ngạc hung thú cái bụng thế nhưng l à mềm mại được nhiều hoán khí y nguyên như ảnh trong nháy mắt liền chui vào cự ngạc hung thú cái bụng mà lần này cự ngạc hung thú cuối cùng có động tĩnh dài mười mấy mét cái đôi lắc lắc dường như tại xua đổi một loại nào đó chán ghét con môi ấy, quăng mấy lần lại bất động a ta không tin ta không tin hướng dạ một trận giận dữ hắn không tin cái này gì thì chủng tâm quyết hóa oán vì lệ sẽ như vậy yếu giang nam vương mặc dù đối q u y ể n bí tịch này không để vào mắt nhưng cũng không có nói như vậy không chịu nổi chỉ nói là bí tịch này không thích hợp hắn mà thôi uy lực là tuyệt đối có nhưng tuyệt đối không có khả năng yếu thành dạng này ta nếu lại thử một chút bốn phía đi lòng vòng ngoại trừ cá sấu bên cạnh bạch xà bên ngoài tạm thời không có cái khác vật sống cá sấu hung thú tốt xấu là đất hoang bên trong bá chủ trước mắt hung thú bên trong thực lực mạnh nhất khả năng có nhất định kháng tính cái này có thể lý giải cái này bạch xà liền hoàn toàn cùng cự ngạc hung thú không sánh bằng ta thử lại lần nữa bạch xà đầu góc đi lòng vòng hướng dạ lại rút ra một sợi hoàn khí thừa dị p bạch xà không chú ý một sợi bóng xám chớp mắt đã tới không có vào đầu rắn thân ở tt -t, t bạch xà y nguyên khoảng trưng ờ lắc lư lưới rắn thỉnh thoảng phun ra song đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm cự ngạc hung thú căn bản cũng không có chú ý tới trên người phản ứng làm sao có thể giống như là không tin tả hướng dạ lần này trực tiếp rời đi cự ngạc hung thú phạm vi hướng phía trí thiện trụ chỉ vị trí chạy tới hai đạo bóng xám bắn nhanh mà ra liền hướng phía cái kia hai con cóc chạy đi hoa、wow. hoa、wow. hai đạo so lệ khí còn nhanh hồng ảnh bỗng nhiên bắn ra mở miệng một tiếng liền đem hướng dạ lệ khí hóa giải sau đó nhìn thấy tương tiểu tranh đến nhảy nhót một chút liền từ trí thiện thiền sư trước người nhảy tới sau lưng bất động đem ta lệ khí nuốt lấy có ý tứ gì xem thường ta a nhìn chằm chằm cái kia hai con cóc y nguyên hoa hoa kêu to hướng dạ cảm giác cái này hai con con cóc là đang dễu c ự t hắn lệ khí còn không có đánh trúng bọn chúng thế mà trực tiếp bị bọn chúng dùng đầu lưỡi cuốn vào là đang xem thường a đây nhất định là đang xem thường hắn hướng dạ lúc này càng nghĩ càng giận nhịn không được vươn tay liền muốn hướng cái này hai q u ó c trên c h á n vô tới ma đầu những thứ này nhục nhã đối lao nạp mà nói không có ý nghĩa lao nạp chuyến này tiến vào đất hoang sớm đã có chuẩn bị thế gian này có ba ngàn kiếp nạn người đối ta thực hiện kiếp nạn càng nhiều lão nạp phật tâm cũng liền càng tinh tiến sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi triệt để c h ấ n áp a di đà phật lúc này một mực nhắm mắt tụng kinh trí thiện trụ trì mở mắt ra nhìn đứng ở một bên tương t i ể u tranh đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra hoán khí hóa lệ đi một đạo bóng s á m trực tiếp tiến vào trí thiện trụ trì thể nội đây là ngươi mới nghiên cứu tra tấn biện pháp a quá yếu cái này một tia hoán khí căn bản dao động không được lão nạ phật p tâm a di đà phật ma đầu ngươi vì sao không đem lần trước quỷ vực tại phóng suất đâu phóng suất để lão nạp đi vào c h í thiện trụ trì lúc này d ơ lên một chút lông mày sau đó chăm chú nhìn hướng dạ nói ánh mắt nóng rực t h ầ n sắc đã có chút điên cuồng bệnh tâm thần nhìn thoáng qua c h í thiện trụ trì lần này hướng dạ không có ý định thí nghiệm cái này toàn khí hóa lệ hắn dự định trực tiếp tìm giang nam vương mình ngủ nắm lây không có ý nghĩa có giang nam vương tại hỏi hắn tốt nhất xoay người hướng dạ liền hướng phía giang nam vương đợi dưới cây chạy tới đại tiểu thư ngươi tới rồi nhìn thấy tương tiểu tranh thẳng đến hắn mà đến giang nam vương vội vàng lấy xuống thai nghe đóng lại l a t o hướng về phía hướng dạ nói trước đó tương tiểu tranh nói muốn học tập cái kia gì thi trùng tâm quyết giang nam vương còn cảm thấy lấy thực lực của nàng học cái này căn bản chính là lãng phí bất quá bây giờ giang nam vương ước gì nàng học bởi vì hắn phát hiện tương tiểu tranh cầm tới quyển bí tịch kia về sau căn bản cũng không còn hắn tự do vô cùng dù là hắn tại đất hoang bên trong khắp nơi tàn bộ đi ra ngoài bắt hai con cóc Nàng cũng bất quá hỏi, tập trung tinh thần toàn dính tại cái giấy A4 bên trên. Hướng dạ lúc này cũng không nói nhảm, oán ngay Giang Nam Vương lại thả ra. Hai nhiều lần oán khí thẳng tắp hướng phía Giang Nam Vương trên thân phóng giấy cái lúc trực trước bất tập tại tiếp rút tủ mặt thả tắp quá hỏi, khí, khí hóa Hai khí phía kia lại ra ra. dạ A4 lệ, đại tiểu thư ngươi đây là giang nam vương kỳ quái nhìn xem tương tiểu tranh có chút không hiểu rõ nàng ý tứ nhưng rất nhanh trong đầu một đạo điện quang hiện lên ngay sau đó giang nam sắc mặt đ ố n g nhiên một trận kịch biến mắt t r ậ n tròn thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tương tiểu tranh miệng bên trong kinh hô đại tiểu thư đây là di thi chủng tâm quyết thật là lợi hại bản vương cảm giác trong thân thể có một cỗ lệ t o á n chi khí đang dây dưa ba giang nam vương trực tiếp lăn đến một bên chương chín mươi sáu đạn hạt nhân lập tức tới ngay tranh thủ thời gian đi đường đ ê m chạy tại một mảnh trong khe núi tiêu luật minh n g n g đầu nhìn một chút đỉnh đầu vách núi treo leo Khói thạch trời trợm, cao đá lầm trởm, trời cao mê nhạt, nơi h ạ t n xa một m ả này h xanh đúng tươi tốt, không nhìn thấy cuối cùng. Nghỉ ngơi trước một hồi, rừng rậm trước tra đúng cùng. ngơi n một kiểm sau tươi tốt, cuối lại cái đó một một một bộ phận khu vực. Đối một bên truy tiếng tiêu bên phận phong phân khu sau, vực. về Đối phó là u xuống. ậ t trên một tảng minh liền ngồi、xuống. Nơi chọn n sạch, lựa đá y là phía tây rừng rậm nguyên thủy khu vực biên giới từ lúc nghe rõ ràng vương bất phàm dẫn một đám người tiến vào rừng rậm này về sau tiêu luật minh liền ngựa không ngừng vó chạy tới chỉ là đáng tiếc là đã đổi thời gian dài như vậy bọn hắn y nguyên khó mà bắt được t u n g tích của hắn đội trưởng người xác định vương bất phàm sẽ ở trong rừng sâu núi thảm này sao truy phong nghe được tiêu luật minh phân phó một chút liền đem trên thân cong tiếp tế ném sang một bên cũng tìm địa phương trực tiếp ngồi xuống dù hắn lấy truy tung năng lực là dài nhưng đổi thời gian mấy tháng hắn cũng cảm thấy mỏi mệt không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ ở chỗ này vương bất phàm hiện tại vừa có linh dược tin tức liền sẽ dẫn người tới tìm kiếm cái này xuống núi rừng trước đó liền có người tuân ra đến có linh dược tồn tại đồng thời còn có ảnh chụp làm chứng theo hắn không có khả năng không tới nhìn chăm chú ánh mắt phía trước cái kia một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy tiêu luật minh quả quyết nói cái này xuống núi rừng có linh dược tin tức đã tại trên internet truyền khắp trên cơ bản chỉ cần hơi tin tức linh thông điểm đều biết nhưng biết thì biết có thể hay không tranh đoạt tới tay đó là cái vấn đề tới gần viễn hải thành phố sa hoa chùa sung an chùa huệ an chùa long hồ xem bên trên tinh xem viên đông tập đoàn kha lam khoa học kỹ thuật công ty viễn hải thành phố dị năng cục đều đã xuất động lần này coi như vương bất phàm có thực lực đều không nhất định nổ đến thứ nhất chúng ta có thể nhân cơ hội này ở chỗ này càng tiếp cận vương bất phàm hiểu rõ một chút tình hình bên d ư ớ i h ư ớ n g còn cái khác đến lúc đó đang nhìn đi tiêu luật minh nghĩ nghĩ mở miệng nói ra về phần đem vương bất phàm trộm tới tiêu luật minh khi biết hắn đã đạt tới siêu quần bạc tụy bảy cảnh giới sau liền bỏ đi ý nghĩ này nói đùa cái gì lấy hai người bọn họ thực lực đều không đủ vương bất phàm tê răng mặc dù không rõ ràng vương bất phàm là như thế nào tu luyện tới tình trạng như thế nhưng rất hiển nhiên vương bất phàm căn bản không phải bọn hắn trước mắt có thể đối đầu chỉ có thể xa xa sâu sau lương bọn hắn sau đó tùy thời tìm kiếm chút cơ hội thăm dò hạ tính tình của hắn tung tích sau đó hồi báo cho tương tiểu tranh trước đó tương tiểu tranh thả hắn hai ra cũng không chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn vậy chúng ta bây giờ nếu không sẽ báo cáo xuống tình huống cái này xuống núi trong rừng nguy cơ trùng trùng phương viên lại có mấy vạn cây số vông hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó đồng thời lại có đại lượng độc trùng hung thú lấy thực lực của chúng ta nhưng rất khó xâm nhập à. nghỉ ngơi một trận truy phong đội và nói có vương bất phàm tung tích trước tiên liền phải báo cáo đây chính là t ư ờ n g tiểu tranh yêu cầu truy lùng thời gian dài như vậy cuối cùng có chút thành quả mà không phải nghe nói nghe đồn loại hình tính chất so trước đó cần phải mạnh hơn nhiều ra tay trước một lần sau đó chúng ta đợi viễn hải thành phố dị năng cục người đến đến lúc đó chúng ta nhìn xem có thể hay không tiến vào đội ngũ của bọn hắn tiêu luật minh nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý sau đó khe núi yên tĩnh trở lại truy phong cầm điện thoại bắt đầu báo cáo lên bên này tình báo đem tin tức phát cho tương tiểu tranh về sau hắn lại nghĩ đến nghĩ biên tập một đầu mới tin tức thu kiện phương thì là giang nam thành phố dị năng cục hai người bọn hắn mặc dù là đang trợ giúp tương tiểu tranh tìm kiếm vương bất phàm tung tích nhưng tương tự vẫn là thụ giang nam dị năng cục quản lý hạ cấp hướng thượng cấp báo cáo xuống tình huống hoàn toàn là đương nhiên tích tích truy phong cầm điện thoại mới đem thư hơi thở gửi đi ra ngoài rất nhanh liền nhận được gửi thư phát kiện người là la trưởng phòng đội trưởng là trưởng phòng gửi thư quan sát đến bốn chu hoàn cảnh tiêu luật minh nghe qua truy phong la lên về sau lập tức đi ngay đi qua tiếp nhận điện thoại liền bắt đầu xem xuống núi rừng gặp nguy hiểm lập tức rời đi tiêu luật minh mới đem tin tức xem hết la trưởng phòng điện thoại bỗng nhiên liền đánh tới uy là tiêu luật minh sao việc quan hệ khẩn cấp ta lệnh cho ngươi nhóm bây giờ rời đi xuống núi rừng trở lại viễn hải thành phố không tranh thủ thời gian về giang nam thành phố viễn hải thành phố khả năng cũng gặp nguy hiểm la trưởng phòng thanh âm r ồ n r ậ p ở trong điện thoại lập tức văng lên hán n g ự a khí nhanh chóng trong thanh âm mang theo một tia khủng hoảng chuyện gì xảy ra la t r ư ờ n g phòng chúng ta mới đến xuống núi rừng còn không có cùng viễn hải thành phố gì năng cục người tụ hợp đâu làm sao lại muốn rời khỏi nghe được la t r ư ờ n g phòng tiêu luật minh lấy làm kinh hãi vội vàng mở miệng hỏi tranh thủ thời gian trở về n g ư ờ i t h ằ n g ngu này tại không trở lại ta cũng không có cách nào cứu ngươi tây bắc quân bộ cũng định tại xuống núi rừng đưa lên chiến lược vũ khí nếu không chạy liền đến đã không kịp chiến lược vũ khí nghe đến đó tiêu luật minh giật mình tiếp lấy trực tiếp nhảy dựng lên vội vàng cùng một bên truy phong nói ngoa t à o nhanh nhanh nhanh quân bộ muốn thả chiến lược vũ khí chạy mau tiếp lấy liền bắt đầu thu dọn đồ đạc đem tiếp tế bao n h ứ c lên vãng lai lúc phương hướng chạy đi các ngươi còn có bốn giờ hiện tại nhiệm vụ gì đều không cần quản chạy trước lại nói trong điện thoại la trưởng phòng tiếp tục bổ sung đến ta hiểu được ta hiểu được la trưởng phòng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên quân bộ thế mà lại một bên cấp tốc phi nước đại tiêu luật minh một bên tiếp nhận truy phong đưa tới bờ l ư u tốt thay nghe tiêu luật minh vội vàng hỏi nói ta làm sao biết ta cũng là mới từ lam thiếu gia trường học bên kia đạt được tin tức xuống núi trong rừng tựa hồ xuất hiện một cái rất khủng bố ra hỏa bớt nói nhiều lời chỉnh lý chỉnh lý vật tư trực tiếp trở về giang nam thành phố la trưởng phòng đem tin tức truyền đạt xong liền trực tiếp đóng lại điện thoại sau đó quay đầu nhìn xem một bên lam thiếu gia trường học tiếp tục mở miệng hỏi chúng ta cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì chúng ta thậm chí đều không hiểu rõ nó nó đến cùng là sinh vật phạm trù vẫn là tử vật chúng ta tất cả đều không hiểu rõ chúng ta chỉ có thể thông qua vệ tinh bắt giữ phát hiện xuống núi rừng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất nguyên bản chúng ta coi là lại là một cái cùng loại tương tiểu tranh thi vương xuất hiện có thể trực tiếp cải biến địa hình nhưng chúng ta phát hiện nó hoàn toàn cùng tương tiểu tranh khác biệt chúng ta thậm chí đều không thể thấu thị ra nó hình dạng hình thể quân đội đã đem nó phán định vì trước mắt nguy hiểm nhất ra hỏa cần lập tức tiêu diệt vô luận nỗ lực bao lớn đại giới lúc này ngồi ở một bên l a m thiếu g i a trường học cũng là cao mày tây bắc quân bộ bên kia phát sinh sự tình coi như lấy quyền hạn của h ắ n cũng vô pháp biết được chi tiết tình huống đến trong tay h ắ n vẹn vẹn một chút một lần phiến trào đơn giản miêu tả căn bản là không thể nào phán đoán linh khí khôi phục sau nguy cơ đã bắt đầu xuất hiện a l a m thiếu g i a trường học lẩm bẩm một tiếng lông mày khóa càng chặt hơn chương chín mươi bảy nàng hẳn là sẽ hỗ trợ a vê anh một đạo to lớn mây hình nấm giữa không trung dâng lên cồn bạo năng lượng quét ngang bốn phía lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía tán đi năng lượng sóng xung kích chỗ đến cây cối đứt gãy thiêu đốt sau đó hóa thành cho t à n ban đêm bầu trời thì trực tiếp sáng thành ban ngày tiêu luật minh cùng truy phong lúc này đã rời đi xuống núi rừng cũng không có thưởng thức được cái này một nhân loại nghiên cứu khoa học hành động vĩ đại lúc này bọn hắn đang ngồi ở một cỗ trên xe buýt Tại q u â ngươi bộ n biết không xuống núi rừng rậm có đại sự xảy ra một con có mấy trăm mét cao hung thú từ xuống núi trong rừng rậm lòng đất chạy ra quân bộ trước đó sử dụng các loại vũ khí đều không thể đánh tan g cái kia hung thú sát ngoài cuối cùng bất đắc di trực tiếp dùng đạn hạt nhân xe buýt bên trong cũng không có giống thường ngày an tĩnh như vậy mọi người bốn phía châu đầu ghé thai trò chuyện từ nào đó nào đó thân thích nào đó nào đó bằng hữu nơi nào đó tin tức chuyển đến để phát tiết nội tâm kinh hoàng Quân truyền đầu lui hâu. nhân, dụng đạn viễn thành chính hướng người đạt tin tức này, đồng thời còn thông người viễn tiến cận thành này như lên biến cố, để viễn hải thành người bộ bắt đột sử dạ phụ đã đạt để hạt hải phố thị thời chi hải, lịch phố. hải phố hết thể mọi người thấp tòa tất tức rút về mọi mọi Cái mọi cả cố, lo、hâu. bất quá tại quân bộ cùng tòa thị chính cố gắng dưới khủng hoảng cũng không có hình thành bạo động mọi người còn có thể duy trì được ổn định trật tự cái gì mấy trăm mét không phải người ngoài hành tinh xâm lấn sao ta nghe nói tại xuống núi ngoài rừng rậm vây người giảng hãn tận mắt thấy một chiếc co sân bóng lớn chiến hạm từ trong tầng mây bay ra ngoài sau đó trực tiếp đ ố i xuống núi rừng rậm sinh vật khai hỏa ha ha huynh đệ n g ư ơ i biết xuống núi trong rừng rậm chuyện gì xảy ra a ngồi tại một bên khác chỗ ngồi một đeo kính người trẻ tuổi nhìn một chút ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tiêu luật minh hai người một chút lúc này nhịn không được mở miệng hỏi hai người này quá bình tĩnh tựa hồ sớm c o i đoán trước từ lên xe bắt đầu liền trầm mặc không nói chỉ là cắm đầu nghỉ ngơi viễn hải thành phố phát sinh như thế năm thứ nhất đại học sự kiện mọi người cơ hồ đều nhao nhao lật trời các loại kỳ kỳ quái quái lời đồn đại nhiều lần ra sau đó kết hợp tưởng tượng của mình thêm mắm thêm mối trắng trận nghị luận cái này đột nhiên xuất hiện đại sự nhưng hai người này mắt điếc thai ngơ cùng trên xe những người khác hoàn toàn liền không giống nhìn xem bọn hắn dã ngoại tiếp tế bao k h o a con mắt nam rất nhanh liền từ trên người bọn họ phát hiện khác biệt tiêu luật minh nghe được bên thai chào hỏi d ư ơ n g mắt chăm chú nhìn người tuổi trẻ trước mắt một mực c h ầ m c h ầ m đến gã đeo kính giới cười sau đó một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra quốc gia sự tình về nước nhà an bài các ngươi bận tâm cái gì không tin đồn không tin giao biết hay không quát mắng con mắt nam vài câu về sau tiêu luật minh một lần nữa hai mắt nhắm n g h i ề n bắt đầu tự hỏi viễn hải thành phố bỗng nhiên phát sinh như thế năm thứ nhất đại học truyện không có khả năng không có nói chuẩn bị trước chỉ là khi biết đạn hạt nhân bắn ra cùng cư dân rút lui cử động kết hợp hai điểm này rất dễ dàng đánh giá ra một việc xuống núi trong rừng rậm mặc kệ xuất hiện cái gì lấy trước mắt quân bộ năng lực khó mà đối kháng đây là một kiện để cho người ta rất khủng hoảng sự tình mặc dù từ linh khí khôi phục bắt đầu thiên điệu dị biến g i ã ngoại đã trở nên càng ngày càng nguy hiểm đồng thời còn thường xuyên có hung thú chạy ra nhưng ở quân bộ cố gắng dưới vân lam quốc một mực ở vào yên ổn trạng thái chất có biến dị cường đại hung thú xuất hiện nhưng nhân loại uy nguyên có thể chiếm thượng phong nhưng bây giờ ngay cả nhân loại trước mắt vũ khí mạnh mẽ nhất đều đã xuất động về sau có thể hay không thật xuất hiện ngạnh kháng đạn hạt nhân tồn tại từ linh khí khôi phục bắt đầu nhân loại liền đã chuẩn bị kỹ càng nhưng khi hiện thực này xuất hiện lúc bọn hắn vẫn khó mà tiếp nhận tối thiểu nhất tiêu luật minh liền cảm thấy rất khó chịu hắn vẫn cho rằng quân bộ chính là bọn hán vân lam quốc hậu phương bảo hộ dù là xuất hiện khủng bố đến đâu h u n g thú dĩ năng cục người không cách nào xử lý nhưng chỉ cần thông chi quân bộ người của quân bộ liền sẽ chạy đến phân tích ra tình huống cụ thể về sau tận lực bồi tiếp các loại hoa mắt vũ khí trang bị một trận t ế s ạ không có bọn hắn không giải quyết được phiến phức nhưng bây giờ nhìn một chút phía sau cửa sổ cái kia từng đầu không nhìn thấy quê trường long tiêu luật minh minh bạch lần này xuất hiện phiến phức xa so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một tòa mấy triệu nhân khẩu thành thị nói rút lui liền rút lui căn bản không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống đội trưởng người nói chúng ta giang nam thành phố cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy bởi vì con mắt nam quấy dày truy phong lúc này cũng tỉnh lại hắn nhìn xem trong xe mang hoảng sợ thần sắc phổ thông thị dân cũng có chút cảm động lây sau đó xoay đầu lại hướng về phía tiêu luật minh nhẹ giọng hỏi ta không biết tiêu luật minh án lấy cái chán cũng cảm thấy trở nên đau đầu cho tới bây giờ hắn ngay cả xuống núi rừng rậm chuyện gì xảy ra cũng không biết chỉ biết là quân bộ ở nơi đó ném một viên đạn hạt nhân ngay sau đó trở lại viễn hải thành phố liền gặp phải lớn rút lui chính hắn đều một đoàn bột não la trưởng phòng cho hắn tin tức gần như không có ngoại trừ để hắn tranh thủ thời gian rút lui bên ngoài tại cũng không có tin tức khác để lộ ra tới xem ra lấy la trưởng phòng quyền h ạ cũng không đủ tư cách biết chuyện này tiền căn hậu quả viễn hải thành phố thành thị lớn nhỏ Cùng、chúng ù n g c ta quê quán hương chợ phía tây không sai biệt lắm nhân khẩu cũng kém không nhiều đội trưởng ngươi nói về sau chúng ta hương chợ phía tây cũng sẽ sẽ không truy phong tựa hồ nhận lấy trong xe người ảnh hưởng cũng không tự giác khủng hoảng hắn lôi kéo tiêu luật minh ống tay háo nghĩ từ trên người hắn thu hoạch được một chút cảm giác an toàn ta không biết tiêu luật minh lúc này một trận giận dữ nhìn xem truy phong quát lớn ngươi là giang nam thành phố dị năng của người coi như chuyện gì phát sinh cũng không thể kinh hoàng ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ còn như cái gì năng giả sao coi như lấy hậu thiên sụp đổ xuống cũng có cái cao đỉnh lấy ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì có chút bực bội tiêu luật minh lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m truy phong trên mặt một mảnh dữ tợn hắn không tin đạn hạt nhân thật ném tới hắn không tin cái kia xuống núi rừng rậm ra hỏa có thể làm cho cả một cái thành thị người không thể không rút lui theo tiêu luật minh giống to một tiếng toa xe trong nháy mắt tiến tĩnh nhưng ngay sau đó ánh mắt của tất cả mọi người liền hướng phía hắn nhìn tới các ngươi là dị năng của người các ngươi có phải hay không mới từ xuống núi rừng rậm ra ta nghe nói có rất nhiều người đi xuống núi rừng rậm các ngươi có biết hay không nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì quân đội sẽ dùng đạn hạt nhân là người của quân bộ đánh không lại những quái vật kia sao nguyên bản trên xe ầm y đám người trong nháy mắt liền đem đầu mâu chuyện hướng hắn bắt đầu vây quanh hắn hỏi thăm tình huống tới ta không, biết, ta không biết ta không phải viễn hải thành phố dị năng giả đến viễn hải thành phố cũng chỉ là có nhiệm vụ mang theo ta căn bản cũng không rõ ràng xuống núi rừng xảy ra biến cố gì nhìn xem tất cả mọi người đem khủng hoảng cũng bao hàm ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn tiêu luật minh ngự khí cứng lại sau đó hỏa hoan xuống tới các ngươi yên tâm theo đại bộ đội rút lui chính là không cần lo lắng nhiều như vậy coi như la sơn bên trong xuất hiện cái gì kinh khủng h u n g thú cũng sẽ có người thu nó nói tới chỗ này tiêu luật minh trong đầu nhớ tới cái kia không nói đạo lý thi vương nếu quả thật có cái gì không giải quyết được vấn đề nàng hẳn là sẽ hỗ trợ đi tiêu luật minh ở trong lòng yên lặng nghĩ đến chương 98, liên quan tới hoán khí động cơ vĩnh c ử u tao thao tác lúc này ở giang nam thành phố hoang dã hướng dạ cũng không rõ ràng vân lam quốc phát sinh k ỳ biến hắn ngay tại giang nam vương chỉ đạo dưới một lần nữa tụ lên một sợi hoán khí mà lần này hoán khí đen như mực so hướng dạ trước hết nhất bắt đầu tụ lên giống như như khói xanh thấy không rõ lắm lệ khí mạnh không biết bao nhiêu lần nhưng hướng dạ y nguyên không quan tâm vẫn là không ngừng đối cái này một sợi hoán khí tiến hành áp xúc mãi cho đến hướng dạ rốt cuộc thêm không trở ra hướng dạ lúc này mới ở trong lòng mặc niệm một tiếng hoán khí hóa lệ đi bóng đen nhanh như thiềm điện trực tiếp đụng vào một gốc cây nhỏ bên trên lá cây rất nhanh liền bắt đầu suy bại rơi trên mặt đất nhanh cây một đoạn một đoạn bắt đầu từ xanh đậm trực tiếp chuyển biến thành cho hoàng sau đó hóa thành cánh khô đang đợi một hồi viên này mới từ mục sùng một đoàn người trồng lên cây giống lung lay sinh cơ đoạn tuyệt trực tiếp ngã xuống trừ cái đó ra hoang khí cũng không có trực tiếp biến mất mà là thuận cây giống cắm dễ dễ cây lần nữa về tới lòng đất sau đó hướng dạ theo thói quen khẽ hấp hoang khí một lần nữa trở về đến trong cơ thể của hắn lợi hại như vậy không tiêu hao a động cơ vĩnh cửu a cẩn thận cảm thụ được cái kia cố hoang khí một lần nữa về tới trong cơ thể mình hướng dạ đột nhiên cảm giác được di thi trùng tâm quyết như thế công pháp là thật gia trâu cái này thả ra ngoài h o a n khí tại phá hủy một viên cây giống về sau một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn mặc dù thoáng có chút giảm bớt nhưng còn có thể thu về cái này có chút lợi hại điều này có ý vị gì ý vị này hướng dạ từ nay về sau có thể vĩnh viễn phóng thích môn công pháp này trước đó long diễm một đoàn người dị năng bất kể như thế nào phóng thích uy lực lớn bao nhiêu bọn hắn đều là có cực hạn phóng xuất ra mấy lần lớn uy lực dị năng bọn hắn liền không còn cách nào từ thể nội tụ tập dị năng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi bổ sung nhưng hướng dạ lại khác biệt cái này hoán khí phóng xuất ra về sau tiêu tán ở trong thiên địa trong thiên địa này trừ ra thiên tri bên ngoài chẳng phải trực tiếp trở lại trong đất ta đây cũng là mang ý nghĩa hướng dạ có thể tùy thời đem dấu ở thể nội cái k i a cổ hoàn khí thả ra thả ra về sau lại tiến hành thu về sau đó vô hạn tuần hoàn lần nữa từ trong đất rút ra một bộ phận hoàn khí hướng dạ cẩn thận đem nó tụ tập ở cùng nhau sau đó tay một chỉ một sợi như mực hoàn khí liền hướng phía một mảnh đất cắt chui vào một đạo khói xanh phiêu khởi rất nhanh tuyệt đại bộ phận đ o á n k h í khí kình chui vào lòng đất hướng dạ lúc này lại là khẽ h ấ p khí kình thành thành thật thật trở về bản thể thể nội ha ha ha ha, ta cảm thấy bảo ngươi toán khí hóa lệ đã không đủ để biểu hiện bỏ của ngươi ra chỗ ta muốn cho ngươi lấy cái tên mới ừng liền bảo ngươi không tiêu hao chi động cơ vĩnh cửu chi vô hạn lệ khí ha ha danh tự này tốt cao hứng bừng bừng hướng dạ lúc này hoàn toàn không để ý một bên nhìn hắn c h ầ m chằm giang nam vương trong tay thỉnh thoảng ngưng tụ lại một sợi lệ khí sau đó liền hướng dưới mặt đất v ọ o tới tiếp lấy bản thể khẽ hớp làm không biết mệt đại tiểu thư người đã học xong giang nam vương nhìn xem đã hoàn toàn nắm giữ t o a n khí hóa lệ tương tiểu tranh thở dài một hơi đơn giản như vậy công pháp thế mà còn muốn hắn đến dạy giang nam vương đã bắt đầu hoài nghi lên tương tiểu tranh chân chính thực lực cái này t o a n khí hóa lệ bất quá là gì thi trung tâm quyết đệ nhất trọng lợi dụng nguyên thủy cương thi bản năng đều có thể học được tương tiểu tranh làm nửa ngày đều không có hiểu rõ còn muốn hắn tự mình chỉ đạo mới khó khăn l ắ m n ắ m giữ nàng ban đầu l à như thế nào đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u nhữ nhữ mày giang nam vương bắt đầu nhớ lại trước đó cùng tương tiểu tranh trận chiến kia người chạy một đạo máy móc g ầ m trợn nhớ tới đánh gây giang nam vương hồi ức hắn ngừng đầu nhìn xem tương tiểu tranh đã đem điện thoại thu hồi túi quần tiếp lấy tay một chỉ một sợi đen nhánh khí kình liền hướng phía hắn chạy tới giang nam vương nhẹ nhẹ bày phía dưới liền đem đạo này công kích tránh khỏi không cần thiết chạy a đại tiểu thư cái này t o á n khí hóa lệ mặc dù có chút uy lực nhưng tóm lại vẫn là yếu đi chút bản vương đứng ở chỗ này để ngươi đánh một ngày lại như thế nào giang nam vương k h ẽ cười một tiếng sau đó bất động tương tiểu tranh hạ một đạo khí k ì n h đã qua đến nhưng hắn không có ý định né chỉ là nhất trọng uy lực căn bản là khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương hướng dạ lúc này cũng không phản ứng giang nam vương gặp giang nam vương muốn ngạnh kháng công kích của hắn hắn cũng liền không k h á c h khí một đạo đạo lại một đạo khí kình h n ư ớ giờ phía g a Nam Giang Nam sau Giang Nam n Vương hoán không Vương nội, sau đó quấn giang nam Vương thân thể một tuần, lại bị hướng đến g g một Một vào chạy trực có khí thể thể thu hồi đến bản thể. lại đi, đó tiếp i bị bản trôi qua đại tiểu thư ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút cái này oán khí hóa lệ nói cho cùng vẫn là đem tự thân oán khí thả ra ngoài thả nhiều lắm ân sẽ xảy ra vấn đề nhìn xem y nguyên làm không biết mệnh tương tiểu tranh giang nam vương nhịn không được mở miệng nói ra nhưng hướng dạ y nguyên không quan tâm tiếp tục hướng phía giang nam vương kích xạ lấy khí kỉnh năm tiếng đồng hồ đi qua dù là giang nam vương một thân công lực thông huyền nhưng bị hướng dạ không ngừng dùng kỉnh khí này công kích hắn cũng cảm nhận được một chút khó chịu những thứ này toán khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau cùng trong cơ thể hắn tử khí dây dưa một trận sau đó liền trực tiếp biến mất liên tục không ngừng công kích đã để trong cơ thể hắn tử khí bắt đầu sôi trào lên mà đối diện tương tiểu tranh trên mặt cũng không có cái gì khó chịu biểu lộ vậy liên t ạ i nhịn một chút nửa ngày thời gian đi qua mắt thấy tương tiểu tranh từ ban ngày đánh tới đêm tối giang nam vương lúc này cũng nhịn không được nữa vội vàng mở miệng nói ra đại tiểu thư cái này oán khí phóng thích quá nhiều thật đối ngươi ảnh hưởng không tốt ngươi là cương là oán khí hoa thân oán khí chính là của ngươi thân thể nếu như một mực buông xuống đi ngươi công lực sẽ lớn lui đồng thời rất có thể trực tiếp hóa thành g i a cương lại là hai đạo khí kình đuổi theo giang nam vương kích xạ mà đến chịu nửa ngày giang nam vương cũng nhịn không được nữa thân thể tung bay né ra lại bị tương tiểu tranh dạng này đánh xuống dù hắn công lực cái thế cũng không chịu được nổi cái này không có tận cùng công kích đại tiểu thư người cái này toán khí ngập trời bản vương cũng là bội p h ụ nhưng là lại tiếp tục như thế đến lúc đó trực tiếp hóa thành giã cương đừng trách bản vương không có nhắc nhở cho tới bây giờ giang nam vương cuối cùng cảm thấy có chút không đúng cái này tương tiểu tranh thể nội toán khí làm sao lại quần quận không dứt một mực dùng đến từ sáng sớm không rán đoạn dùng đến hiện tại liền xem như đổi lại hắn đến hắn cũng không có không cách nào làm được điểm này mặc dù trong cơ thể hắn tử khí tràn đầy nhưng cũng không thể dạng này vĩnh viễn sử dụng nha ba ngày thời gian trôi qua đại tiểu thư ta ta đầu hàng đại tiểu thư thần công cái thế bản vương p h ụ một mặt kinh hoảng giang nam vương nhìn phía sau một mực theo đuổi không bỏ thân ảnh miệng bên trong không ngừng nhắc tới hắn hiện tại đã tuyệt vọng cái này tương tiểu tranh thể nội đến cùng là có bao nhiêu hoàn khí làm sao đổi hắn ba ngày vẫn không có giảm bớt s u thế hắn toàn thân tử khí đã sớm sôi trào cùng oán khí c u ố n quít lấy nhau tử khí bỗng nhiên buộc phát để hắn cũng không còn có thể ngồi yên không lý đến hắn hiện tại chỉ muốn tương tiểu tranh có thể dừng lại để hắn hảo hảo ngồi xuống hóa giải một phen có thể trở về quay đầu mấy sợi đen như mực khí kình vội qua kém chút lại đánh vào trên người hắn bất đắc dĩ giang nam vương chỉ có thể cắm đầu tiếp tục chạy lúc nào có thể dừng lại a đại tiểu thư ta thật phục treo thưởng thêm càng nghĩ ta cuối cùng đem thiếu càng trả hết mặc dù mỗi ngày ba c a n h nhưng là cũng coi như trả sạch ta khen thưởng cũng không nhiều cho nên thiếu cũng không nhiều trước đó khen thưởng danh sách nhân viên ta đều ghi chép lại một cái cũng không thiếu ta làm thành nếp xeo bảng biểu mọi người có thể khăng khăng cảm ơn mọi người sau đó chính là rất nhiều người tìm ta muốn qr u y g rút ta ngay tại phát một lần đem a chương ò n có hai cái danh sách không bỏ xuống bỏ đ ợ c cùng A. sau nhau Lần sẽ gờ thả rút, t đem. Quy 597-540117, ư tiểu t r a n h khẩu h p ầ n l ư ơ n g t h ự chín sản n xuất à máy. ư g 99, nguy cơ cho hướng dạ mang tới cải biến đuổi theo giang nam vương vòng quanh đất hoang luyện tập bảy ngày bảy đêm về sau hướng dạ mới ngừng lại được h o a n khí hóa lệ trải qua mấy ngày nay luyện tập hướng dạ đã sớm một mực trường khống h o a n khí có thể tại hướng dạ điều khiển dưới tuy tâm sở dục chỉ hướng hắn chỗ tỏa định địa điểm đồng thời lại trải qua mấy ngày nay p h o n g thích hướng dạ o phát hiện bản thể bên trong oan khí không có chút nào giảm b ấ t dấu hiệu p h o n g thích ra oan khí khí kình cuối cùng lại về tới bản thể của hắn hình thành một cái tuần hoàn tiếp xuống chính là học tập đệ nhị trọng nhìn lướt qua a bốn giấy photo bên trên bí tịch hướng dạ o lập tức liền khởi công không chút nào lãng phí một chút thời gian đợi lâu như vậy rốt cục có thuộc về mình công pháp riêng này mới mẹ cảm giác tối thiểu liền có thể tiếp tục mấy tháng tại tăng thêm vì để cho nữ nhi càng mau trở lại hơn phục linh trí hướng dạ hoàn toàn có thể đem môn công pháp này tu luyện tới viên mãn di thi t r ù n g tâm quyết đệ nhị trọng hoán khí hóa ngựa ờ sai là hoán khí hóa hình di thi t r ù n g tâm quyết đệ nhị trọng không còn là ngưng tụ hoán khí hình thành khí kình công kích địch nhân mà là trực tiếp ngưng tụ hoán khí hóa thành nhiều loại hình dạng tỷ như âm phong sát hóa khí là gió gió v ì âm phong tại âm phong rửa sạch dưới người bình thường trực tiếp hóa thành xương khô tỷ như âm người quá cảnh tụ hoan khí hoa hình người điều khiển hình người quá cảnh khí huyết suy yếu người bị âm người đ ụ n g qua nhẹ thì hôn mê bất tỉnh nặng thì thực cốt tiêu hồn phi thường khủng bố thật là hung ác công pháp a nhìn xem di thi t r ủ n g tâm quyết đệ nhị trọng hướng dạ lúc này mới cảm nhận được có chút không đúng một màn này tay sợ không phải bình thường người tiếp xúc liền hình thần câu diện hướng dạ một mực để bảo vệ làm mục đích cũng sẽ không chủ động xuất thủ coi như xuất thủ đều rất phân nặng nhẹ trước đó mặc kệ là tây hồng thế hay là tiêu luật minh một nhóm hướng dạ đánh bọn hắn đều là nhẹ chân nhẹ tay thật muốn hạ nặng tay hướng dạ đoán chừng một bàn tay xuống dưới bọn hắn đầu cũng bị mất trước mắt toàn bộ dừng liễu khả năng liền giang nam vương có thể tiếp nhận hắn một kích toàn lực những người khác căn bản là không chịu nổi tương tiểu tranh bản thể to lớn l ự ợ c đạo được rồi tại hung ác cũng phải luyện bằng không thì tương tiểu tranh về sau làm sao bây giờ nghĩ nghĩ về sau hướng dạ lắc đầu liền đem những tạp nghiệm này bài trừ náo hải không luyện tương tiểu tranh khả năng ngay cả hồi linh trí cơ hội đều không có cái này hướng dạ là không thể nào tiếp thu được tương tiểu tranh là nữ nhi của hắn hắn không hy vọng tương tiểu tranh cả một đời đều là như thế này dựa vào bản năng hành động ừ m tiêu luật minh tại sao trở lại đang muốn tiếp tục luyện tiếp hướng dạ giật mình cảm thấy đất hoang bên trên có người tiến vào xuyên thấu qua bản thể thị giác hai cái bóng người quen thuộc xung ra trước mấy ngày không phải nói còn tại viễn hải thành phố cha được vương bất phàm tung tích a hôm nay liền trực tiếp trở về rồi trong lòng nghi v ẫ n dâng lên hướng dạ liền ngừng lại tương tiểu tranh tiểu thư chúng ta trở về tại viễn hải thành phố phát sinh một chút ngoài ý m u ố n vương bất p h à m trực tiếp biến mất cụ thể sinh tử chúng ta cũng không rõ ràng không có quá dài thời gian tại long diễm dẫn đầu dưới tiêu luật minh mang theo truy phong liền đi tới hướng dạ trước mặt hắn nhìn một chút trước mắt chờ đợi hắn đã lâu tương tiểu tranh tranh thủ thời gian liền đem lần này tao nộ nói ra đạn hạt nhân ném xuống về sau viễn hải thành phố liền đã loạn đại lượng thị dân bắt đầu hướng dạ lịch thành phố chuyển di dưới tình huống như vậy chúng ta rốt cuộc khó mà tìm kiếm tung tích của h ắ n la trưởng phòng cũng cho rằng bên kia đã thuộc về khu vực nguy hiểm liền để chúng ta tranh thủ thời gian trở về đức quang đem lần này kết quả hướng tương tiểu tranh hồi báo xong tất về sau tiêu luật minh liền không lại nhiều lời lần này hành động có thể nói là không có chút nào thành quả vương bất phàm tung tích khó tìm cũng thường xuyên tại từng cái thành thị du tẩu lần này tao nộ loại này ngoài ý mướn đoán chừng lại sẽ là thời gian rất lâu sẽ không còn có tin tức của hắn căn cứ vào đây la trưởng phòng liền đem bọn hắn triệu trở về tiêu luật minh đã là giang nam thành phố dị năng cục phó trưởng phòng lấy chức vị của hắn tòa thị chính đã không cho phép hắn tiếp tục nữa trợ giúp tương tiểu tranh là tình cảm trở về dị năng cục mới là bổn phận hướng dạ nghe được tin tức này về sau đến không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu tượng cỏ đã g e o xuống nếu như vương bất p h à n còn sống khẳng định sẽ tới đến lúc đó hướng d ạ o y nguyên có cơ hội chỉ là nhớ tới tiêu luật minh nói lên viễn hải thành phố kiến thức không biết vì cái gì hướng d ạ o đ ố n g nhiên trong lòng run lên cảm giác được có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh viễn hải thành phố cải biến tuyệt không gần là đối với nhân loại làm ra cải biến theo thời gian trôi qua cũng sẽ chậm rãi ảnh hưởng đến hắn hướng dạ o trước mắt g ã an phận ở một góc ngoại trừ tương tiểu tranh bản thể cường đại bên ngoài cũng tương tự có giang nam thành phố trợ giúp nếu như giang nam thành phố không đem liếu lâm bảo, bảo vệ hướng dạ tin tưởng hắn gặp phải phiền phức xa không chỉ n gần ấ y mặc dù trên tâm lý hắn cho rằng không cần giang nam tòa thị chính bảo hộ nhưng trên thực tế nếu như giang nam tòa thị chính không có tại đất hoang bên ngoài bố trí đại lượng binh lực đồng thời phái ra đại lượng dị năng giả quét sạch chung quanh hung thú hướng dạ căn bản là đừng nghĩ yên lặng đợi tại rừng liễu bên trong an tâm chiếu cố liễu tinh tinh tại biến đổi lớn dưới ai cũng không thể một mực cam đoan mình chỉ lo thân mình xem ra muốn bao nhiêu thêm cố gắng viễn hải thành phố xuất hiện quái vật thế mà để quân bộ vận dụng đạn hạt nhân đến cùng là người gì vậy mà để người của quân bộ không thể không vận dụng cấp chiến lược vũ khí trong đầu hồi tưởng lại đạn hạt nhân uy lực liền xem như hướng dạ cũng không thể không vì đó run dày lấy bản thể hắn năng lực hướng dạ ngược lại không sợ đạn hạt nhân đạn hạt nhân uy lực mạnh hơn cũng bất quá là trên mặt đất tạo thành đại lượng tổn thương nhưng hướng dạ bản thể là một mảnh đất tuyệt không phải mặt đất như vậy một lớp mỏng manh hắn lòng đất là g i n g gì chính hướng đau ề u nếu muốn không làm rõ được. Nhưng hắn như hắn h ràng biến làm một điểm, nếu như muốn hắn biến mất rõ rõ được. y là tử vong, trừ phi viên tinh vong, viên phi c ầ nhức à y bạo tạc, bằng tạc, k ô n g thì bất c thương tổn gì ũ n không thể nguy g thể hiểm cho đến hắn. Đau nhất có h hắn. nhất o đến Đau c thể sẽ là đau nhức một điểm nhưng đau nhức song hướng dạ y nguyên vẫn là một mảnh đất chỉ cần mảnh đất kia tồn tại hướng dạ liền vĩnh viễn tồn tại